Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 15 của truyện tài năng tuyệt sắc. Trường 206 cứu vớt nữ thần Quang Minh. Tích ngạo xương gắt gao nhìn xe ngựa trước mặt nữ thần Quang Minh. Kẻ thù của mình đang ở trước mắt sao? Trong xe ngựa chính là nữ thần Quang Minh sao? Tích ngạo xương trong nháy mắt cảm thấy lòng của mình nhảy lên trong đầu chợt trống rỗng. Trong lòng là cảm giác nói không nên lời. Cứ nhiên ở chỗ này gặp được nữ thần Quang Minh. Mình phải xử lý như thế nào? Đi lên hung hăng hành hạ nàng ta đến chết, hủy diệt linh hồn của nàng ta để cho nàng ta không thể đầu thai truyền kiếp. Trong xe ngựa chậm rãi đưa ra một cánh tay trắng như tuyết, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay bát sực thiên sứ, nhờ hắn nâng đỡ từ từ xuống xe ngựa. Tay Tích ngạo sương nắm chặt quả đấm trong mắt đã hiện lên tiêm máu. Kẻ thù đang ở trước mắt, nàng làm sao có thể kềm chế được đây? điện hạ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Bát sực thiên sứ nhẹ giọng ân cần nói. Được nữ thần quang minh thật thấp ừ một tiếng bóng dáng dần dần từ chiếc xe ngựa lộ ra vốn đang căng thẳng thích ngạo sương lại thấy rất rõ ràng bộ dạng của nữ thần quang minh cả người lại ngây ngần này đây là nữ thần quang minh sao thích ngạo sương đối bộ dạng nữ thần quang minh nhớ cực kỳ rõ ràng cho dù ban đầu nữ thần quang minh chỉ là hiền lộ bộ dáng nhàn nhạt nhưng thích ngạo sương vẫn đem lấy dung nhan nàng ta khắc sâu ở trong lòng Nhưng nữ thần quang minh trước mắt cùng người trong trí nhớ lúc trước hoàn toàn khác nhau Người trước mắt mặc dù cũng không phải xinh đẹp tầm thường Nhưng mà tuyệt đối không phải nữ thần quang minh trước đó Đừng bảo là dáng vẻ chính là thanh âm cũng không giống nhau Đây là chuyện gì xảy ra Điện hạ nơi này đã an toàn rồi Không phải lo lắng Bát sực thiên sứ nhỏ giọng an ủi Một thân quần áo chắn nữ thần quang minh gật đầu trên gương mặt xinh đẹp vẫn tràn đầy lo lắng Chúng ta thề bảo vệ nữ thần điện hạ, chỉ có ngài mới là nữ thần quang minh của chúng ta. Cho dù chúng ta còn lại người cuối cùng, cũng sẽ liều mạng dùng toàn lực bảo vệ ngài. Bát sực thiên sứ kia kiên định nói qua. Những người khác là ba bát sực thiên sứ cũng mang vẻ mặt kiên định phụ họa. Tích ngạo sương có chút nghi ngờ nhăn lại mày, một màn trước mắt rốt cuộc là ý tứ gì. Nghe bọn hắn nói chẳng lẽ nữ thần quang minh không chỉ có một người. Hơn nữa người của bọn họ vốn không chỉ ít như vậy, là bởi vì gặp công kích nên mới chỉ còn dư lại bốn người như vậy hay sao? Có ít nhất thích ngạo xương có thể khẳng định trước mắt nữ thần Quang Minh này không phải người cùng mình kết thù trước đó. Như vậy, nữ thần Quang Minh trước mắt là ai? Mà bát sực thiên sứ nói gì mà thề bảo vệ nàng ta, vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Có người muốn gây bất lợi cho nữ thần Quang Minh trước mặt này sao? Là ai gây bất lợi cho bọn họ? Thích Ngạo Sương ẩn nặc hơi thở đứng lẳng lặng ở phía xa nhìn một nhóm người trước mặt, trong đầu đang suy tư rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đang ở lúc Thích Ngạo Sương suy tư, bên kia lại có động tĩnh. "Phản đồ, hôm nay sẽ phải các ngươi chết không có chỗ chôn." Một tiếng phách lối quát lên cứ như vậy vang lên. Âm thanh vỗ cánh phành phạch bên tai không dứt, thiên sứ từ trên trời giáng xuống, có bát ực thiên sứ, tất cả thiên sứ đều có cánh, thế tới hung hăng, cầm trong tay trường kiếm trực tiếp công kích hướng mấy bát ực thiên sứ ở bên cạnh nữ thần Quang Minh. Bảo vệ nữ thần điện hạ, bát ực thiên sứ cầm đầu mặt kiên định cầm khiên chắn trước mặt. Mã Lệ Liên, ngươi tức thời liền ngoan ngoãn đi theo chúng ta trở về chờ phán xét. Bát ực thiên sứ đột kích kêu gào, càn rỡ tên tuổi nữ thần là để cho bọn ngươi có thể gọi thẳng hay sao? Ngăn cản ở trước mặt nữ thần là bát sực thiên sứ đang giơ kiếm tiến lên gầm ra tiếng. Phi, cái gì mà nữ thần, nàng hiện tại đã sớm không còn là nữ thần quang minh rồi. Hội trưởng lão đã quyết định các ngươi lại dám cãi lời sao. Bát sực thiên sứ đã nhanh chóng đột kích một kiếm bổ nhào về phía bát sực thiên sứ đang ngăn ở trước mặt nữ thần. Trước mắt là một mảnh hỗn loạn đánh nhau kịch liệt bốn bát sực thiên sứ đem nữ thần bảo vệ thật chặt ở bên trong. Nhưng là dù sao yếu không địch lại mạnh dần dần rơi vào thế hạ phong. Trên người cũng thương tích đầy mình, mọi người cũng chật vật không chịu nổi. Thích ngạo sương nhìn trước mắt một màn như vậy thì trầm tư. Như vậy hình như nội bộ thần giới có mâu thuẫn. Trước mắt nữ thần Quang Minh cũng không phải là nữ thần Quang Minh mình biết nữ thần Quang Minh cũng không phải là tên của các nàng, cũng chỉ là một chức vị hay danh hiệu mà thôi. Nữ thần Quang Minh trước mắt hình như cùng những trưởng lão kia chống đối. Có thể phát động chiến tranh dĩ nhiên là người thống trị cao nhất thần giới. Hội trưởng lão nếu không hợp nhau, nói cách khác nữ thần Quang Minh trước mắt không muốn nghe lệnh cho nên mới bị đuổi giết. Kẻ thù của kẻ thù chính là Đồng Minh. Có lẽ mã lệ liên nữ thần này có thể lợi dụng một chút. Coi như không thể lợi dụng thì cứ cứu như vậy lần sau bị giết cũng thế thôi. Tích ngạo sư nghĩ tới đây, bóng dáng thoáng một cái tại chỗ chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Nếu phải giúp dĩ nhiên là muốn giúp triệt đề rồi. Kim quang hiện ra thần khí lần nữa được lấy ra. Mã lệ liên chỉ cảm thấy hoa mắt kim quang không ngừng thoáng hiện thoáng ẩn công kích của bát sực thiên sứ kia không hề trúng nàng. Công kích bị chặt đứt thành hai khúc, thiên sứ tập kích kia không có chống đỡ nổi lực đạo mạnh như vậy. Đây là một màn chết chóc hoàn toàn chu diệt rất máu thanh hơn nữa còn rất tàn bạo Mã Lệ liên kinh ngạc nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, thiếu nữ đó trên lưng có một đôi cánh bằng ngọn lửa màu vàng cầm trong tay một thanh kiếm sắc bén, dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt lạnh lùng kiếm chém xuống. Thi thể không ngừng rớt xuống, cùng một màn máu tanh đỏ chói như vậy nhưng có điểm không phù hợp, trên lưng thiếu nữ là một con tiểu miêu nhỏ nhắn trắng như tuyết. Tiểu miêu đáng yêu cùng trận máu tanh chu diệt này có vẻ là không hợp nhau. Ngươi là người nào, dám can đảm ngăn cản hội trưởng lão làm việc? Một bát sực thiên sứ gầm lên, nhưng là thanh âm hơi run đã bán đứng hắn, chứng tỏ sự sợ hãi trong lòng của hắn. Hắn chưa bao giờ thấy có kẻ địch đáng sợ như vậy. Lãnh huyết tàn khốc hung ác, trả lời hắn là một luồng kiếm khi bén nhọn hung ác. Một kích chí mảng, ngăn ở trước mặt mã lệ liên là bốn thiên sứ cứ như vậy chỉ ngây ngốc nhìn thích ngạo sương bay múa bầu trời. Người thiếu nữ này là ai? Tại sao đáng sợ như thế? Mà nàng giờ phút này mặt không đổi sắc nhẹ nhàng đánh chặn đường bay lên phía trên của mấy thiên sứ khác biểu hiện ấy là sao mà nhẹ nhàng đến vậy Khí thức tử vong trong nháy mắt bao phủ mọi người Thậm chí cả người mã lệ liên có chút băng lạnh Cái thiếu nữ lãnh khốc đáng sợ này là cứu mình Vì sao phải cứu mình Nhưng có một chút mã lệ liên lại thấy may mắn Người thiếu nữ này lựa chọn là cứu bọn họ mà không phải công kích bọn họ Nếu không hiện tại người nằm trên đất chính là bọn họ Trần chu diệt rất nhanh kết thúc, lồng vũ trắng như tuyết bay múa đầy trời tảng đá lớn mặt đất cũng đã nhuộm đỏ bởi máu tươi, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập ở trong không khí, làm người ta nôn mửa. Thiên sứ kia không ai thoát khỏi. Thích ngạo sương giải quyết xong tất cả tu hồi cánh chậm rãi đáp xuống trước mặt của mã lệ liên. Mã lệ liên nhìn thiếu nữ trước mắt ánh mắt sắc bén, không khỏi căng thẳng trong lòng. Bốn bát sực thiên sứ nhìn thích ngạo sương đi đến gần cảm thấy một cỗ áp lực vô hình Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vì lòng trung thành nhanh chóng tiến lên, đem mã lệ liên che chắn ở sau lưng. Thích ngạo sương lạnh lùng cười một tiếng, lạnh nhạt nói các ngươi cho là ngăn cản được ta sao. Tất cả đi xuống, mã lệ liên nhẹ giọng trầm thấp nói. Bốn bát sực thiên sứ liếc mắt nhìn nhau, rồi lôi về phía sau. Tên, thích ngạo sương lạnh lùng khạc ra hai chữ. Tác phỉ mã lệ liên mã lệ liên trầm giọng trả lời, lúc này nàng biểu hiện ra là người trầm ồn, nhìn thích ngạo xương tỉnh táo đáp trà có thể xưng là cựu nữ thần Quang Minh. Rất tốt, thích ngạo xương khẽ gật đầu tại sao lại bị hội trưởng lão phái người đuổi giết. Bởi vì thánh chiến ta không muốn tái phát thánh chiến cho nên hội trưởng lão muốn tìm người thay thế ta. Ta nghe được tin tức nên tẩu thoát trước. Mã lệ liên biết ở trước sức mạnh tuyệt đối tất cả mưu kế đều vô nghĩa, không bằng nói thật toàn bộ. Khóe miệng thích ngạo xương lộ ra một nụ cười nhàn nhạt xem ra thật đúng là thành công rồi. Ý của ngươi là, rất nhiều người có thể làm nữ thần quang minh sao. Thích ngạo xương khẽ cau mày, ngươi là ai? Ở sau lưng mã lệ liên bát sực thiên sứ trợt quát ra tiếng. Ánh mắt của thích ngạo xương sâu lãnh, nhìn sang bên này một cái khiến bát sực thiên sứ không khỏi có cảm giác như bị rắn độc để mắt tới. Trên lưng thậm chí cũng toát ra mồ hôi lạnh, người thiếu nữ này thật là đáng sợ. Không nên hiểu lầm, cường giả tôn kính ta chỉ là có chút cảm thấy kỳ quái. Nếu là người của thế giới này, như vậy nhất định biết nữ thần quang minh không phải một mình, mà là một chức vị. Bát sức thiên sứ này vội vàng giải thích ý bảo mình vội ý chứ không phải muốn khiêu thích ngạo xương. Người đoán không sai, sắc mặt của thích ngạo xương hòa hoãn xuống, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xem ra, lần này so với tưởng tượng có thể thuận lợi hơn mã lệ liên không muốn khởi xướng thánh chiến mà bên người nàng ta mấy bát dực thiên sứ hình như cũng tương đối có đầu óc lời nói thích ngạo sương nói ra sắc mặt của mấy bát dực thiên sứ bao gồm cả mã lệ liên cũng thay đổi người ngươi không phải mã lệ liên có chút chần chờ nói không tệ ta không phải người của thế giới này thích ngạo sương thản nhiên nói vừa mới nói xong chợt cảm thấy sau lưng có động Thích ngạo sương xoay người, liền nhìn thấy đến trên đất một thi thể đám thiên sứ cũng phát ra ánh sáng màu trắng. Tiếp từng cái một màu trắng bay ra từ những thi thể kia. Vậy là cái gì? Thích ngạo sương khẽ cao mày hỏi. Đó là tim thiên sứ là vật khi thiên sứ chết đi ngưng tụ lại là lực lượng của thiên sứ, lực lượng thuần túy nhất. Mã lệ liền đáp trả tâm tư của nàng vào giờ khắc này nhanh chóng chuyển động. Trước mắt thiếu nữ cường đại, không phải người của thần giới. Như vậy nàng sẽ là từ đâu tới? tới chỗ này mục đích vậy là cái gì đây thích ngạo sương vừa nghe không chút nào khách khí trong nháy mắt vung lên những thứ kia bay đến trong không trung toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở sau đó toàn bộ hội tụ tới đây tất cả cũng bị thích ngạo sương bắt được bằng một cái kết giới thích ngạo sương nhìn thứ bạch quang trên tay lúc này mới thấy rõ ràng bên trong tim thiên sứ mỗi tim thiên sứ đều có hình trái xoan trong suốt chính giữa mỗi tim thiên sứ có một cái bóng nho nhỏ nhàn nhạt cùng thiên sứ lúc trước là giống nhau như đúc các thiên sứ ở trên trời đều mang dáng vẻ u ám nhìn tim thiên sứ trên tay thiếu nữ đáng sợ đó thế nào đều thấy là lành ít giữ nhiều nếu như hủy diệt tim thiên sứ bọn họ không thể có cơ hội truyền kiếp thích ngạo sương cân nhắc nhìn thứ trong kết giới tiếp đó ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khác nhau của bát sực thiên sứ cùng mã lệ liên lại lộ ra nụ cười rực rỡ tuyệt luân thanh âm càng thêm tràn đầy mị hoặc ta nghĩ kế tiếp chúng ta có thể nói một chút ở bên cạnh mã lệ liên bốn bát sực thiên sứ đem mọi thứ trong quanh quét sạch sẽ đem thi thể xử lý xong tất cả dấu vết cũng bị phai mờ đi Tích Ngạo Sương cùng Mã Lệ Liên ngồi ở dưới tàng cây Tích Ngạo Sương ngồi thưởng thức các tim thiên sứ lớn nhỏ trong kết giới, nhìn bên trong mấy tim thiên sứ đang chạy loạn hoảng sợ muốn thoát ra khỏi kết giới này. Nhưng là tất cả đều là uổng công. Nữ thần Quang Minh trước đây là ai? Tích Ngạo Sương híp mắt lại đem ánh mắt từ kết giới truyền rời đến trên mặt Mã Lệ Liên. Mã Lệ Liên theo bản năng trong lòng căng thẳng, cố gắng ổn định tâm tư sau đó nhỏ giọng nói, không biết tiểu thư nói là vị nữ thần Quang Minh nào ta tên là thích ngạo xương trước tên là khắc lôi nhã nói như vậy ngươi có thể đoán được ta hỏi vị nữ thần quang minh nào rồi hả thích ngạo xương cười nhạt một tiếng mã lệ liên vừa nghe đến cái tên này sắc mặt đại biến tiếp theo chợt hiểu mà ở sau lưng mã lệ liên bốn vị bát sực thiên sứ đang nghỉ ngơi vừa nghe đến tên tuổi thích ngạo xương toàn bộ cũng sừng sốt khắc lôi nhã mã lệ liên lẩm bẩm lặp lại mấy chữ này nhìn thiếu nữ trước mắt lúc này mới cẩn thận nhìn rõ dung nhan của nàng người thiếu nữ trước mắt này có dung nhan tuyệt thế con ngươi màu đen thâm thúy tóc dài màu đen nhánh như mực người chính là song hát thiếu nữ khiến an cát lý tạp xuống đài thành âm mã lệ liên có chút kích động an cát lý tạp thích ngạo xương khẽ cao mày đúng chính là ngươi làm cho nàng ta mặt mũi đều mất hết cuối cùng bị hội trưởng lão bỏ phiếu phu quyết đuổi xuống đài nàng là nữ thần quang minh đầu tiên bị loài người làm cho chật vật như vậy nhưng hiện tại nhìn thấy người ta một chút cũng không có cảm thấy nàng ta oan uổng mã lệ liên cặp mắt sáng quắc nhìn thích ngạo xương ánh mắt của thích ngạo xương lạnh xuống chầm giọng chậm rãi nói như vậy cái kẻ tên an cát lý tạp giờ phút này ở nơi nào sắc mặt của mã lệ liên chợt có chút ảm đạm thở thật dài lúc này mới nói thích ngạo xương tiểu thư ta hiểu rõ người nhất định là tìm nàng vì báo thù nhưng sợ rằng đã không cần có ý tứ gì Giọng điệu thích ngạo sương càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt cũng không thiện ý. Không nên hiểu lầm ý của ta. Mã lệ liên liên tục không ngừng vươn tay nhẹ nhàng xua xua mời nghe ta nói hết lời đã. Người nói, thích ngạo sương ổn định lại tâm tư, chờ đợi câu nói kế của mã lệ liên. Nữ thần Quang Minh chỉ là một chức vị, nhưng lực lượng nữ thần Quang Minh rất nhiều hạ cấp, rồi có cả lực lưỡng của tín ngưỡng. Cho nên chúng ta mới có thể tồn tại được lâu dài như vậy, nữ thần Quang Minh là tín ngưỡng của loài người. Mà loại tín ngưỡng chi lực này sẽ trực tiếp chuyển đổi thành lực lượng nữ thần Quang Minh. Mã lệ liên lòng vẫn còn sợ hãi khi nhìn thích ngạo xương trước mắt, cũng chính là người thiếu nữ này, đem tất cả đều đã phá vỡ. Khiến tất cả đều thay đổi không giống trước kia. Cho nên, thích ngạo xương trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Nhưng tín ngưỡng chi lực bị thích ngạo xương tiểu thư phá hư, bây giờ ở nhân giới, người tín ngưỡng thờ nữ thần Quang Minh càng ngày càng ít cho nên chúng ta lấy được lực lượng cũng càng ngày càng ít. Đúng như ngươi thấy, lực lượng của ta bây giờ rất yếu, thật sự rất yếu. Mã lệ liên kiên nhẫn giải thích, thích ngạo sương cũng không có nói, chầm mặc chờ đợi. Mà tất cả đều xảy ra lúc an cát lý tạp giữ trước nữ thần Quang Minh. Tự nhiên, hội trưởng lão liền đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu nàng ta. Nàng ta bị hội trưởng lão phán quyết bị nhốt rồi. Mã lệ liên nói tới chỗ này, sắc mặt lại càng ngày càng mất tự nhiên. Tích Ngạo Sương khẽ hí mắt cảm thấy chuyện chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nữ thần Quang Minh tiền nhiệm sẽ xử lý thế nào? Tích Ngạo Sương hỏi mấu chốt của vấn đề. Nếu Mã Lệ Liên nói nàng muốn báo thù thì không cần nữa, như vậy kết quả của An Cát Lý Tạp chỉ sợ sẽ rất thê thảm. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất ta phải chạy trốn khỏi thành. Mã Lệ Liên than thở khóe mắt mơ hồ có hai giọt nước mắt trong suốt. Mã lệ liên hít một hơi thật sâu sau đó mới chậm rãi chậm giọng nói vốn là, nữ thần Quang Minh tiền nhiệm mặc kệ đã làm sai điều gì, cũng sẽ có một kết cục tốt, cũng sẽ được ở lại trung tâm thành dưỡng lão, Sẽ được thờ phụng hưởng thụ yêu đãi cao nhất đến chết. Nhưng ta lại phát hiện một bí mật động trời. Tích ngạo sương nhìn trên khuôn mặt xinh đẹp của mã lệ liên cương nhiên hiện lên một tia sợ hãi cùng khổ sở còn có không chịu nổi cùng bi thương. Trong lòng không khỏi tò mò, rốt cuộc mã lệ liên phát hiện ra cái gì. Ta phát hiện những nữ thần quang minh tiền nhiệm cũng không có được cung phụng hưởng thụ mà là toàn bộ giống như nhau. Bị nhốt chung trong một tòa nhà còn bị những trưởng lão kia lăng nhục đùa bớn. Mã lệ liên nói tới chỗ này tay nắm thật chặt quả đấm các đốt ngón tay trắng bạch cũng không có buông ra. Đôi môi tái nhợt càng cắn như muốn ra máu. Quả là đê tiện, nữ thần quang minh tượng trưng cho sự thuần khiết lại bị lăng nhục như vậy. Thần giới cao nhất quyền uy nhất lại có thể có một bộ mặt đặc sắc như vậy. Thật đúng là có ý tứ." Tích Ngạo Xương cười lạnh một tiếng, xem ra muốn dừng thánh chiến hình như lại đơn giản hơn mấy phần. Tích Ngạo Xương trầm mặc, chờ đợi Mã Lệ Liên ổn định tâm tư của mình, Mã Lệ Liên hình như tương đối kích động, hô hấp cũng có chút dồn dập, mà sau lưng Mã Lệ Liên mấy bắt Sực Thiên Sứ trên mặt càng thêm xuất hiện phẫn hận hồi lâu cảm xúc mã lệ liên rốt cuộc ổn định lại chậm rãi nói với thích ngạo xương cho nên thích ngạo xương tiểu thư người muốn báo thù sợ rằng rất không có khả năng rồi cho dù ngươi gặp được an cát lý tạp ngươi chắc cũng không ra tay với người điên nàng ta đã nhanh điên rồi kết quả rất bi thảm trên mặt của mã lệ liên cư nhiên hiện lên một cỗ hơi thở lạnh lẽo có muốn lật đổ hội trưởng lão hay không trở thành nữ thần quang minh chân chính trở thành người thống trị thần giới chân chính thích ngạo sương nhìn gương mặt của mã lệ liên tràn đầy đau thương lạnh giọng hỏi một câu nói như vậy cái gì mã lệ liên lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn thích ngạo sương cho ngươi hai cái lựa chọn một là trở thành nữ thần quang minh chân chính thống trị thần giới dừng lại thánh chiến vô nghĩa hai là chết ngay bây giờ ở trên tay của ta thích ngạo sương nguy hiểm nheo mắt lại thản nhiên nói sau lưng mã lệ liên bốn bát sực thiên sứ cũng đứng lên trên tay cầm vũ khí cảnh giác nhìn thích ngạo sương Mặc dù bọn họ biết rõ không phải đối thủ của thích ngạo sương, nhưng vẫn như cụ kiếm hướng tới chỗ nàng. Trung thành không phải là lối. Dĩ nhiên còn có con đường thứ ba. Thích ngạo sương cười tà mị, vươn tay sơ sơ meo tầm bảo đang híp mắt lời biếng trong ngực phun ra lời nói y như ác ma đó chính là trở lại trung tâm thành, bị mấy người ở hội trưởng lão bắt lại đối xử như mấy gia súc ngủ nuôi, bị bọn hắn lăng nhục đùa bớn. Sắc mặt bốn bát sực thiên sứ trong nháy mắt thay đổi rất khó coi kiếm trong tay cũng không có cách nào cầm chặt giống như trước. Gương mặt mã lệ liên lại bình tĩnh, tiếp theo chậm rãi đứng lên, hướng thích ngạo xương tỉnh đại lễ tỉnh táo nói ta lựa chọn cái thứ nhất ta hy vọng có được sự trợ giúp của ngài thích ngạo xương tiểu thư. Thích ngạo xương cười không ra tiếng, mã lệ liên này là một nhân vật rất thông minh, cũng rất có tâm kế, chỉ là cũng không sao, dừng thánh chiến lại chính là chuyện trước mắt nàng cần làm. Không biết Mã Lệ Liên trước mắt là có mục đích gì muốn dừng thánh chiến. Nhưng thích ngạo sương nhìn ra, Mã Lệ Liên là có dã tâm người. Dã tâm của nàng ẩn nút rất tốt nhưng cũng chỉ là ẩn nút rất tốt mà thôi. Chỉ cần dừng thánh chiến là tốt rồi. Về phần Mã Lệ Liên muốn dừng thánh chiến vì là muốn tu sinh dưỡng sức về sau tái chiến, hay thật từ nhân ái của nàng ta không muốn tái chiến thánh chiến cũng không cần biết. Lần này nhất định sẽ khuấy động thần giới long trời lửa đất khiến thần giới trong tương lai sau này sẽ không còn có tinh lực chuẩn bị chiến tranh. chỉ là ngạo xương tiểu thư một mình ngươi thật có thể cùng hội trưởng lão đối kháng sao? hội trưởng lão hội không phải đơn giản như vậy, mà là còn có các thập dực thiên sứ, còn có thực lực cường đại thập nhị dực thiên sứ. mã lệ liên có chút lo lắng mà hỏi, ngươi cho rằng ta là một người tới sao? tích ngạo xương cười nhạt một tiếng. Không trả lời thẳng vấn đề mã lệ liên, mà là tung tung kết giới trên tay mình, hướng về phía mã lệ liên chính xác là bát dực thiên sứ cầm đầu phía sau nàng ta nói ngươi tên gọi gì vây. Hạ lạc đặc, bát dực thiên sứ có chút kinh ngạc khi Thích Ngạo Sương cùng hắn nói chuyện. Bọn hắn tên gì, Thích Ngạo Sương nhìn mấy cái tim thiên sứ đang náo loạn trong kết giới hỏi. Y bỉ ô đặc lữ du. Hạ lạc đặc giới thiệu ba vị bát sực thiên sứ khác tiếp đó có chút chán nản nói chúng ta chỉ còn nhiều người như vậy thôi, các chiến sĩ khác cũng vì che chở cho chúng ta hy sinh. Đó là do bọn họ thực lực không đủ. Tích ngạo sương lạnh lẽo nói một câu nói khiến mấy bát sực thiên sứ cũng cắn chặt răng phẫn hận nhìn nàng. Ta không phải là vì vũ nhục đồng bạn các ngươi đã chết đi mà nói những lời này. Tích ngạo sương nhún vai lạnh nhạt nói, sắc mặt của mấy thiên sứ có chút chán nản. Tích Ngạo Sương tiếp tục nói lời nói của ta là sự thật nếu như thực lực của bọn họ cường đại cũng sẽ không có tình trạng bây giờ. Cái này cho các ngươi. Tích Ngạo Sương đem vật trong kết giới đổ cho Hạ Lạc Đặc. Này, Hạ Lạc Đặc nhìn là tim thiên sứ đang trong kết giới di chuyển hỗn loạn không hiểu hỏi. Hấp thu hết đây không phải đây là lực lượng thuần túy nhất sao? Các ngươi sau khi hấp thu có thể đột phá lên cấp đúng không? Tích Ngạo Sương tùy ý hỏi. Làm sao có thể? Ta chắc chắn sẽ không làm chuyện tàn khốc như vậy. Sắc mặt của hạ lạc đặc đại biến, đem đồ vật trong kết giới ném xuống đất. Thích ngạo sương nhìn thứ bị vứt trên đất lạnh lùng cười một tiếng, trên tay kim quang hiện ra thanh tuyệt thế thần khí đã xuất hiện ở trên tay nàng. Nhẹ nhàng huy kiếm, chỉ kiếm hướng hạ lạc đặc thích ngạo sương nụ cười thay đổi lạnh lẽo vô cùng. Trường 207, hắc ám chi thần ra sân. Kiếm lạnh lẽo nhắm thẳng vào cổ họng hạ lạc đặc sắc mặt của thích ngạo sương cực kỳ lạnh lẽo. Ngạo sương tiểu thư, ngài trên mặt mã lệ liên có chút kinh hoàng. Hạ lạc đặc mồ hôi lạnh từ cái chán toát ra chống lại ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của thích ngạo sương lại không lùi bước mà là cắn chặt răng nói, ngươi rất cường đại, nhưng ngươi không thể ép buộc chúng ta làm chuyện vô nhân đạo như vậy. Ngu ngốc, thích ngạo sương cười lạnh một tiếng, những thiên sứ này quả nhiên là bị tẩy não nghiêm trọng. Cực kỳ tàn ác ý tứ rằng các ngươi thì rất thuần khiết và trong sạch rất chính trực cho nên không thể dùng phương thức như thế tăng lên thực lực của mình sau đó liền mặc kệ lực lượng mình yếu ớt như vậy ngồi đây đợi kẻ khác truy sát chu diệt các ngươi đem tìm thiên sứ của các ngươi hủy diệt sau đó đem nữ thần các ngươi muốn bảo vệ mang đi mang tới nơi mà người bị đối xử như chó bị buộc lại vũ nhục đùa bớn thích ngạo xương mỉa mai nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của hạ lạc đặc nhưng không có ý định dừng lại Ngươi thật là ngây thơ đáng yêu a người khác đều muốn chặt đầu của ngươi xuống, ngươi vẫn còn ở đem cổ chia ra, mời gọi đến đây đi, đến chém chết ta đi, sau đó xin hãy mang nữ thần của bọn ta đi tận tình mà vũ nhục đi. Ngươi, ngươi nói láo, ta không có ta không có ý này. Hạ lạc đặc khẩn trương nhìn về phía mã lệ liên sắc mặt cũng đã tái nhợt vội vàng giải thích. Hành động của ngươi chính là cái ý thứ này. Ánh mắt thích ngạo sương lạnh lẽo, đưa kiếm về phía trước vài phần, lạnh nhạt nói. Chọn đi, trở nên cường đại, bảo vệ nữ thần hoặc là bị giết và cuối cùng nữ thần trở thành đồ chơi cho bọn chúng Hạ lạc đặc kinh ngạc nhìn kết giới trên đất Trong kết giới là tim thiên sứ đang bay lung tung ở bên trong Đem kết giới tròn trịa kia lăn qua lăn lại trên mặt đất Làm thế nào cũng không thoát ra được Những người này đã từng cùng bọn họ học tập cùng nhau vinh dự được chọn làm chiến sĩ Nhưng bây giờ lại cùng hắn đối địch Có thể hắn bây giờ sẽ hoàn toàn hấp thu hết bọn họ Làm cho bọn họ không bao giờ nữa đầu thay được nữa tín ngưỡng của mỗi người là bất đồng với nhau tín ngưỡng của bọn họ là bảo vệ khiến người của hội trưởng lão vĩnh viễn làm mưa làm gió che giấu ở chân tướng mà tín ngưỡng của các ngươi là bảo vệ nữ thần để cho nàng đem ánh sáng thuần khiết chính trực chân chính bao phủ thế giới thích ngạo xương ở một bên không mặn không là tùy ý nói tín ngưỡng hạ lạc đặc quay đầu nhìn mã lệ liên xinh đẹp khuôn mặt xinh đẹp đôi con ngươi xinh đẹp cảm thấy mình thật vô dụng không bảo vệ được nàng có đau thương có kiên định đúng vậy tín ngưỡng của ta chính là mã lệ liên tín ngưỡng của ta chính là nữ thần quang minh mã lệ liên ánh mắt của hạ lạc đặc càng ngày càng kiên định ánh mắt không còn mê ly nữa chậm rãi cong người xuống nhặt lên thứ trong kết giới mới vừa rồi hắn vứt bỏ trên đất tiếp quay đầu nhìn về phía ba vị bắt sực thiên sứ khác trầm giọng nói tín ngưỡng của chúng ta chính là nữ thần quang minh của chúng ta hôm nay chúng ta làm việc này là bước đầu tiên tiến đến bầu trời quang minh đem hội trưởng lão hắc ám bần thiểu đuổi xuống đài thần giới chỉ còn lại một mảnh ánh sáng chân chính và thuần khiết con đường này tràn đầy khó khăn tràn đầy trông gai các ngươi có nguyện ý cùng ta đồng hành hay không nguyện ý bà bát dực thiên sứ gương mặt trịnh trọng cùng nói tốt hạ lạc đặc quay đầu nhìn về phía thích ngạo sương nhẹ nhàng nhưng cũng tràn đầy kiên quyết gật đầu một cái mã lệ liên ở một bên thân thể hơi run rẩy cứ như vậy thật sâu nhìn hạ lạc đặc nàng ta biết cũng nói không ra được Tích ngạo sương mỉm cười một cái, này này tạo phản cũng nói đường hoàng như thế, sợ là thần giới sẽ đặc sắc thôi. Tích ngạo sương nhẹ nhàng búng tay, kết giới trong tay hạ lạc đặc vì vậy mà tan vỡ. Bên trong mấy tim thiên sứ lập tức muốn bỏ chạy tán loạn, lại bị hạ lạc đặc và mấy bát sực thiên sứ bắt được toàn bộ. Hạ lạc đặc đối với bọn họ không khách khí, đông đảo tim thiên sứ như thế bị hắn hấp thu toàn bộ rất nhanh, trên người của bốn người liền được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu trắng chói mắt bọn họ sắp lên cấp thành âm mã lệ liên rất nhỏ nhưng lại không che giấu được kích động nói nhảm thích ngạo xương trong lòng mắng thầm hấp thu nhiều tim thiên sứ như thế còn không lên cấp mới thật sự là quái dị nếu như vậy chỉ có thể nói bọn họ thật đúng là phế vật tới cực điểm mèo mèo mèo tầm bảo bò đến trên đầu thích ngạo xương tìm vị trí cao nhất để nhìn rõ ràng cảnh trước mắt các thiên sứ lên cấp a bốn bát sực thiên sứ bị ánh sáng trắng bao phủ không thấy rõ bóng người ở bên trong Bọn họ cũng phát ra tiếng rên nhẹ. Một cỗ lực lượng thuần túy lan tràn. Từ từ ánh sáng trắng dần dần phai đi. Sau lưng hạ lạc đặc vốn có tám cánh từ mỗi bên lại mọc ra một cánh. Biến thành thập dực thiên sứ. Thực lực của thiên sứ từ lưỡng dực thiên sứ đến thập nhị dực thiên sứ. Thập nhị dực thiên sứ ở tại thần giới là đã không thể khinh thường cả thập dực thiên sứ cũng vậy. Ở tại thần giới chưa từng có qua cách tăng cấp tà ác như vậy. Ngày hôm nay bọn hạ lạc đặc làm như vậy. Từ tám cánh trong nháy mắt tăng lên tới mười cánh là chuyện trước nay chưa từng có. Đáy mắt mã lệ liên tràn đầy vui mừng, một thoáng liền được bốn thập sực thiên sứ bảo vệ, nàng ta thế nào không vui mừng cho được. Khi ánh sáng trắng toàn bộ tản đi, bóng dáng của hạ lạc đặc và những người khác rõ ràng hiện ra trước mắt. Bọn họ bây giờ cùng người trước đó hoàn toàn tưởng như hai người khác nhau, mặc kệ là hơi thở hay là lực lượng, thậm chí dung mạo đều đã có chút tăng lên. Mới vừa rồi nguyên bản là anh Tuấn, giờ phút này mặt mũi Tuấn Mỹ hơn hẳn Xem ra thần giới, yêu giới và ma giới chắc chắn có điểm chung, lực lượng và dung mạo là có quan hệ trực tiếp với nhau Tốt lắm, bước đầu tiên đã đi rồi, hơn nữa vĩnh viễn cũng không cách nào quay lại Nên chúng ta sẽ thảo luận bước kế tiếp Thích ngạo sương có chút mỉa mai nhìn hạ lạc đặc Người của thần giới miệng đầy nhân nghĩa nhưng cũng chỉ là ngụy quân tử mà thôi Ta chưa bao giờ hối hận vì đã đi bước này Hạ lạc đặc kiên định trả lời. Cho nên, ngạo xương tiểu thư, con đường này sau này ta càng không hối hận. Ta sẽ nghe theo sự phân phó của ngài từng bước một. Đừng nói như kiểu vạn kiếp bất phục hai yên ngang lẫm liệt ngươi phải biết ta chưa từng miễn cưỡng các ngươi. Con đường này là các ngươi tự mình phải đi. Thích ngạo xương khẽ co mày, lạnh giọng nói. Nhìn những kẻ dối trá ở thần giới nói cứ như kiểu nàng ép cô nương lương thiện làm kỹ nữ không bằng. Sắc mặt thích ngạo xương khó chịu. Giả bộ cái gì giả bộ. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ sao? Thật xin lỗi, ngạo xương tiểu thư, là ta biểu đạt không đúng. Nếu để cho ngài không thoải mái ta xin lỗi. Con đường này, là chúng ta tự chọn, chúng ta tuyệt đối sẽ không hối hận, cũng tuyệt đối không có ý trách ngài. Ngược lại, chúng ta cảm tạ ngài, cảm tạ ngài đã chỉ rõ cho chúng ta con đường này. Hạ lạc đặc nhìn thấy thích ngạo xương không vui, lập tức mở miệng giải thích. Ha ha, người này quả nhiên không đơn giản. Thích ngạo sương khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không có nữa so đo. Mã lệ liên nhìn thực lực mấy người được tăng cường, đè nén kích động trong lòng, quay đầu nhìn về phía thích ngạo sương nhẹ giọng nói, như vậy, ngạo sương tiểu thư, bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì đây? Trong giọng nói mơ hồ dẫn theo chút cung kính cùng lấy lòng còn có cảm kích. Nếu không phải thiếu nữ là nhân loại này, thì nàng sớm bị bắt trở lại chỗ hội trưởng lão. Như thế nào có thể có cơ hội phản kháng đây? Thì ra là hội trưởng lão bắt ngươi trở về sau đó sẽ xử lý sao Tích ngạo sương nhàn nhạt hỏi Chờ phán xét phán quyết sau đó nhốt lại Sau đó mới chọn nữ thần quang minh mới để cử hành nghi thức Đáy mắt mã lệ liên thoáng qua một tia thâm trầm không dễ dàng phát giác a nhanh như vậy sẽ kiếm nữ thần quang minh kế nhiệm Tích ngạo sương hài hước nhàn nhạt hỏi ra một câu Khi mà đáy mắt mã lệ liên lóe lên tia thâm trầm kia nàng vẫn thấy rõ Không sai mã lệ liên khẽ cắn răng chậm rãi nói. Nữ thần Quang Minh mới sẽ kế nhiệm sẽ là người có họ hàng với kẻ nào đó trong hội trưởng lão cho nên bọn họ công khai ủng hộ nàng ta. Mà bây giờ còn chưa có cử hành nghi thức nàng đã công khai tự xưng nữ thần Quang Minh rồi. Đáy lòng tích ngạo xương mỉa mai cười lạnh khó trách trong lòng mã lệ liên cảm thấy không công bằng. Đối phương ý thế mình có kẻ chống lưng, thời điểm nàng ta chưa từ chức nữ thần Quang Minh mà kẻ khác đã tự xưng mình là nữ thần Quang Minh rồi, đúng là một chuyện rất ấm ức a Làm thế nào để nhận ra thân phận của nữ thần Quang Minh? Thích ngạo xương chợt nhớ tới điều mấu chốt của vấn đề. Hội trưởng lão vì sao phải trăm phương ngàn kế bắt được mã lệ liên? Theo thực lực của bọn họ cùng danh tiếng thì hoàn toàn có thể không cần phải để ý đến nàng ta trước hết đem vị trí nữ thần quang minh giao cho kẻ khác trở lại xử trí mã lệ liên sau. Có lẽ trong tay nữ thần quang minh phải có tín vật gì đó, tựa như ngọc tỷ của hoàng đế Trung Quốc cổ đại vật có ý nghĩa tượng trưng. Cho nên hội trưởng lão trước tiên phải được bắt được mã lệ liên rồi lấy được tín vật trên người nàng mới có thể thuận lợi đưa kẻ đã được chỉ định lên vị trí nữ thần quang minh là vật này. Mã Lệ Liên chỉ tại cái chán chính mình, cái chán dần dần hiện ra một thất sắc thủy tinh khéo léo. Tích Ngạo Sương định thần nhìn cái thất sắc thủy tinh đang chậm rãi hiện rõ trên trái của Mã Lệ Liên. Đây chính là tín vật tượng trưng cho thân phận của nữ thần Quang Minh. Bọn họ muốn thu hồi vật này, không có vật này sẽ không cách nào cử hành nghi thức. Vì vật này chính là thứ để hấp thu hạ cấp vị diện tín ngưỡng chi lực. Mã Lệ Liên cũng không có dấu giếm. Nàng là người thông minh, biết thiếu nữ trước mắt không phải dễ gạt. Nếu là giao dịch như vậy thì phải bày tỏ thành ý. Huống chi vật này, thích ngạo xương coi như cầm đi cũng không dùng được đây là để hấp thu tín ngưỡng chi lực. Thích ngạo xương khẽ gật đầu, hiểu rõ ra. Nói như vậy coi như mình không cần đi tìm thì người của hội trưởng lão cũng tìm tới bọn Mã Lệ Liên. Mã Lệ Liên thấy thích ngạo xương gật đầu yên lòng, đem thất sắc thủy tinh lần nữa ẩn vào chán của mình. Theo nàng thấy thiếu nữ trước mắt tựa như có lẽ đang nghĩ tới biện pháp. Trưởng lão hội là bí mật đuổi giết ngươi sao? Cả người của thần giới còn không biết trong nội bộ các ngươi xảy ra chuyện gì, phải hay không? Thích ngạo xương không chút để ý hỏi. Mã lệ liên hơi sững sờ, gật đầu một cái. Đúng vậy, chuyện như vậy cũng không phải quang minh chính đại. Hội trưởng lão sẽ không công bố với dân chúng. Cho nên ta mới có thể ở lại cái nơi này. Vậy cũng tốt. Thích Ngạo Sương khóe miệng nâng lên đường cong quỷ dị ý là ở cái thế giới này, trừ hội trưởng lão cùng người của bọn họ, thì tại trong lòng của tất cả mọi người, người mới thật sự là nữ thần Quang Minh. Vâng đúng vậy, Mã Lệ Liên có chút nghi ngờ, không biết rõ là Thích Ngạo Sương muốn làm cái gì. Thích Ngạo Sương thật thấp cười một tiếng, không có lập tức giải trừ nghi ngờ cho Mã Lệ Liên, mà là hỏi một câu nói như vậy, hắc ám chi thần, bây giờ đang ở nơi nào. Hắn cũng chính là trật tự thần. Sắc mặt của Mã Lệ Liên hơi đổi kinh ngạc nhìn về phía Thích Ngạo Sương, có chút trần chờ nói, Ngạo Sương tiểu thư tìm Tây Tư Tháp Nhĩ làm cái gì? a tên của tên kia là Tây Tư Tháp Nhĩ. Thích Ngạo Sương híp mắt lộ ra nét mặt phi phi tiếu tiếu. Vâng, Mã Lệ Liên nghe giọng điệu Thích Ngạo Sương, nhìn lại nét mặt Thích Ngạo Sương, trong lòng càng thêm không hiểu nàng tìm hắc ám chi thần Tây Tư Tháp Nhĩ là vì cái gì? Hắn hiện tại cũng không phải là dễ chọc rồi. Kể từ trở thành trật tự thần, ảnh hưởng của hắn tại hạ cấp vị diện càng tới càng lớn, hội trưởng lão bây giờ đang ở chuẩn bị chiến tranh thánh chiến, vô phương quản hắn. Nhưng mà thánh chiến vừa kết thúc tuyệt đối sẽ tìm hắn gây phiền phức. Không biết ngạo sương tiểu thư tìm hắn là vì cái gì? Mã lệ liên có chút trần chờ không chừng hỏi. Hắn cho ta nếm mùi đau khổ nhiều như vậy, còn chiếm nhiều tiện nghi như vậy ta không đòi chút lợi ích sao được. Thích ngạo sương lộ ra một tia rào hoạt. Hắc ám chi thần hiện tại thuận buồng xuôi gió, một phần công lao rất lớn đều là của nàng. Người này, từ đầu tới đôi còn chưa có qua cám ơn nàng, chính là chỉ đem cái dấu ấn Hắc ám hủy bỏ liền biến mất không thấy. Lần này đi đến hang ổ của hắn nhất định phải hào hào hỏi thăm hắn nha. Mã lệ liên hơi sững sờ sau lập tức phản ứng kịp. Án cắt lý tạp bị đuổi xuống đài, Hắc ám chi thần ở dưới nhân giới lại có đông đảo tín đồ tự xưng là trật tự thần, đều không phải là thiếu nữ trước mắt một tay thúc đẩy sao. Coi như bọn họ quen biết đã lâu. Nhưng vào lúc này tìm Tây Tư Tháp Nhĩ làm cái gì? Ngạo Sương tiểu thư, người tìm Tây Tư Tháp Nhĩ vì Mã Lệ Liên không hiểu. Nếu như ngài muốn cho Tây Tư Tháp Nhĩ trợ giúp chúng ta, sợ rằng rất không có khả năng. Hắn bây giờ đang ở cố gắng phát triển thế lực của mình, sẽ không hao tâm tốn sức. Mã Lệ Liên quả thật rất thông minh, lúc này cùng thích Ngạo Sương nói chuyện, đã dùng chúng ta, mà không phải ta. Cho nên, mới nói người của thần giới các ngươi cũng quá thuần khiết rồi. Tích ngạo sương xem thường nhàn nhạt nói một câu, nơi này thuần khiết quá cũng không phải là nên tán dương bọn họ. Những người này thủy chung không hiểu chính trị, chỉ biết trắng là trắng, đen là đen, không biết rằng trắng đen lẫn lộn sẽ tạo ra màu nâu hay sao. Chuyện gì đều có tính hai mặt của nó. Các ngươi vây quét hắc ám chi thần đã lâu rồi, nhưng lại không cách nào diệt trừ hắn. Tích ngạo sương nói ra một sự thật kinh ngạc ngạo xương tiểu thư làm sao ngài biết mã lệ liên kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt mặt hờ hững người thiếu nữ này tuổi của nàng tuyệt đối sẽ không vượt qua mười tám mà bọn họ cùng hắc ám chi thần từ xưa đến nay tranh đấu hiếm ai biết nàng làm sao sẽ biết hắc ám chi thần nói cho nàng biết hay sao không thể nào có hắc ám mới có thể tôn lên ánh sáng hắc ám và ánh sáng nguyên bản là không thể chia lìa buồn cười là các ngươi luôn muốn tiêu diệt hắc ám nhưng là một khi tiêu diệt hắc ám còn sẽ có ánh sáng sao mọi việc đều có hai mặt giống như ngươi có lòng bàn tay thì cũng có mu bàn tay không có kẻ địch vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn thích ngạo sương khẽ hí mắt lạnh giọng đối với mã lệ liên chậm rãi nói nếu hội trưởng lão đổi tận giết thiệt ngươi mà người của thế giới này trước mắt chỉ thừa nhận nữ thần quang minh là ngươi như vậy ngươi liền đem cái vị trí nữ thần quang minh này ngồi thật vững Ý của ngài là để cho ta thành lập một thần đình quang minh khác. Cùng với hắc ám chi thần hợp tác, mã lệ liên xác thực rất thông minh, lập tức hiểu ý tứ của thích ngạo xương. Không sai thích ngạo xương tán thưởng gật đầu một cái, mỉm cười nói. Tín vật để hấp thu tín ngưỡng chi lực đang trong tay ngươi, ngươi mới là nữ thần quang minh chính thức. Đem thần đình quang minh rời đến một nơi khác có gì là không thể. Có hắc ám mới có ánh sáng, hắc ám tôn lên ánh sáng mã lệ liên lầm bầm lặp lại những lời này, đem ý tứ của thích ngạo sương hiểu thấu đáo cạn kẽ. Ánh sáng cùng hắc ám là cùng tồn tại, chỉ cần hai người bình an vô sự, như vậy thì cùng trường tồn đến vĩnh viễn. Đầu tiên là phải tạo ra uy tín, thích ngạo sương nhìn xe ngựa, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Các người đi xe ngựa này quá khoa trương, dễ gây chú ý. Hiện tại chúng ta sẽ lên đường đi tìm hắc ám chi thần. Hạ lạc đặc nghe hai người nói chuyện, vẻ mặt rất gấp gáp, vẫn muốn chen vào hỏi xem rốt cuộc hai người đang nói gì nhưng bị mã lệ liên trợn mắt một cái. Rốt cuộc hạ lạc đặc lại vẫn an tĩnh đợi bên cạnh không hề lên tiếng nữa. Mã lệ liên nhìn xe ngựa nhíu mày, vung tay lên, vốn là xe ngựa hoa hoa lệ lệ trở nên rất bình thường. Mã lệ liên nghiêng người mời thích ngạo sương lên xe trước ngạo sương tiểu thư, mời lên xe ngựa chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Thích Ngạo Sương gật đầu một cái, nhìn về phía mấy người hạ lạc đặc nói thật nhỏ, bọn họ như vậy cũng rất dễ nhận ra, có thể ngụy trang một chút thì tốt. Mấy người hạ lạc đặc sau khi nghe xong lời nói của Thích Ngạo Sương, hai mặt nhìn nhau, không do dự, đem toàn bộ cánh ẩn đi. Cánh thiên sứ chính là vinh dự của bọn họ, chính là tượng trưng cho lực lượng của bọn họ. Cho nên, sẽ không có thiên sứ bảo muốn đem vinh dự của mình mà che đi. Nhưng bọn người hạ lạc đặc vì mã lệ liên đã sớm đem tôn nghiêm của mình ném sau ót. Xe ngựa lần nữa chậm rãi khởi động, bây giờ đoàn người bọn hắn lên đường không hề dễ dàng bị nhận ra nữa. Hạ lạc đặc đánh xe ngựa, ba người kia cùng yên lặng chạy theo ở phía sau xe ngựa. Trong xe ngựa thích ngạo sương nhắm mắt lại tựa vào thành xe, mã lệ liếp nhìn khuôn mặt bình tĩnh của thích ngạo sương, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng không biết nên nói như thế nào. Cái đó, ngạo sương tiểu thư mã lệ liên rốt cuộc thật thấp mở miệng. hà Thích ngạo sương vẫn không có mở mắt ra, mèo tầm bảo nắp tải trong ngực của nàng ủn tới ủn lui tìm vị trí thoải mái ngủ. Có thể hay không xin ngạo sương tiểu thư hãy làm chứng cho ta. Ta đã quyết định đi đường này, có hy sinh cũng không quay lại tuyệt đối sẽ không hối hận. Mã lệ liên cắn răng kiên định mà nói ra. Thích ngạo sương lúc này mới mở mắt ra, ở trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười. Mã lệ liên này, rốt cuộc đã có quyết định. Nàng ta đã bị người của hội quang minh hoàn toàn tẩy não giờ lại kêu nàng ta tiếp nhận việc phải cùng hắc ám hợp tác quả thật không phải dễ dàng như vậy Mới vừa rồi thích ngạo xương vừa lên xe ngựa không để ý đến nàng ta nhưng cảm thấy tinh thần của nàng ta đang giao động Nàng ta đang do dự chuyện này một khi do dự hậu quả thật không tưởng tưởng nổi Thậm chí còn chưa có bắt đầu có lẽ đã kết thúc Hiện tại tinh thần mã lệ liên không thấy bất kỳ giao động gì nữa Nàng ta tựa hồ như đã hạ quyết tâm Thật ra thì rất đơn giản, ngươi mới thật sự là nữ thần quang minh, Hắc Ám Chi thần phối hợp ngươi, làm chút động tác giả, đem uy vọng của ngươi đề cao đến đỉnh điểm, vượt qua hội trưởng lão. Sau đó ngươi cùng Hắc Ám Chi thần sống chung hòa bình, ít nhất thì cũng vụng trộm thỉnh thoảng chuẩn bị trận chiến giả gì đó, khóe miệng Thích Ngạo Sương mang theo nụ cười tà mị. Mã Lệ liên nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái cứ như vậy kinh ngạc nhìn Thích Ngạo Sương. Ma quỷ, người thiếu nữ này mà là nhân loại cái gì? Nàng căn bản là ác ma, ác ma hấp dẫn linh hồn của con người làm cho họ cam tâm tình nguyện xuống địa ngục Nhưng là, mã lệ liên nhưng lại không thể không thừa nhận Cái biện pháp vô cùng tốt tốt đến mức làm cho nàng cảm thấy tràn đầy hy vọng, trước mắt tràn đầy ánh sáng Thật tốt, ánh mắt của mã lệ liên chợt trở, trở nên nóng bỏng, sáng quắc nhìn thích ngạo xương Trên khuôn mặt xinh đẹp càng hiện lên vẻ điên cuồng cùng nụ cười dữ tợn cũng rất cay nhiệt mà nói ta muốn trở thành người thống trị chân chính của thần giới những kẻ muốn đem ta dẫm ở dưới chân ta cuối cùng sẽ đem bọn họ hung hăng mà dẫm nát ta tuyệt đối sẽ không trở thành thứ đồ chơi ghê tởm của mấy lão già kia ta muốn để cho bọn họ phải trả giá gấp trăm lần nghìn lần thích ngạo xương khẽ dù thấp lông mi xuống trầm giọng nói đúng vậy người mới là người thống trị chân chính của thần giới ánh mắt điên cuồng nụ cười dữ tợn mặc kệ là người nào một khi bị áp bức tới cực điểm thì sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người Mã lệ liên này đã bị đưa vào đường cùng, nàng ta hiện tại điên cuồng như vậy có lẽ mới là bản tính chân chính của nàng ta Bàn cân lúc này mới vừa bắt đầu thử sức, một bên là hắc ám chi thần tây thư tháp nhĩ Một bên là nữ thần quang minh, mã lệ liên, thiên hạ này nhất định mình nhất định phải khiến nó giữ vững thăng bằng Thích ngạo xương chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần Xe ngựa chậm rãi đi tới, đến không gian hư vô thì trực tiếp bay lên, xuyên qua một mảnh khe hở không gian, đi tới khác một không gian khác. Thần giới cũng chỉ có nữ thần quang minh có thiên mã mới có năng lực như thế. Mảnh không gian này có vẻ âm u và ẩm ướt. Đây cũng là địa bàn của hắc Ám Chi Thần, hắc Phong Sơn. Cung điện của hắc Ám Chi Thần cũng ở nơi này, chỗ dãy núi tận cùng bên trong. Khi có hơi thở ánh sáng của đoàn người mã lệ liên xuất hiện tại nơi này thì lập tức đưa tới báo động. Lực lượng nhỏ yếu nhất là các sinh vật hắc ám cũng mau trốn đi. Khi bọn họ mới vừa vào khu vực này không lâu, liền nghe đến nơi xa có thanh âm truyền đến. Là hắc ám kỵ sĩ đoàn của hắc ám chi thần, sắc mặt của Mã Lệ Liên có chút lo lắng nói. Hà, thích ngạo sương khẽ nhíu mày, xem ra hắc ám chi thần làm ăn cũng không tệ. Nghe cái thanh âm này, kỵ sĩ tới cũng không ít. Dừng xe, thích ngạo sương kêu hạ lạc đặc dừng xe ngựa, nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng ở trước mặt của xe ngựa một đội đông nghẹt hắc ám kỵ sĩ rất nhanh liền cuốn cuồn cuộn bụi bặm đi tới trước mặt thích ngạo xương tất cả hắc ám kỵ sĩ đều mặc đồ đen nhánh khôi giáp đen nhánh cầm đầu là người kỵ sĩ mà trên khôi giáp của hắn còn mang theo hoa văn pháp thế thần hắc ám mỗi kỵ sĩ đều mang nón bảo hộ đem dung mạo hoàn toàn che khuất kỵ sĩ đoàn ngừng lại kỵ sĩ cầm đầu đem trường thương trên tay nhắm thẳng vào thích ngạo xương đang định lên tiếng thích ngạo xương lơ đễnh nhẹ nhàng búng ngón tay trường thương của kỵ sĩ lập tức hóa thành bột nhất thời chung quanh mọi âm thanh tĩnh lặng đi vào nói cho hắc ám chi thần nói khắc lôi nhã đến tìm hắn nếu không nhanh ta sẽ khiến các ngươi biết hậu quả là như thế nào thanh âm lạnh lẽo của thích ngạo xương không có một tia nhiệt độ cũng mang khí thế mười phần hắc ám kỵ sĩ nghe thích ngạo xương nói lộ ra kinh hãi không thôi bây giờ nghe cái tên khắc lôi nhã này toàn bộ cứng đờ ở tại chỗ Giọng điệu thích ngạo xương cứng rắn, bấy giờ trong hư không lại truyền đến một thanh âm trầm trầm, giọng điệu lại tuyệt đối không nghiêm chính. Ha ha, ta thấy cỗ hơi thừa quen thuộc tưởng là ai thì ra là khắc lôi nhã a. Ta thật sự vô cùng nhớ ngươi đấy. Chương hai trăm linh tám a bảo đùa giỡn thần hắc ám. Đối với sự chào đón không đứng đắn này, thích ngạo xương giận quá hóa cười, trêu đùa tây tư tháp nhĩ. Ngươi chào đón ta thế này à? Phái nhiều kỵ sĩ tới đón ta thế. Còn nữa tên ta bây giờ là thích ngạo xương hình như ta đã từng nói rất rõ cho ngươi rồi thì phải trong giọng nói có chứa nguy hiểm ha ha ta thất lễ rồi giọng của tây tư tháp nhĩ càng ngày càng gần những kỵ sĩ hắc ám đang vây quanh họ lui sang hai bên một cách chỉnh tề tạo thành một lối đi ở giữa một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo màu đen từ từ đi tới trên con đường này tích ngạo sương híp mắt nhìn nam tử đang từ từ tới gần đây chính là thần hắc ám tây tư tháp nhĩ khuôn mặt tuấn mỹ vô song đôi mắt màu đỏ đẹp như bảo thạch mái tóc đen nhánh mềm mại ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo như một dòng nước xoáy rất cuốn hút hơi thở lạnh lẽo tỏa ra quanh người hắn hắn tuấn mỹ đến mức khiến người ta than thở khiến người ta không thể rời được tầm mắt trên vạt áo màu đen có thêu hoa văn cổ lộ ra sự quý khí mà thần bí hắn cứ bước từng bước tới gần thích ngạo xương trên khuôn mặt tuấn mỹ là nụ cười vô cùng tà mị Người cao quý như hắn đi chính giữa, hai bên là kỵ sĩ hắc ám càng tôn lên sự xuất sắc của hắn, rất thu hút ánh mắt. Tiểu sương sương, đã lâu không gặp tới đây ôm cái nào tây tư tháp nhĩ tới trước mặt thích ngạo sương, làm ra một hành động khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đó chính là vươn tay muốn ôm thích ngạo sương. Thích ngạo sương co mày, nhấc chân định đạp lên mặt tây tư tháp nhĩ theo bản năng, nhưng có người còn nhanh hơn nàng. Chỉ thấy được một luồng dư ảnh màu trắng xẹt qua. meo hu Mèo tầm bảo gầm lên một tiếng, phi thân lên, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tao mà chụp mạnh lên khuôn mặt tuấn Mỹ vô song của Tây Tư Tháp Nhĩ. Mèo tầm bảo làm xong, bay nhanh trở lại, nằm trên lưng thích ngạo xương. Sau đó nó lộ ra nửa cái đầu từ vai thích ngạo xương, đôi mắt màu hổ phách nhìn Tây Tư Tháp Nhĩ chằm chằm. Xung quanh yên lặng tới mức mọi người có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Thích ngạo xương lặng lặng nhìn Tây Tư Tháp Nhĩ đang hóa đá. Mã lệ liên và bốn thiên sứ sau lưng nàng cũng đều kinh ngạc mà nhìn mọi chuyện. Thần Hắc ám xào quyệt độc ác tây tư tháp nhĩ ở trước mặt mọi người bị một con mèo nhỏ cào nát mặt. Bị một con mèo nhỏ, một con mèo nhỏ, vọng lại, tí tách, vết máu chảy từ gương mặt của tây tư tháp nhĩ xuống đất. Tiếng động nhẹ nhàng này phá vỡ không gian đang yên lặng. Chuyện này khụ khụ thích ngạo xương ho khan, đánh tan sự lúng túng. Dù nói thế nào thì thân phận của Tây Tư Tháp Nhĩ rất cao quý, dưới tình huống thế này, trước mặt bao nhiêu thuộc hạ bị A Bảo của mình cào nát mặt quả thật rất mất mặt. Dù sao cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Bây giờ, rõ ràng khuôn mặt tuấn Mỹ của Tây Tư Tháp Nhĩ giật giật tuy vết thương đang lành lại rất nhanh nhưng chuyện vừa rồi như một thước phim quay chậm. Tất cả mọi người ở đây đều thấy rất rõ ràng. Chuyện này, Tây Tư Tháp Nhĩ chuyện này, A Bảo nhà ta không cố ý với thân phận và địa vị của ngươi chắc tuyệt đối sẽ không tính toán với nó chứ thích ngạo sương cười ngượng ngùng mặt dày mày dạn mà nói ta ta không để ý mặt của tây tư tháp nhĩ vẫn đang giật giật miễn cưỡng nặn ra một câu qua kẽ răng a vậy thì tốt lần này tới tìm ngươi là để thương lượng chuyện quan trọng thích ngạo sương còn chưa kịp nói thì tây tư tháp nhĩ đã bùng nổ ta không để ý ai nói ta không để ý hả Cái con mèo thối tha khốn kiếp quỷ tha ma bắt này, dám cào nát mặt ta. Ta muốn trưng nó lên, ta muốn kho tầu nó. Tây tư tháp nhĩ dậm chân đầy giận dữ, định mắt mèo tầm bảo trên lưng thích ngạo xương. Lúc này hắn đâu còn sự bí hiểm và tao nhã cao quý như vừa nãy nữa. Được rồi, tây tư tháp nhĩ, lần này ta tìm ngươi thật sự là có chuyện. Ngươi không thấy nữ thần quang minh cũng ở đây sao? Thích ngạo xương đau đầu đỏ sức với tây tư tháp nhĩ không ngờ hắn lại nhỏ mọn như vậy, có thù tất báo như vậy, không cần chút hình tượng nào mà làm như vậy trước mặt thuộc hạ của mình. có điều mặt của những kỵ sĩ hắc ám kia rất bình tĩnh, dường như bọn họ đã thấy quen nên không để ý nữa. à, lúc này tây tư tháp nhĩ mới lấy lại tinh thần, dừng động tác lại, liếc mắt nhìn mã lệ liên bên cạnh thích ngạo xương và mấy thiên sứ sau lưng nàng, nhíu mày rồi cười lạnh: sao nữ thần quang minh vĩ đại mà lại trở nên xấu xí thế này à? đại giá quang lâm có gì chỉ giáo? sắc mặt mã lệ liên biến thành tái nhật ngay lập tức mà sắc mặt của đám hạ lạc đặc sau lưng nàng biến thành màu gan heo ào ào rút kiếm quơ kiếm về phía tây thư tháp nhĩ đám kỵ sĩ hắc ám sau lưng tây thư tháp nhĩ quát khẽ ào ào chỉ mũi kiếm về phía đoàn người mã lệ một cách trình tề mà chiến mã màu đen dưới thân họ cũng phôn ra hơi thở nặng nề trong nhất thời tình thế hết sức căng thẳng mã lệ liên căng thẳng tới mức lòng bàn tay toàn là mồ hôi nếu thần hắc ám bộc phát ở đây thì tất cả sẽ trở về số không Được rồi, Tây Tư tháp nhĩ. Ta không tới để ôn chuyện với ngươi. Sắc mặt thích ngạo xương khẽ trầm xuống, nhẹ nhàng giơ tay lên. Một luồng hơi thở nóng rực lan ra từ chỗ nàng đứng. Ngay lập tức tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy có một luồng cảm giác áp bức đến mức khó thở trên người nóng rực như sắp bốc cháy. Tiểu xương xương, nhưng ta lại muốn ôn chuyện với ngươi. Được rồi, chúng ta vào rồi nói chuyện. Có trà ướp hoa mà ngươi thích nhất đấy. Tây Tư Tháp Nhĩ cười híp mắt, phất tay ra hiệu cho các kỵ sĩ hắc ám sau lưng thu hết vũ khí lại. Thích Ngạo Sương cũng thu hồi lại luồng hơi thở nóng rực kia. Mã Lệ liên nhéo nhéo lòng bàn tay, cảm thấy ướt đẫm, thầm thở phào một cái trong lòng. Bây giờ sức mạnh quang minh của nàng ít đến đáng thương. Đám người hạ lạc đặc cũng thu vũ khí lại. Đi nào tiểu xương xương, ta vẫn chờ ngươi đấy. Tây tư thắp nhĩ nói một câu không hiểu nổi như vậy rồi dẫn đầu đi về phía trước quay lại, mỉm cười, nói với thích ngạo sương, lại đây nhanh lên. Nụ cười này đầy phong tình khiến người thân điên đào. Tây tư thắp nhĩ này thật đúng là một nam nhân đẹp trai tới cực điểm, không ai chống lại được sức quyến rũ của hắn. Đáng tiếc là thích ngạo sương lại không hề cảm kích không nhìn hắn lấy một cái, không chút để ý đi theo phía sau. Mã lệ liên và bốn thiên sứ cũng vội vàng đi theo. Mã lệ liên tuyệt không dám cách thích ngạo xương quá xa. Ở chỗ này, chỉ có ở bên cạnh thích ngạo xương nàng mới có cảm giác an toàn. Tây tư tháp nhĩ vẫn đi về phía trước. Trên đường đi thích ngạo xương thấy tất cả mọi thứ đều là màu đen, kể cả thực vật và động vật cũng toàn là hơi thở u ám. Kỵ sĩ hắc ám bước chậm theo sau. Tiếng vó ngựa đều đặn nghe rất khí thế. Đi tới cuối đường, một toà cung điện khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ. Cung điện xa hoa lộng lẫy đến mức người ta phải líu lưỡi Thích Ngạo Sương thầm than trong lòng rằng tên gia hòa Tây Tư Tháp Nhĩ này thật biết hưởng thụ. Trên đường đi Tây Tư Tháp Nhĩ nói nói cười cười với Thích Ngạo Sương, không hề để ý tới đám người mã lệ liên sau lưng tựa như bọn họ không tồn tại vậy. Bên trong cung điện thị nữ mặc váy áo màu đen, không giống với tưởng tượng của Thích Ngạo Sương. Những thị nữ này không ăn mặc thoải mái như nàng tưởng mà là quấn rất kỹ, hết sức cung kính với Tây Tư Tháp Nhĩ tây tư thắp nhĩ dẫn mọi người qua đại sảnh qua hành lang dài tới trước cửa một phòng khách nhỏ cửa được nhẹ nhàng đẩy ra căn phòng này được trang hoàng hết sức lịch sự tao nhã chưa vào cửa thích ngạo xương đã ngửi thấy được mùi thơm quen thuộc của trà ướp hoa hồng bước vào thích ngạo xương liền sửng sốt bởi vì trong phòng có một người nàng hết sức quen thuộc tạp mễ nhĩ mỉm cười đầy dịu dàng cực kỳ quen thuộc ấm áp trên tay hắn là một bình trà tinh xảo mùi thơm của trà hoa hồng bay tới từ đó Tạp mễ nhí cũng ở đây. Này, đồ chơi nhỏ, người đến muộn quá đấy. Một giọng nói thô lỗ kéo suy nghĩ của thích ngạo sương trở lại. Thích ngạo sương kinh ngạc quay lại thấy thiếu chủ đứng đó. Bên cạnh nàng ta là phong giật hiên với khuôn mặt đầy phức tạp. Trong đôi mắt đen láy của phong giật hiên là sự đau khổ sâu sắc. Nhìn thẳng vào mắt nàng một lúc hắn từ từ quay đầu đi, không nhìn thích ngạo sương thêm cái nào nữa. Phong giật hiên, phong giật hiên. Vì sao mà cho tới bây giờ vẫn không muốn nhận mình? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mấy người phong giật hiên ở đây, vậy những người khác đâu? Thích ngạo xương quét mắt khắp căn phòng khách nhỏ nhưng không nhìn thấy những người khác. Đừng nhìn nữa tới đây ngồi với chúng ta. Mấy người ngu ngốc đi cùng với chúng ta chẳng biết đâu rồi. Thiếu chủ trừng thích ngạo xương, nói đầy không vui còn đứng đấy làm gì? Tới đây, ngồi xuống. Thích Ngạo Sương hơi sững sờ, rồi cười nhạt quay lại nói với Mã Lệ Liên, lại đây. Trong mắt Mã Lệ Liên có sự bối rối. Nàng ta nhìn khuôn mặt tươi cười của Thích Ngạo Sương, thoảng ổn định lại cảm xúc rồi nghe lời đi theo Thích Ngạo Sương, cùng ngồi xuống với nàng. A, người thật không tệ. Vừa tới đã lừa được nữ thần Quang Minh tới đây rồi. Thiếu chủ nhảy khỏi chỗ ngồi, chạy tới trước mặt Thích Ngạo Sương, trật cúi người nhìn xuống Mã Lệ Liên. Mã lệ liên đối mắt với thiếu chủ kinh ngạc đứng bật dậy kêu lên đầy vẻ khó tin ma tộc Được rồi kêu là cái gì thiếu chủ không nhịn được mà quát khẽ ma tộc thì sao Ma tộc tốt hơn thần tộc giả dối nhiều Mã lệ liên cắn chặt hàm răng trắng như tuyết người run lên nước mắt khuất nhục dâng lên trong mắt Ngày hôm nay nàng ta phải nhận sự châm chọc nhiều nhất trong đời Được rồi thiếu chủ đừng nói nữa Thích ngạo xương nhẹ nhàng nói, lần này tình cảnh của mã lệ liên không tốt, đừng làm thế với nàng ấy. Nàng ấy là nhân tố quyết định để kết thúc thánh chiến. Mặt thiếu chủ chợt biến sắc vỗ mạnh bàn một cái, nhìn thích ngạo xương đầy căm tức còn không phải là vì. Lạp địch nhã, chợt lúc này phong giật hiên gầm lên, khiến thiếu chủ nuốt những lời định nói lại. Sắc mặt của thiếu chủ đầy tức giận không chỗ phát nhìn thích ngạo xương đầy dữ tợn giống như muốn xẻ thịt lóc ra nàng ra vậy. Cuối cùng ánh mắt dần ảm đạm lại rồi biến thành bất đắc dĩ. Nàng ta quay lại ngồi bên cạnh phong giật hiên đầy giận dữ im lặng cúi đầu, không nói thêm lời nào nữa. Tên thiếu chủ là lạc địch nhã. Thích ngạo xương ngớ ra, nhìn phong giật hiên. Hắn quay đầu sang chỗ khác không nhìn thẳng vào mắt nàng. Thiếu chủ cúi đầu đầy bực bội. Thế, đến cùng là có chuyện gì? Rốt cuộc phong giật hiên giấu giếm mình cái gì? Hắn có nỗi khổ tâm gì? Chân mày thích ngạo sương câu chặt trong lòng càng thêm nghi ngờ và lo lắng. Giật hiên, thích ngạo sương vừa nhẹ nhàng gọi tạp mễ nhĩ đã mỉm cười, đi tới trước mặt nàng, ngăn lại ánh mắt đang nhìn phong giật hiên của nàng. Tiểu ngạo sương, con đi đường mệt rồi, uống chén trà đi. Tạp mễ nhĩ vẫn mỉm cười dịu dàng như vậy, động tác tao nhã rót một chén trà hoa hồng thơm ngát cho thích ngạo sương, đặt vào tay nàng. Thích ngạo sương thu hồi tầm mắt, nhìn trà hoa hồng trong tay đến ngần người. Trong đầu nàng toàn là cảnh tượng vừa rồi, rốt cuộc phong giật hiên đang giấu giếm điều gì Tại sao thiếu chủ lại phản ứng mạnh như vậy, tiểu thư xinh đẹp nàng cũng cực khổ rồi, mời uống trà Nụ cười dịu dàng của tập mễ nhĩ vô cùng có sức cuốn hút và thân thiện châm cho mã lệ liên chén trà nóng Mã lệ liên thụ sùng nhược kinh, nhìn người tuấn mỹ trước mặt Từ khi tới nơi của thần hắc ám vẫn thấy cực kỳ áp lực Người này là người đầu tiên thân thiện với nàng như vậy Hắn dịu dàng, tao nhã như ánh mặt trời. Hắn là người của thần hắc ám sao? Vâng, cảm ơn, Mã Lệ Liên trả lời hơi mất tự nhiên. Tạp Mễ nhí cười khẽ, không nói lời thừa. Hạ Lạc đặc cúi đầu đứng sau Mã Lệ Liên, có một tia sáng không dễ phát hiện thoáng qua đáy mắt hắn. Meo meo hu, mèo tầm bảo nhảy từ trên đầu thích ngạo xương xuống bàn, nhìn nàng đang ngẩn người, nâng móng vuốt lên chạm vào nàng. Thích ngạo sương phục hồi tinh thần lại cười cười với mèo tầm bảo, nâng chén trà lên, nhấp nhẹ một ngụm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn mọi người, lạnh nhạt nói các ngươi chắc cũng đoán được nhất định ta sẽ tới đây nên chờ ta. Ừ, tạp mễ nhĩ gật nhẹ đầu, săn sóc rót thêm trà cho thích ngạo sương. Có điều ta không ngờ ngươi sẽ đưa nữ thần quang minh tới, lời nói của Tây Thư Tháp nhĩ vẫn lạnh lùng. Ta đưa nàng ấy tới là có mục đích. Thích ngạo sương cũng không cho tay tư tháp nhĩ mặt mũi, giọng nàng lạnh lẽo, nói hơi châm chọc tay tư tháp nhĩ Người bị thần quang minh đuổi đánh nhiều năm như vậy mà vẫn muốn giữ vững cục diện này à Sắc mặt tay tư tháp nhĩ xanh mét nhìn mã lệ liên đầy độc ác Hiển nhiên hắn cho rằng tin này là mã lệ liên nói cho thích ngạo sương Mã lệ liên trừng mắt nhìn đầy vô tội rất uất ức Nàng chưa từng nói những điều này Những điều này đều là do thiếu nữ sắc xào tóc đen mắt đen này đoán được hoàn toàn không liên quan tới mình Vậy thì sao, tây tư tháp nhĩ cắn răng nghiến lợi hỏi Chẳng lẽ ngươi có thể thay đổi cục diện đã duy trì mấy vạn năm này Thiếu chút nữa thì thích ngạo sương nói tục Mấy vạn năm, tây tư tháp nhĩ bị thần Quang Minh đuổi đánh mấy vạn năm Khó trách hắn con nỗi oán hận sâu sắc như thế với thần đình Quang Minh Khó trách hắn con nỗi hận sâu sắc như vậy với nữ thần Quang Minh Khó trách hắn châm chọc mã lệ liên như thế Thì ra đây là nỗi tức giận mấy vạn năm. Khó trách khó trách. Thích ngạo xương nhìn tây tư tháp nhĩ đầy đồng tình. đứa trẻ đáng thương. Tây tư tháp nhĩ hung hăng chừng thích ngạo xương. Không chấp nhận sự đồng tình của nàng. Đừng nhìn ta như thế. Không phải ta ức hiếp ngươi mấy vạn năm qua. Thích ngạo xương đùa. Rồi nói ta tới là để chuẩn bị thay đổi cục diện này. Mà người quan trọng nhất có thể thay đổi được chính là nữ thần Quang Minh Mã Lệ Liên. Cái gì? Tây tư tháp nhĩ cao mày kêu thất thanh, nàng ta đã thành ra thế này, có thể thay đổi được gì? Dứt lời, sắc mặt của mã lệ liên tái nhợt đến mức đáng thương. Lòng tin và tôn nghiêm của nàng đã bị tây tư tháp nhĩ trà đạp chỉ còn là số lẻ. À, không, thành số âm rồi. Đừng nói chắc chắn như thế. Tích ngạo sương nói chậm rãi, rồi nhẹ giọng nói với mã lệ liên, xin lượng thứ. Tính tình của người này vẫn xấu xa thế. Mã lệ liên gật đầu một cái đầy đáng thương, không dám nói tiếp. Nàng sợ vừa nói sẽ khiến mình khó xử hơn. Tâm hồn yếu đuối của nàng không chịu nổi một lần trà đạp vô tình nào nữa. Cho bọn họ xem thứ tượng trưng cho thân phận của ngươi đi. Thích ngạo xương gật đầu với mã lệ liên. Mã lệ liên lập tức lấy ra thủy tinh bảy màu, để nó lơ lửng giữa chán mình. Cái này có thể làm được gì? Tây Tư Tháp Nhĩ thấy rất rõ. Đó chính là vật để nữ thần Quang Minh tiếp nhận lực tín ngưỡng và ổn định nó, là tượng trưng cho thân phận của nữ thần Quang Minh tiền nhiệm. Nhưng tín đồ của nữ thần Quang Minh ở nhân giới đã giảm rất nhiều, sức mạnh của nàng cũng yếu đi. Vật này có thể làm gì được. Nữ thần Quang Minh nhỏ bé yếu ớt như thế mà muốn cản trở đối chiến, người ngốc nói mê à. Nàng ấy mới là nữ thần Quang Minh thật sự. Thích ngạo xương nói đầy sâu sắc có tín vật này mới là nữ thần Quang Minh thật. Nàng ấy mới là chủ nhân chân chính của thần đình Quang Minh. Ý ngươi là tây tư tháp nhĩ không hổ là người gian trá âm hiểm hơi suy nghĩ một chút liền biết kế hoạch của thích ngạo sương khi tới đây lúc hắn tỉnh lại thì tâm tình hơi kích động làm lớn như thế thật định làm thế ngươi là người thông minh mã lệ liên cũng vậy thích ngạo sương nhấp trà ướp hoa cười như không cười mà nhìn tây tư tháp nhĩ tây tư tháp nhĩ vút cằm nhìn mã lệ liên không nói gì hình như hắn đang suy nghĩ Mã lệ liên hơi lo lắng không yên, bấm vào lòng bàn tay, mở miệng nói lần đầu tiên tây tư tháp nhĩ ta trịnh trọng hứa tay đây, nếu để ta thống trị thần đình quang minh, nhất định thần đình sẽ chung sống hòa bình với ngươi, dừng bao vây diệt trừ từ xưa tới nay. Tây tư tháp nhĩ không nói gì mà chỉ co mày suy nghĩ tính toán. Mã lệ liên căng thẳng tới mức trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Thành bại là ở đây. Nếu thần Hắc ám không phối hợp, không giúp nàng lập một thần đình quang minh mới thì tất cả chỉ là số không. Có bóng tối mới có ánh sáng. Ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại. Ngài Tây Tư Tháp Nhĩ ta đã hiểu đạo lý này rất sâu. Mong rằng có thể được ngươi ủng hộ lật đổ hội trưởng lão bảo thủ vô sỉ thành lập một thần đình quang minh mới là chuyện vô cùng cấp bách. Nếu ta thống trị thần đình quang minh thì ta sẽ giúp thần giới hòa bình, sẽ dừng trận thánh chiến vô nghĩa này lại. Tiểu thư thích ngạo sương tới đây cũng là vì dừng thánh chiến lại. Mã lệ liên vội vàng nói tiếp. Nàng ta thấy được quan hệ của Thích Ngạo Sương và Tây Tư Tháp Nhĩ không tầm thường, cũng biết hắn là người thông minh. Nói chuyện với người thông minh rất nhẹ nhàng. Nói như thế, hẳn Tây Tư Tháp Nhĩ sẽ hiểu rõ ý của nàng. Để ta suy nghĩ đã. Tây Tư Tháp Nhĩ không mặn không nhạt đáp lại, rồi quay sang nhìn Thích Ngạo Sương, cười híp mắt, nói tiểu Ngạo Sương này, người mới tới chỗ này của ta chưa đi thăm cung của ta. Ta dẫn ngươi đi tham quan, tối sẽ đãi tiệc tẩy trần cho ngươi. Mã lệ liên thấy tây tư thắp nhĩ phản ứng như thế thì hơi vội vàng, định nói gì đó. Tích ngạo sương lại quay sang, nháy mắt với mã lệ liên, chặn lời của nàng ta lại. Tính cách tây tư thắp nhĩ vô sỉ xào trá tích ngạo sương hiểu rất rõ. Hắn không đồng ý lập tức mà đổi sang chủ đề nhỏ nhặt khác, không phải là hắn không đồng ý mà đang cố trả giá. Mai mòn lòng kiên nhẫn của mã lệ liên, khiến nàng ta hoảng hốt, hắn càng có lợi. Mã lệ liên ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Tây tư tháp nhĩ gọi thị nữ dẫn mã lệ liên và thiên sứ của nàng đi nghỉ ngơi. Lúc này mới nói chuyện nghiêm túc với thích ngạo sương. Người quá âm hiểm, tây tư tháp nhĩ đi tới đi lui trong phòng, lời này là nói với thích ngạo sương, người lại nhét củ khoai nóng này vào đây, không phải là hại ta sao. Ta có âm hiểm vô sỉ như ngươi nói à. Thích ngạo sương hờ hững nói, là ai vô sỉ đến mức lợi dụng ta xong thì bỏ đi. Chuyện này, tây tư tháp nhĩ trợn to mắt, không nói nên lời. Bây giờ ngươi thật nở mày nở mặt thần trật tự, lực tín ngưỡng cũng vô cùng dồi dào. Thích ngạo xương châm chọc, nhưng vẫn không thoát được sự truy đuổi của người của thần đình Quang Minh. Bây giờ ngươi có thể dùng thần điện trật tự để thay thế thần điện Quang Minh của người ta ở nhân giới, vài ngày nữa, người khác cũng có thể ngóc đầu lên lại như thế. Lần này là cơ hội rất tốt, còn nói ta hại ngươi. Tây tư tháp nhĩ co mày, sau đó đi tới đi lui, dường như đang bối rối. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Thích ngạo sương miễn cưỡng nói, ta muốn nghỉ ngơi, ta muốn ngủ. Hãy hợp tác với nữ thần Quang Minh để lập lại thần đình Quang Minh một lần nữa đi. Đức nhiên, ngươi phải để lại một đường. Với tính cách âm hiểm vô sỉ của ngươi, không cần ta phải nhắc nữa nhỉ. Tây tư thắp nhĩ rực rực khóe miệng, dầu dĩ mà nhìn thích ngạo sương, nói không nên lời. Tới đây nào tiểu ngạo sương, ta dẫn con tới phòng khách. Tạp mễ nhĩ đứng lên, mỉm cười, nói với thích ngạo sương. Mèo tầm bảo leo lên vai tích ngạo sương, hiếp mắt mèo hai tiếng ý tứ rất rõ ràng rằng nó cũng mệt rồi. Tích ngạo sương theo tạp mễ nhĩ rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, nàng nhìn theo bóng lưng phong giật hiên, nhưng hắn không hề quay lại nhìn nàng, chỉ im lặng ngồi đó không nhúc nhích. Tích ngạo sương khẽ thở dài trong lòng, xoay người rời đi. Phòng khách xa hoa, giường lớn thoải mái. Tích ngạo sương tắm xong cho mình và mèo tầm bảo, nằm cùng nó trên giường. Nàng nhìn đỉnh màn xa hoa trên đầu đến ngần người. Phong giật hiên, sao lại không nhận mình, không nhịn được nhịn không được nữa rồi. Không chờ được tự hắn nói với mình nữa. Nhất định tối nay phải tìm cơ hội hỏi cho rõ ràng. Nhất định phải hỏi thẳng mặt hắn, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc hắn có gì khó nói. Tại sao trong đáy mắt luôn chứa đau đớn không xua tan đi được. Là bởi vì mình ư, trường 209 thành viên của hội trưởng lão biến thái. Màn đêm buông xuống tây tư tháp nhĩ thật chuẩn bị dạ yến chiêu đãi thích ngạo xương Nhưng thiếu chủ và phong giật hiên không xuất hiện Vui nhất trong buổi dạ yến này là mèo tầm bào Nó thở khò khè ăn vô cùng thoải mái Rồi vỗ vỗ bụng đầy thỏa mãn Nằm trồng vó trên bàn trước mặt thích ngạo xương Cứ như vậy mà ngáy khò khò Mã lệ liên và những thiên sứ bảo vệ nàng cũng xuất hiện Thái độ của tây tư tháp nhĩ với bọn họ đã khách sáo hơn Chắc là đã nghĩ thông rất nhiều vấn đề chi tiết Thích Ngạo Sương ăn bữa tối phong phú này mà không yên lòng, liền ôm mèo tầm bảo rời đi. Mã lệ liên đi một mình tới thư phòng của Tây Tư tháp nhĩ để bàn chuyện không có thời gian dành để ý tới sự bất thường của Thích Ngạo Sương. Tạp mễ nhĩ ngồi ở vị trí của mình thưởng thức rượu vang một cách tao nhã, nhìn theo bóng lưng rời đi của Thích Ngạo Sương, dường như đang suy nghĩ gì đó. Thích Ngạo Sương ôm mèo tầm bảo đã ngủ say, hỏi thị nữ nơi ở của phong giật hiên rồi trực tiếp tìm tới. Đứng trước cửa phòng, tích ngạo sương giơ tay lên định gõ cửa, nhưng hồi lâu vẫn không hạ xuống. Trước mắt nàng hiện lên vẻ mặt phức tạp và ánh mắt đau đớn của phong giật hiên. Rốt cuộc là sau khi tách khỏi hắn thì đã có chuyện gì xảy ra. Giọng nói quen thuộc truyền ra từ trong cửa. Ai, giọng của phong giật hiên truyền ra thật nhỏ. Tích ngạo sương không lên tiếng. Nàng sợ mình nói ra thì phong giật hiên sẽ không mở cửa cho mình. Nàng đứng yên ở đó. Tiếng bước chân từ từ vang lên trong cửa. Lúc cửa mở ra khuôn mặt tuyệt mỹ của Phong Giật Hiên hiện ra. Phong Giật Hiên cứ im lặng đứng đó, lặng lặng nhìn thật sâu người trước mắt. Thật ra thì hắn đã sớm biết người đứng ngoài cửa là ai có điều. Giật Hiên tại sao lại không nhận ta? Huynh rõ ràng là Giật Hiên mà ta biết. Thích ngạo sương nhìn người trước mặt rốt cuộc không nhịn được nữa mà mở miệng chất vấn. Ta... Phong giật hiên khẽ mở miệng, nhưng chỉ nói được một chữ, rồi không nói tiếp nữa. Giật hiên, tại sao, rốt cuộc là huynh có nỗi khổ tâm gì? Ta thấy rất rõ ràng sự đau đớn sâu đậm trong mắt huynh. Rốt cuộc là tại sao? Là cái gì làm khó huynh như thế? Là bởi vì ta sao? Tích ngạo sương đột nhiên cảm thấy rất hoảng hốt cảm giác phong giật hiên trước mắt sẽ bỗng nhiên rời xa mình không trở về nữa. Không phải đâu, ta sẽ ngừng thánh chiến vì nàng. Nhất định sẽ không để nàng phải đau lòng khổ sở. Phong giật hiên chậm rãi nói những lời này thật nhỏ, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của thích ngạo sương, nhưng không nói thêm gì. Giật hiên, thích ngạo sương kinh ngạc mà nhìn Phong giật hiên, nhìn sự ẩn nhẫn và đau đớn rõ ràng trong đáy mắt hắn, nghẹn ngào gọi muốn hỏi gì đó nhưng lại bị một tiếng quát cắt đứt. Thích ngạo sương, ngươi đứng đây làm gì? Tránh ra, giọng nói đầy giận dữ của thiếu chủ truyền tới. Ngay sau đó, nàng ta đã đứng bên cạnh thích ngạo sương, nhìn nàng đầy căm thức. Thiếu chủ, thích ngạo sương quay sang nhìn thiếu chủ. Thiếu chủ tức giận cặp mắt như sắp phôn ra lửa. Nơi này không chào đón ngươi. Ngươi trở về phòng của mình nhanh lên. Thiếu chủ gầm lên với thích ngạo sương rồi đẩy phong giật hiên vào phòng, đóng cửa phòng đánh rầm. Thích ngạo sương ngơ ngác đứng đó, nhìn cửa phòng đóng chặt lâu sau mới buồn bã mà rời đi. Bên trong phòng, Phong giật hiên lẳng lặng, lặng tựa vào cửa sổ, nhìn màn đêm bên ngoài tựa như tâm tình của hắn. Tức chết ta mất, thật đáng ghét, a a a thiếu chủ phát điên, phóng hỏa. Phong giật hiên mắt đếp tay ngơ chỉ yên lặng nhìn bên ngoài. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ miên man. Ngạo xương, ngạo xương. Thật ra thì ta có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng. Ta nhất định sẽ ngừng thánh chiến vì nàng. Tuyệt đối sẽ không để nàng đau lòng khổ sở tuyệt đối. Có điều ta từng thề sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng Sợ là ta không làm được rồi Màn đêm đen kịt, sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng Thích ngạo sương thấy Tây Tư Tháp Nhĩ mặt mày hớn hở Và mã lệ liên mỉm cười thỏa mãn thì hiểu rằng hai người đã bàn chi tiết xong Mặt hai người còn rất mập mờ, khiến người ta suy nghĩ miên man Mà thái độ của Tây Tư Tháp Nhĩ cũng trở nên vô cùng khách sáo với mã lệ liên Đã bàn tốt dĩ nhiên là nên hành động Điều đầu tiên chính là xây dựng thần đình quang minh mới. Mã lệ liên chọn vị trí của thần đình cách xa trung tâm thành áo nhĩ lương ở giữa thần đình quang minh và thần đình hắc ám. Làm như vậy thì dễ hành động hơn. Tây tư tháp nhĩ thì tích cực khác thường. Cục diện bị chèn ép mấy vạn năm sắp thay đổi tự nhiên hắn phải dốc hết sức để giúp mã lệ liên thành lập chính quyền. Không thể không nói bây giờ quả thật Tây tư tháp nhĩ rất giàu. Đoàn người bí mật đến thành áo nhĩ lương, mua một căn nhà lớn ở trung tâm thành rồi bắt đầu xây lại. Kiến trúc của thần giới không phức tạp như nhân giới. Ba ngày sau, một tòa cung điện hùng vĩ hiện lên. Huy chương trên cửa tòa cung điện hùng vĩ này khiến tất cả mọi người trong thành cực kỳ kinh ngạc. Đó là biểu tượng của thần đình Quang Minh. Khi mã lệ liên tỏa ánh sáng thiêng liêng và bốn thiên sứ mười cánh ăn mặc long trọng xuất hiện thì thần dân trong thành áo nhĩ lương kích động sôi trào. Nữ thần Quang Minh đến rồi. Khi nữ thần Quang Minh nói vài lời đầy uy nghiêm xong, thần dân trong thành cực kỳ kích động, nhiệt huyết sôi trào. Từ hôm nay trở đi, thần đình Quang Minh chính thức rời đến thành Áo Nhĩ Lương. Ta tác phỉ Nhĩ Mã Lệ Liên nhất định sẽ dẫn mọi người đánh đuổi hắc ám, khiến ánh sáng thuần khiết chính trực sẽ tràn đầy toàn bộ thế giới. Mặt Mã Lệ Liên xinh đẹp thánh thiện, trên khuôn mặt tỏa ra uy nghiêm không thể xâm phạm. Ngày này, toàn thành Áo Nhĩ Lương rất lâu sau cũng không ổn định được. Tích ngạo sương đứng trên một tòa lầu ở nơi cao của cung điện, nhìn từ cửa sổ xuống, thấy mã lệ liên và thiên sứ bảo vệ nàng nhận mọi người quỳ bái, không khỏi bĩu môi. Đây là bước đầu tiên, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp của Tây Tư Tháp Nhĩ truyền tới còn phải xây dựng học viện Quang Minh, chọn lựa thiên sứ chiến sĩ cho nàng ta, phát triển sức mạnh của nàng ta. Tin rằng mấy lão già kia đã nhận được tin tức từ đây, nhất định sẽ tìm cách. Có điều ta rất muốn biết vẻ mặt của bọn họ bây giờ như thế nào. Tây tư tháp nhĩ hả hê mà nói, hội trưởng lão à, thích ngạo sưng nhìn Mã Lệ Liên đang hưởng thụ hoa tươi và ca ngợi. Số phận của nàng quả tốt hơn nữ thần Quang Minh an kiệt lệ tạp trước rất nhiều. Quả nhiên Mã Lệ Liên không phải đèn đã cạn dầu, nàng xây dựng học viện Quang Minh bằng tốc độ năng nhất ban bố hiệu lệnh cho cả nước thông báo cho toàn bộ người của thần giới mỗi năm sẽ lựa chọn một lần. địa điểm lựa chọn lần này là ở thần đô mới thành áo nhĩ lương. Người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết hăng hái ghi danh. Trong mắt người đời, nữ thần Quang Minh mới là người nắm quyền của thần đình Quang Minh. Dù sao thì bề ngoài nữ thần Quang Minh cũng là đại diện cho ánh sáng. Trong nội thành, dĩ nhiên hội trưởng lão đã nhận được tin tức. Khốn kiếp tiện nhân mã lệ liên này lại dám nói với người ngoài đã rời thần đình Quang Minh đi. Khốn kiếp vậy chúng ta là gì? Một nữ tử mặc trang phục hoa lệ trong căn phòng xa hoa nổi cơn tam bành, đem những bình hoa chén trà có thể cầm được ném hết xuống đất. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta là sự giữ tợn đôi mắt xinh đẹp như sắp phun ra lửa. Nếu bây giờ mã lệ liên đứng trước mặt nàng ta, không có gì phải nghi ngờ rằng nàng ta nhất định sẽ sông lên nắm tóc nhổ nước miếng rồi. Nữ nhân mặc trang phục hoa lệ này không phải ai khác mà chính là nữ thần quang minh kế nhiệm được chọn Phù La lạp Được rồi, Phù La lạp Con xem con có còn dáng vẻ cao quý của nữ thần Quang Minh không? Một nam từ anh Tuấn bên cạnh mở miệng khuyên bảo đầy bất đắc dĩ. Nhưng phụ thân tiện nhân mã lệ liên kia lại dám công khai đối đầu với chúng ta như thế. Phù la lập thức giận rậm chân, không cam lòng mà kể khổ với người đàn ông này. Ta biết, kiên nhẫn chút đi, chỉ có một mình mã lệ liên thì có thể gây sóng gió gì. Sẽ xử lý rất nhanh thôi. Một tia ụ ám thoáng qua đáy mắt nam từ anh Tuấn ông chính là một thành viên của hội trưởng lão cũng chính là phụ thân của phù la lạp địch duy tư phù la lạp con phải nhớ con là nữ thần quang minh con nhìn con xem vẫn cay dáng vẻ thùy hứng làm bậy nếu thần dân mà thấy thì sẽ ra sao giọng điệu cứng rắn của địch duy tư vừa dứt thì một giọng nói trầm thấp truyền tới người nói là một nam từ ngồi cạnh đó khuôn mặt ông có mấy phần giống địch duy tư ông chính là phụ thân của địch duy tư ông nội của phù la lạp sa bố lan cũng khó trách phù la lạp được chọn là nữ thần quang minh kế nhiệm chín trưởng lão của hôi trưởng lão thì có bốn người là có huyết thống với nàng hai vị khác là thúc thúc của nàng càng ủng hộ nàng vô điều kiện vâng ra ra phù la lạp ngượng ngùng cúi đầu thu lại một chút hừ tiểu tiện nhân mã lệ liên này mà cũng đòi tách ra trong mắt ra bố lan lóe lên ánh sáng lạnh nói đầy khinh miệt chờ tóm nó lại ta sẽ khiến nó sống không bằng chết Phụ thân, hãy làm nhanh lên, chậm nữa thì không kịp mất. Tất cả mọi người sẽ cho rằng đó mới là thần đình quang minh thật. Phù la lạp thúc giục tiểu nha đầu chờ con nói thì đã muộn rồi. Chúng ta đã phái người đi tiêu diệt toàn bộ rồi. Địch duy tư điểm chán của nàng, cười khẽ. Thật hả, phụ thân, phù la lạp vui mừng, hô nhỏ, sau đó quay sang nhìn ra bố lan đang cười sâu xa, mừng rỡ mà hỏi, ra ra, lời phụ thân nói là thật ạ. Đương nhiên là thật rồi. Khi nào thì tiểu nha đầu con mới có thể trưởng thành chững chạc được nhỉ? gia bố lan cười với phù la lạp đầy cưng chiều. Nàng ta xấu hổ cười cười con sẽ học hai người. Sau này con có thể làm được. Vậy thì tốt, bây giờ chúng ta chỉ cần yên lặng đợi tin tốt thôi. Giọng địch duy tư vô cùng lạnh lẽo. Ông đã trả đạp mã lệ liên trong lòng hàng trăm lần. Tiểu tiện nhân khốn kiếp này, nếu không phải thấy nó có vài phần tư sắc thì đã sớm giết chết ngay tại chỗ trực tiếp mang thủy tinh tín ngưỡng về. Không ngờ tiểu tiện nhân này dám tự lập môn phái. Hừ, chỉ cần tóm nó về thì nhất định sẽ khiến nó sống không bằng chết. Trước kia là nhờ vào thiên mã nên mới có thể chạy qua các thành thị không dễ dàng truy được tung tích. Để xem lần này nó chạy đi đâu. Có điều, phụ thân con nghe nói bên cạnh mã lệ liên có mấy thiên sứ mười cánh bảo vệ. Chuyện này là sao? Phù la Lạp nghi ngờ mà hỏi. Hừ... Sắc mặt địch duy thư tối sầm, nói độc ác tiểu tiện nhân này cũng có hiểu biết nó để cho thuộc hạ hấp thu tâm của những người đi lùng bắt nó, nên thu được thôi. Không thể nào, người chúng ta phái đi là thiên sứ tám cánh, không thể bị đánh bại dễ dàng rồi còn bị hấp thu sức mạnh nữa. Phù la là co mày, lắc đầu. Có lẽ là dựa vào đánh lén. Tóm lại, hình như lần này tiểu tiện nhân mã lệ liên này đã thay đổi rất nhiều trên đường trốn chạy. Địch duy thư cũng khẽ co mày suy nghĩ. Dường như mã lệ liên không còn ngây thơ như trước mà trở thành một thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí. Tâm tính của nàng dường như đã thay đổi long trời lở đất. Đây không phải là điều tốt, mà kệ là thế nào, lần này sẽ không thất thủ nữa. Phụ thân đã phái 6 thiên sứ 10 cánh và một thiên sứ 12 cánh đi lùng bắt nó. Địch duy tư tràn đầy lòng tin mà nói, già bố lan nheo mắt lại, bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Đúng thế, lần này là không thể sai sót được. Nhất định phải bắt mã lệ liên thu hồi Thủy Tinh tín ngưỡng lại. Được rồi, Phù La Lạp đừng có cố tình gây sự nữa. Con phải nhớ con là nữ thần Quang Minh. Địch Duy Tư an ủi Phù La Lạp sờ đầu nàng ta, ta còn có việc đi trước đây. Vâng, Phù La Lạp gật đầu. Già bố Lan cũng đứng lên, rời đi với địch Duy Tư. Nơi bọn họ muốn tới bây giờ là mật thất ở hậu viện. Ở đó giam nữ thần Quang Minh tiền nhiệm. Bây giờ là lúc bọn họ hưởng lạc, thành áo nhĩ lương. Thần đình Quang Minh, trong thư phòng rộng lớn sáng rực, thích ngạo sương nhàn nhã uống trà hoa hồng, nhìn tài liệu dày cộm trên bàn. Thanh niên nhiệt huyết của thần giới quả rất nhiều, chỉ trong vài ngày mà có nhiều người ghi danh như thế. Mấy người hạ lạc đặc bận đến sức đầu mẻ chán nhưng vẫn rất vui. Học viện Quang Minh đã bắt đầu khẩn trương lên lớp, hiện tại Mã Lệ Liên muốn tăng sức mạnh một cách nhanh chóng. Cho nên nhóm thiên sứ chiến sĩ đầu tiên sẽ xuất hiện rất nhanh. Mà khi đó hai người Tây Tư tháp nhĩ và nàng sẽ cũng diễn kịch. Nhưng mà vẫn phải đề phòng rồi nhặng của hội trưởng lão tới phá dối. Từ sau đêm đó, Phong Giật Hiên nói những lời đó với Thích Ngạo Sương thì không hề nói gì với nàng nữa, cũng không nhìn thẳng vào mắt nàng thêm lần nào. Nhưng Thích Ngạo Sương vẫn cảm thấy thường có ánh mắt nóng rực dừng lại trên người nàng. Mỗi lần nàng quay lại muốn tìm nơi ánh mắt phát ra thì lại không thấy gì cả. Thích Ngạo Sương biết đó là ánh mắt của Phong Giật Hiên, không sai được. Đêm khuya yên tĩnh, tất cả mọi người đã ngủ say. Mã lệ liên cũng đã nghỉ ngơi từ sớm sau so một ngày mệt mỏi. Một đám người chim lặng yên không tiếng động lèn vào thần điện quang minh. Bọn họ chính là những thiên sứ chiến sĩ mà hội trưởng lão phai tới. Thiên sứ 12 cánh cầm đầu vung nhẹ tay lên, sáu tên thiên sứ 10 cánh phía sau đi theo hắn không phát ra tiếng động bước vào đại sành. Bây giờ bọn họ muốn tìm phòng ngủ của mã lệ liên, bắt nàng trở về chờ hội trưởng lão xét xử. Trong đại sảnh tối đen rất yên tĩnh, mấy thiên sứ lên lầu một cách thận trọng. Chân vừa bước lên cầu thang thì xung quanh đột nhiên sáng lên. Mà lúc này, cả đại sảnh đã bị một kết giới vây lại, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Không tốt, là bẫy, mấy thiên sứ chiến sĩ của hội trưởng lão kinh sở trong lòng, biết đối phương đã sớm chờ bọn họ ở đây. Tuy kinh ngạc nhưng bọn họ không hề hoảng hốt, bởi vì bọn họ rất rõ ràng thực lực của đối phương. Dù bọn họ có bị thiên sứ đồng loại hấp thu tâm thì cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đối phương chỉ có bốn thiên sứ 10 cánh, sức mạnh cách bọn họ rất xa. Trận đánh này không cần phải lo. Đáng tiếc bọn họ đã đoán sai. Xuất hiện trước mặt bọn họ không phải là thiên sứ cánh trắng và nữ thần quang minh mã lệ liên đương nhiệm. Mà là một thiếu nữ ma tộc có đôi mắt màu đỏ và một thiếu nữ loài người tóc đen mắt đen. A thiên sứ 12 cánh. Thiếu chủ híp mắt quan sát thiên sứ mười hai cánh trên đại sảnh không chút ý tốt. Ma tộc, ma tộc, thiên sứ đứng dưới đại sảnh kinh hô. Ma tộc lại xuất hiện ở thần giới, hơn nữa còn ở chỗ của mã lệ liên. Khó trách mã lệ liên không hề sợ hãi thì ra là đã thông đồng với ma tộc đê tiện. Gọi cái rắm, tối rồi còn gào như quỳ cái gì. Không biết là sẽ ảnh hưởng tới giấc mù của người khác à. Thiếu chủ vừa thấy những thiên sứ này gào to cho mày, không nhịn được mà mắng, xoay người nhảy xuống, công kích thiên sứ đang đứng đó không chút khách khí. Ma tộc đê tiện, mã lệ liên, nữ nhân đê tiện kia, dám thông đồng với ma tộc đê tiện. a tiếng kêu kỳ lạ thay thế cho tiếng mắng giận dữ của hắn. Thiếu chủ quả không hổ là thiếu chủ, phương thức công kích vô cùng tàn nhẫn, chiêu nào cũng chí mạng. Không cần tích ngạo xương ra tay, mấy thiên sứ có thực lực không tầm thường bị nàng đánh chỉ có thể miễn cưỡng tránh được vết thương trên người không ngừng nhiều thêm. Thiếu chủ thấy máu thì càng thêm kích động, như con gà đang hăng máu, càng xuống tay ác hơn, dường như vừa phát tiết vừa hưởng thụ. Mà đáng giận hơn là thiếu chủ có thể giết bọn họ nhưng không giết mà là đánh người ta chết giờ sống giờ toàn đánh vào mặt. Cuối cùng mỗi thiên sứ đều sưng hết mặt mũi, sớm mất đi khuôn mặt anh Tuấn thiên sứ mười hai cánh cầm đầu thì tốt hơn một chút ít nhất có thể nhận ra khuôn mặt những người khác thì thê thảm không dám nhìn ma tộc đáng ghét các ngươi thiên sứ mười hai cánh cầm đầu phun ra một ngụm máu chật vật mà nói mà lẫn trong ngụm máu hắn vừa phun ra là một cái răng không chơi nữa chẳng vui gì cả thiếu chủ không đợi thiên sứ mười hai cánh nói xong sắc mặt lạnh lẽo bạo ngực nổi lên trong đáy mắt giơ tay lên ngọn lửa màu đen bao vây mấy thiên sứ trong nháy mắt Tiếng kêu thảm thiết sắp nhọn vang vọng trong đại sành không thể bay ra ngoài cứ như vậy mà không ngừng kích thích màng nhĩ của người ta, khiến họ kinh hồn bạt vía. Thích ngạo sương hơi sừng sốt, nhìn mấy thiên sứ kia cứ như vậy mà bị thiêu cháy. Không chỉ thân xác mà còn cả linh hồn cũng bị thiêu. Đây chính là thực lực của thiếu chủ, bản tính của thiếu chủ. Cái chết đau đớn không thể chịu nổi này khiến thiếu chủ hít mắt, hài lòng mà thưởng thức. Từ từ, những thân xác của các thiên sứ đó bị thiêu cháy hầu như không còn, để lại trên mặt đất tâm thiên sứ lóe ánh sáng trắng. Dừng lại, lại được lợi cho bọn họ rồi. Thiếu chủ khinh miệt mà nói, đôi tay ôm sau gáy, bước thong thả về phòng. Bọn họ trong miệng nàng dĩ nhiên là mấy thiên sứ bên cạnh mã lệ liên. Những sức mạnh tinh khiết này sau khi được họ hấp thu sẽ giúp họ mạnh mẽ hơn. Sau khi thiếu chủ rời đi thì mã lệ liên và đám người hạ lạc đặc mới xuất hiện. Tất cả nhìn tâm thiên sứ trên mặt đất một cách phức tạp. Trong đầu đều là những hình ảnh đáng sợ vừa rồi. Thiếu chủ thực lực của người này thật kinh khủng. Mã lệ liên thầm thấy may mắn mình không phải là kẻ thù của nàng ta. Người này thật quá đáng sợ. Mà sao mã lệ liên biết được thân phận thật của thiếu chủ. Chỉ nghĩ rằng một ma tộc bình thường mà đã có sức mạnh đáng sợ như vậy. Nàng hoàn toàn không biết ở ma giới thiếu chủ tiểu ma vương khiến người gặp người chết, hoa gặp hoa héo. Ngay cả ma tướng thấy nàng cũng phải đi đường vòng thì nàng có thể là người hiền lành được sao? Tích ngạo xương biết thân phận của thiếu chủ, bây giờ lại càng hiểu thiếu chủ hơn. Dường như thiếu chủ không hiểu rất nhiều thứ, chỉ làm theo tính cách của mình. Mặc kệ thế nào thiên sứ do hội trưởng lão phái tới cứ như vậy mà bị thiếu chủ giải quyết hết một cách nhẹ nhàng. Những người khác không có cơ hội ra tay, càng sẽ không tiết lộ tin tức cứ như vậy mà giải quyết tốt đẹp lặng yên không tiếng động. Tiếp đó, Mã Lệ Liên càng dùng hết sức để phát triển thế lực của mình. Không ngừng có người của nàng chúc phúc ở những thành thị gần thành áo nhĩ lương, giải quyết các vấn đề khó khăn của mọi người. Nhiều thanh niên tới tham gia lựa chọn trở thành thiên sứ chiến sĩ. Rất nhanh, Mã Lệ Liên đã có thiên sứ chiến sĩ bốn cánh. Mà hội trưởng lão lại đợi được một tin tức khiến bọn họ không hài lòng một lần nữa. Mấy thiên sứ họ phái ra biến mất như đá chìm đáy biển. Thế lực của Mã Lệ Liên thì như mặt trời ban trưa. Tây tư tháp nhĩ mấy lần phát động công kích đều bị người của Mã Lệ Liên đánh lui lại. Danh tiếng của Mã Lệ Liên càng lên cao hơn. Thành áo nhĩ lương như đang ăn tết hoa tươi và tiếng vỗ tay được đưa đến thần đình quang minh và Mã Lệ Liên cùng thiên sứ của nàng không keo kiệt chút nào. Thích ngạo sương nhàm chán nằm trước cửa sổ nhìn mọi người dưới đường đang trong không khí vui mừng. Mèo tầm bảo cũng lười biếng nằm bên cạnh đầu nàng tạp mễ nhĩ chợt thích ngạo sương nhẹ nhàng gọi sao tạp mễ nhĩ đang pha trà hoa hồng hỏi dịu dàng thầy nói xem có phải những người này đâu bị uống nước không tây tư tháp nhĩ không gây nên tội ác tay trời gì nhưng những người này lại hận hắn thấu xương thần điện hắc ám và thần điện quang minh không có xung đột lợi ích thực tế mà lại đánh qua đánh lại suốt ngày thần điện quang minh vẫn muốn tiêu diệt thần điện hắc ám chuyện này thì có ý nghĩa gì cơ chứ thích ngạo sương hỏi không chút để ý Đây là tín ngưỡng để bọn họ sống sót, là nơi tinh thần họ nương tựa. Tạp mễ nhĩ mỉm cười, đưa chén trà qua, nói đơn giản hơn thì là bọn họ nhàm chán, muốn tìm việc gì đó để làm. Thích ngạo Sương đứng dậy, nhận lấy chén trà trong tay tạp mễ nhĩ, trong lòng đồng ý sâu sắc với lời của tạp mễ nhĩ. Rõ ràng những người này là đang kiếm chuyện để làm. Thánh chiến cũng là như thế. Cũng bởi vì những người này nhàm chán nên muốn dẫn tới sinh linh đồ thán. Tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra. Thế lực của mã lệ liên ngày càng vững chắc hội trưởng lão tuyệt đối sẽ không im hơi lặng tiếng như thế nữa. Bọn họ sẽ hành động lớn rất nhanh. Nhưng sẽ không để bọn họ như ý. Cách phòng ngự tốt nhất chính là tấn công. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Khóe miệng thích ngạo xương hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Mà lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu thư ngạo xương có khách của người. Một thị nữ áo trắng công kính nói với thích ngạo xương. Khách. Mình có người quen ở thần giới à? Thích ngạo sương liếc mắt đầy nghi ngờ với tạp mễ nhĩ. Là ai đây? trăm 210, Dã tâm bành trướng của mã lệ liên. Thích ngạo sương suy nghĩ lại xem mình còn quên ai ở thần giới mà mình quen không? Bạch đế và hắc vũ, hay là lãnh lăng vân tìm mình thì có thể. Có điều, nếu bọn họ tìm mình thì sẽ dùng cách này sao? Không đâu, cho nên hẳn không phải một người trong số bọn họ. Vậy là ai đây? Dưới sự hướng dẫn của thị nữ thích ngạo sương đi tới sành tiếp khách. Vừa đi tới cửa thì nghe thấy tiếng cười sảng lãng truyền ra từ bên trong, ha ha, nhìn ngươi thuận mắt hơn an kiệt lệ tạp nhiều. Tiểu nhà đầu kia là có mượn oai hùng, lúc nào cũng dắt hội trưởng lão ở miệng. Giọng nói này hình như đã từng nghe, thích ngạo sương khẽ co mày, nhớ lại giọng nói sảng lãng này, chợt hiểu ra. Đây chẳng phải là giọng của long thần sao, một câu thằng nhóc đầy khí thế kinh người kia khiến thích ngạo sương nhớ rất rõ. Có điều Long Thần tới đây làm gì? Tìm mình làm gì? Đẩy cửa, nhìn thấy người đang ngồi trên ghế cười ha ha. Lão đầu nhanh nhẹn lấp lánh này chính là Long Thần. Tây Tư Tháp Nhĩ cũng ở đây, đang chuyện trò vui vẻ với Long Thần. Khi đánh thần Điện Quang Minh, Long Thần đã phái một số lớn Long Tộc đi du ngoạn nhưng đây chính là điểm quan trọng nhất. Tây Tư Tháp Nhĩ tự nhiên đối đãi nhiệt tình với Long Thần hơn hẳn. a ha ha cô bé, lại đây, lại đây cho ta nhìn con một chút long thần vừa nhìn thấy thích ngạo xương và thì liền gọi đầy thân thiết thích ngạo xương trừng mắt nhìn khuôn mặt mừng rỡ của long thần mà không biết phải làm sao ha ha cô bé con chưa gặp ta nhưng ta đã sớm biết con rồi tới đây long thần cười híp mắt phất tay với thích ngạo xương nàng trần trừ một chút rồi đi tới trong lòng thích ngạo xương tràn đầy nghi ngờ sao long thần thấy nàng lại tỏ ra thân thiết như thế cứ như là người thân thất lạc lâu ngày vậy có cần khoa trương thế không Nàng đâu biết rằng tính cách của Long thần chính là bị ổi vô sỉ, biết được tính cách của nàng thì liền coi nàng là chi âm. Bây giờ nàng không biết cũng tốt, nếu biết rồi thì không biết nên khóc hay nên cười, càng không biết là vinh hạnh hay nên im lặng. Xin chào Long thần điện hạ, thích ngạo Sương cẩn thận chào hỏi. Lão đầu này là người nàng không thể đắc tội được, ngay cả thần đình quang minh cũng phải lấy lòng ông, dùng phép khích tướng sĩ diện mới có thể khiến ông ký kết hiệp ước không ức hiếp kẻ yếu. Chỉ như thế thôi đã có thể thấy được thực lực chân chính của ông rồi. Ha ha, cô bé, đừng có bó thế. Ngồi đây đi, Long thần vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình ý bảo thích ngạo xương qua ngồi. Thích ngạo xương nghe lời ngồi xuống, nhìn lão đầu cường đại, không biết trong hồ lô của ông chứa gì. Con tên là thích ngạo xương. Long thần cười híp mắt hỏi. Vâng, thích ngạo xương gật đầu. Được lắm, được lắm. Ta vô cùng thích tính cách của con nhờ con mà con cháu ta dưới hạ giới mới hơi thông minh lên chút long thần vươn tay vỗ vỗ vai thích ngạo xương thiếu chút nữa thì khiến xương thích ngạo xương gãy nát lúc này thích ngạo xương mới có chút mặt mũi lão đầu này là bởi vì chuyện này nên mới khách khí với mình sao long thần điện hà tới đây có chuyện gì ạ thích ngạo xương hỏi thẳng à tới giúp vui ngắm cảnh dung ngoạn đơn thuần long thần híp mắt cười ha ha ngắm cảnh dung ngoạn ta nhổ vào thích ngạo xương thầm nhún vai Thì ra là như vậy, ban đầu hắc long bản mang theo long tộc dốc toàn lực lên đường chính là nói để ngắm cảnh dung hoạn vậy nên tình hình mới thay đổi trong nháy mắt. Bây giờ lão đầu long thần này lại nói những lời này mà mặt không đổi sắc tim không đập mạnh. Cái lão gia hòa này chỉ sợ thiên hạ không loạn nơi nào có náo nhiệt thì liền tới đó. Có điều chuyện này cũng tốt, có long thần ở thần đình quang minh bên này mạnh hơn hội trưởng lão nhiều. Bây giờ người ngoài còn chưa biết Mã Lệ Liên đang đối đầu với hội trưởng lão nên Mã Lệ Liên đang nhân cơ hội này để phát triển thế lực của mình. Hội trưởng lão sẽ dùng biện pháp mạnh rất nhanh, Mã Lệ Liên cứ phát triển thế này thì sớm muộn gì hội trưởng lão cũng trở thành lịch sử. Ngắm cảnh cũng hay, tích ngạo xương cảm giác đầu lưỡi mình thắt lại, không biết nói gì cho phải. Thân phận và thực lực của lão đầu này vô cùng đặc biệt, không phải người dễ lừa gạt. Đúng rồi, lát nữa cái tên khốn khiếp áo tư đinh kia cũng tới hình như còn dẫn bằng hữu của con đi cùng đấy long thần cười ha ha nhắc tới áo tư đinh dường như ông rất vui vẻ bằng hữu thích ngạo sương nghi ngờ chợt hiểu ra là bạch đế hắc vũ hay lãnh lăng vân đây áo tư đinh là ai áo tư đinh là thần tinh linh vô cùng thích đánh bạc tây tư tháp nhĩ ở bên cạnh bổ sung Thích Ngạo Sương nhớ ra, lúc trước khi mình bị tên khốn kiếp thần hắc ám này để lại dấu ấn, sư phụ khắc Lý Phu và mình vốn định đi xin thần tinh linh giúp giải trừ dấu ấn. Nhưng thần tinh linh đánh bạc thua Tây Tư Tháp Nhĩ nên đồng ý với hắn không giải trừ cho mình. Vừa nhắc thì Thích Ngạo Sương đã nhớ tới chuyện này. Thích Ngạo Sương hung hăng trợn mắt với Tây Tư Tháp Nhĩ. Dường như hắn cũng nhớ ra cái gì đó, vội vàng thức thời câm miệng, không dám nói gì nữa. Là một tiểu từ tóc màu bạc lãnh khốc. Bọn họ sẽ tới nhanh thôi Long thần không để ý tới sự khác thường của Tây Tư tháp nhĩ Mà vui vẻ nói ra người đi cùng thần tinh linh là ai Lãnh lăng vân, là lãnh lăng vân Hắn ở cùng một chỗ với thần tinh linh Có điều, mấy vị thần cùng tụ lại một chỗ để làm gì Có liên quan gì tới thánh chiến lần này không Rất không có khả năng Thần tinh linh và long thần sẽ không nhúng tay vào chuyện của thần giới Ở đây vẫn do thần đình quang minh trông coi không phải bọn họ không có năng lực trông nom mà là không muốn. nhưng vào lúc mình giúp mã lệ liên lập thần đình quang minh mới thì bọn họ xuất hiện ở đây là vì cái gì? ha ha đến rồi mùi thúi trên người áo tư đinh ngươi ta ở xa cũng ngửi thấy. long thần cười ha ha nhìn cửa nói bà đặc nhĩ lão hỗn đàn kia ta muốn báo thù. ngoài cửa vang lên tiếng gần thét. Có điều giọng nói này mạnh bạo thô tục tràn đầy tức giận nhưng vẫn dễ nghe như cũ. tới đây ta tiếp ngươi. Người 10 lần đánh cuộc thì thua 9 lần đầy ngu ngốc. Long thần nhảy khỏi ghế, xắn tay áo lên nhìn chằm chằm vào cửa chờ người xuất hiện. A tên của long thần là ba đặc nhĩ, mà thần tinh linh ham đánh bạc trong lời đồn lại luôn đánh cuộc 10 lần thì thua 9. Coi tiền như giác, quả thật là chuyện bát quái vô cùng lớn của thần giới. Không biết nhân giới và tộc tinh linh biết thần tinh linh thuần khiết cao thượng trong lòng bọn họ thật ra lại như vậy thì có thể khiến mọi người tức đến hộc máu không nữa. Rốt cuộc thần tinh linh xuất hiện ở cửa, thích ngạo xương nhìn sang thì liền rung động trước sung mạo của người trước mặt. Đẹp quá, mái tóc màu xanh lá mềm mượt hơi rủ xuống, dung nhan tinh xảo tới mức không thể tìm ra chút tì vết nào. Đôi mắt màu xanh biếc trong suốt giơ tay nhấc chân liền tản ra hơi thở tao nhã. Nụ cười mỉm của hắn khiến người ta say mê, dáng vẻ thật chói mắt, vóc người thon dài, giữa hai hàng lông mày có một ấn ký kỳ lạ càng tôn thêm vẻ tuấn mỹ mà thần bí của hắn. Nhưng giọng nói và hành động của hắn thì không giống vẻ bề ngoài tao nhã chút nào. Bà đặc nhĩ, lão hỗn đàn kia, lần trước thắng được đá sáu mắt của ta, lần này ta muốn lấy lại. Thần tinh linh xinh đẹp sắn tay áo lên, gầm thét ba chân bốn cẳng vọt tới. Ta sợ ngươi chắc, tới thì tới. Bà đặc nhĩ đạp một chân lên bàn trà, nhìn chằm chằm thần tinh linh áo tư đinh đầy hung ác. Ánh mắt thích ngạo xương vẫn chưa rời khỏi cửa. Lăng vân, lăng vân ở đâu? Không phải Long Thần nói Lăng Vân đi cùng thần tinh linh sao? Một lọn tóc màu bạch kim bay qua, khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc của lãnh Lăng Vân lộ ra ở cửa. Lăng Vân, thích ngạo sương mỉm cười, thốt lên. Ngạo sương, mặt lãnh Lăng Vân vốn lạnh lẽo khi thấy thích ngạo sương thì lại nở nụ cười nhàn nhạt. Bên cạnh lãnh Lăng Vân là người mặc áo choàng màu xám, cái mũ che đi khuôn mặt hắn. Thần bí như vậy là vì không muốn lộ ra khuôn mặt thật. Sao Huynh ở cùng với thần tinh linh vậy? thích ngạo sương mỉm cười bước ra đón ta đi qua lối đi kia thì tới lãnh thổ của thần tinh linh sau đó hành động của bọn muội ở đây lớn như vậy thần tinh linh liền phái người đi nghe ngóng biết muội ở đây nên ta cũng tới thần tinh linh và long thần hẹn nhau đến tìm thần hắc ám lãnh lăng vân giải thích thích ngạo sương khẽ cao mày nói như vậy là thần tinh linh và long thần biết được mình và thần hắc ám hợp tác với mã lệ liên nếu không sao họ lại trực tiếp tới đây tìm thần hắc ám Hay là thần Hắc Ám tiết lộ cho bọn họ, với tính cách âm hiểm vô sỉ của Long Thần thì nhất định ông sẽ giấu biệt đi. Vậy là thần Hắc Ám cố ý tiết lộ cho Long Thần và thần tinh Linh à. Không sao, chỉ cần bọn họ biết chừng mực là được. Vậy là Bạch Đế và Hắc Vũ không ở cùng với các huynh. Thích ngạo sương hỏi, ừ ta không thấy bọn họ cũng không có tin tức gì. Lãnh Lăng Vân nhìn quanh thấy tạp mễ nhĩ và những người khác cũng không ngạc nhiên. Thần tinh linh và long thần đã vận sức chờ phát động. Hai người đạp chân trên bàn trà không giữ chút hình tượng nào chuẩn bị bắt đầu canh bạc của bọn họ như bình thường. Khi thích ngạo sương nhìn thấy cách đánh bạc của bọn họ thì càng thiếu chút nữa chật khớp. Là đá kéo vải, thật là đánh bạc không có trình độ. Thật khiến người ta thổ ba lít máu. Thần tinh linh hét thảm thiết, bởi vì hắn ra vải mà long thần ra kéo. Thần tinh linh đáng thương. Chuyện này, Long thần điện hạ, thần tinh linh điện hạ, ta có cách đánh bạc hay hơn, có muốn thử hay không? Thích ngạo xương cười hiếp mắt như kẻ trộm. Long thần và tinh linh thần là thế lực mấu chốt để giữ cân bằng cho thần giới nên phải lấy lòng bọn họ. Thích ngạo xương có dự cảm cơ hội để dùng bọn họ sau này rất nhiều. Cách gì? Thần tinh linh và Long thần cùng xoay đầu lại, nhìn thích ngạo xương đầy tò mò. Thích ngạo xương cười hiếp mắt, không nói gì nhưng không bao lâu sau trong hậu viện của thần đình quang minh trong một căn phòng nhỏ tao nhã bố trí một kết giới ngăn cách với bên ngoài mà trong phòng thì tiếng ầm ầm vang lên không dứt dầm chạm vào đầu ngươi ta hồ rồi ta mã lệ liên sững sờ mà nhìn mấy người đang chiến đấu dữ dội tới mức mặt hồng tai đỏ bên trong mấy cái khối vuông nho nhỏ đó gọi là mặt trược có sức lôi cuốn vậy sao có thể khiến thần hắc ám long thần và thần tinh linh yêu thích không buông tay Chỉ có tạp mễ nghĩ là tao nhã ra bài. Mấy vị thần vô cùng thông minh thích ngạo sương vừa dậy liền biết. Bây giờ đang đánh khí thế ngất trời, không thể rước ra. Hội trưởng lão nhất định sẽ có hành động lớn. Người nên nghĩ cách ứng phó đi. Thích ngạo sương nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Sắc mặt mã lệ liên hơi đổi, chào tạm biệt thích ngạo sương rồi vội vàng đi về phía thư phòng. Thích ngạo sương dựa vào cột nhìn theo bóng lưng dần xa của mã lệ liên đáy mắt có chút thâm trầm Ngạo sương, sao vậy? Lãnh Lăng Vân đứng bên cạnh thích ngạo sương nên dĩ nhiên có thể thấy được sự thay đổi trong đáy mắt nàng. Lăng Vân, Huynh có cảm giác có phải gần đây mã lệ liên lấy được tiếng vỗ tay và hoa tươi quá nhiều không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, Huynh nói sẽ ra sao đây? Khóe miệng thích ngạo sương nhếch lên, có chút mỉa mai mà hỏi. Khi dã tâm của một người đã được thỏa mãn thì sẽ muốn bành trướng nó tới mức lớn nhất. Dục vọng của nàng ta sẽ càng lúc càng lớn. Lãnh lăng vân khẽ híp mắt nhìn về phía bóng lưng Mã Lệ Liên biến mất lạnh lùng nói nhỏ. Thích ngạo sương mỉm cười. Mã Lệ Liên ánh mắt của ngươi càng ngày càng nóng bỏng. Ngươi không biết cách che giấu à. Trong thư phòng sáng ngời to lớn của thần đình Quang Minh, Mã Lệ Liên ngồi trước thư án, nhìn một bàn ngập tài liệu trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười nhàn nhạt. Chỉ mới một tháng mà đã có nhiều thiên sứ chiến sĩ hai cánh và bốn cánh như thế. Rất nhanh sẽ xuất hiện thiên sứ chiến sĩ sáu cánh. Thật là quá tốt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có thành quả như thế này. Ai cũng khúng núm với mình, ai cũng cung kính khi nhìn thấy ánh mắt của mình. Hoa tươi, tiếng vỗ tay, sự ca ngợi chưa từng nhiều như vậy. Tất cả mọi chuyện đều do mình tự định đoạt không cần thông qua sự đồng ý của bất kỳ kẻ nào, không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ kẻ nào. Đây chính là quyền lực sao? Cảm giác có quyền lực thật tốt. Mã lệ liên nâng ngón tay thon dài xinh đẹp thủy ý lật xem tài liệu trên bàn. Ha ha quyền lực, thì ra cảm giác có quyền lực là thế này. Một tay che trời, nhiệt huyết sôi trào. Ở đây, ai nhìn thấy mình cũng phải hành lễ. Ánh mắt của những thiên sứ chiến sĩ kia khi nhìn mình tràn đầy sùng kính và kính yêu. Cảm giác này thật là quá tốt, nhưng dường như còn chưa đủ, còn chưa đủ. Muốn có được cảm giác này nhiều hơn, khắc lôi nhã thích ngạo sưng, ha ha quả thật thiếu nữ loài người này rất có thủ đoạn. Nếu ban đầu không nhận lời đề nghị của nàng thì mình sẽ không có tất cả những thứ này. Nhưng nàng ta cũng chỉ là một con người, không thể để cho nàng ta ngồi lên đầu mình như vậy được. Về phần thần hắc ám vô sỉ khốn kiếp kia quan hệ với long thần và thần tinh linh lại tốt như thế. Hắn mới là tảng đá cứng, không thể gặm được. Nhưng dù là đá cứng cũng phải thành đá cây chân của mình. Đợi mình trèo lên đỉnh núi cao nhất thì đá hòn đá cây chân vô dụng này một cước văng ra là được. Hội trưởng lão sẽ nhanh có hành động lớn thôi. Có điều có ma tộc kia ở đây thì mình còn sợ cái gì. Thực lực của ma tộc đó thật sự quá kinh khủng Vũ khí lợi hại như thế vừa đúng lúc dùng để đối phó với mấy lão già của hội trưởng lão bảo thù kia Thật là không tệ, phải cảm ơn loài người kia Phải lợi dụng nàng ta thật tốt mới được Không phải nàng muốn ngăn cản thánh chiến kết thúc thánh chiến sao Bây giờ quan hệ của Long Thần và Thần Tinh Linh với nàng tốt như thế Đi cầu xin nàng để nàng nhờ mấy người Long Thần giúp không phải là chuyện quá dễ sao Thánh chiến, một ngàn năm một lần thánh chiến Trước kia mình không hiểu tại sao lại phải làm chuyện vô nghĩa này, chỉ là cuộc chiến tranh đẫm máu. Nhưng bây giờ thì mình hiểu rồi. Chiến tranh, bành trướng, như vậy mới có thể thỏa mãn dục vọng khiến người ta thoải mái. Ha ha, bành trướng ra bên ngoài thống trị tam giới. Chỉ nghĩ thôi đã thấy rất phấn chấn rồi. Khó trách những lão già vô xì của hội trưởng lão kia lại dốc hết sức để khởi xướng chiến tranh một ngàn năm một lần. Chờ cuộc ngã hội trưởng lão, loài người kia rời đi thì không phải tất cả trong tay mình sao. Thánh chiến thật khiến người ta mong đợi. Vẻ mặt Mã Lệ Liên càng ngày càng dữ tợn, ánh mắt cũng càng ngày càng nóng bỏng, tài liệu cầm trong tay sắp bị nàng vò nát. Mã Lệ Liên, một giọng nói thật nhỏ tràn đầy lo lắng, nhẹ nhàng vang lên. Hà, Mã Lệ Liên như vừa tỉnh mộng, cao mày nhìn người đứng bên cạnh mình. Hạ lạc đặc mặt đầy lo lắng và nghi ngờ nhìn Mã Lệ Liên. Sâu trong đáy mắt hắn có một tình cảm kỳ lạ không rõ ràng. Hạ lạc đặc, đã nói với huynh bao nhiêu lần là đừng gọi tên ta. Lúc ta đang suy nghĩ thì đừng làm phiền. Mã lệ liên mất kiên nhẫn quát khẽ. Nhưng ở đây không có ai. Hơn nữa không biết mụi đang nghĩ gì mà biểu lộ hơi lạ, cho nên ta mới. Hạ lạc đặc nhỏ giọng nói. Mã lệ liên buông tài liệu trong tay xuống, đứng bật dậy cao mày, nói đầy lạnh lùng. Gần đây hội trưởng lão có động tĩnh gì không? Huynh là hộ vệ trưởng của ta, nên chú ý những thứ này mà không phải là ta đang nghĩ gì. Vâng, dường như gần đây hội trưởng lão đang tập hợp quân đội. Hạ lạc đặc đứng bên cạnh cúi đầu trong mắt tràn đầy phức tạp. Vậy Huynh còn đứng đây làm gì? Đi điều tra rõ ràng, chuẩn bị nghênh chiến. Mã lệ liên không kìm được mà gầm lên với hạ lạc đặc ta tới chủ điện. Mã lệ liên vừa nhắc tới chủ điện thì trong lòng thầm hận đến nghiến răng. Thần hác ám khốn kiếp đã hoàn toàn thay máu cho tín đồ của mình ở hạ giới. Sau này mình phải tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực mới lấy lại được. Có điều đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mã lệ liên dứt lời liền vội vàng đi ra ngoài. Chủ điện là nơi nàng hấp thu lực tín ngưỡng của ánh sáng. Tuy lực tín ngưỡng của người hạ giới đã giảm rất nhiều nhưng vẫn còn không ít tín đồ. Hạ lạc đặc nhìn theo bóng lưng mã lệ liên thầm thở dài trong lòng. Sao lại cảm thấy mã lệ liên thay đổi nhỉ? Thiếu nữ trong sáng ngay thẳng này dường như càng ngày càng cách xa mình. Hạ lạc đặc khẽ run 12 đôi cánh sau lưng mình trên mặt lộ nụ cười hổ. Đúng vậy, mình còn lưu lạc tới mức phải hút tâm thiên sứ của đồng loại mới có thể trở thành thiên sứ 12 cánh. Mã lệ liên thay đổi có gì là lạ? Có điều thật là như vậy sao? Hay chỉ là đang tự a nổi mình mà thôi? Hạ lạc đặc thở dài chậm chậm đi ra khỏi thư phòng. Vừa ra khỏi thư phòng, hạ lạc đặc chống lại một đôi mắt sắc bén. Chủ nhân của đôi mắt này đang cười như không cười mà nhìn hắn đến mức hắn rợn cả tóc gáy. Tiểu thư ngạo xương, nữ thần điện hạ không có ở đây, người tới chủ điện rồi. Hạ lạc đặc khẽ nuốt nước miếng một cái. Đối với thiếu nữ tóc đen mắt đen trước mặt này, sâu trong đáy lòng hắn có sự sợ hãi. Loại cảm giác này còn mạnh hơn khi thấy thiếu niên có đôi mắt đỏ của ma tộc khi nhìn thấy ngọn lửa màu đen kinh khủng của thiếu niên ma tộc đó bốn thiên sứ và hạ lạc đặc liền có cảm giác sợ hãi với thiếu chủ nhưng sự sợ hãi của hạ lạc đặc với thích ngạo xương còn lớn hơn nếu nói thiếu chủ là thanh kiếm sắc bén dính đầy máu tươi tàn khốc đẫm máu không ai ngăn cản được thì thích ngạo xương chính là thanh kiếm giết người không thấy máu sau khi bị mũi kiếm hoa lệ đẹp đẽ của nàng giết thậm chí còn có thể mỉm cười mà thưởng thức kỹ thuật múa kiếm xinh đẹp của nàng cho đến một khắc trước khi tắt thở vẫn không trách nàng Người kinh khủng như vậy, hạ lạc đặc không tình nguyện tiếp xúc trực tiếp. Chính là nàng đã dẫn bọn họ vào vực sâu không đáy một cách cam tâm tình nguyện. Ta không tới tìm nàng mà đặc biệt tới tìm ngươi. Thích ngạo sương cười nhạt, vô cùng phong tình. Tìm ta, hạ lạc đặc nhìn nụ cười vô cùng phong tình kia của thích ngạo sương thì chợt cảm thấy căng thẳng. Không sai, ta tới tìm ngươi. Vì ngươi cũng vì người ngươi yêu chúng ta nói chuyện chút đi. Nụ cười của thích ngạo sương thật trong sáng vô tư, nhưng lời nói ra lại khiến hạ lạc đặc thiếu chút nữ hồn phi phách tán. Cái gì, ta không hiểu người đang nói gì. Lòng bàn tay hạ lạc đặc thoát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Người muốn ta nói ra sao? Hai người tâm đầu ý hợp cùng vào học viện Quang Minh. Một người trở thành nữ thần Quang Minh, một người trở thành thiên sứ chiến sĩ bảo vệ nữ thần Quang Minh đó. Vốn là phải giúp nhau bước đi, đáng tiếc số phận trêu ngươi thích ngạo xương khẽ híp mắt, không mặn không nhạt mà nói một câu. sắc mặt hạ lạc đặc đã tái nhợt tới mức không còn chút máu nào, nắm tay nắm chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. cứ như vậy mà nhìn thích ngạo xương hồi lâu rồi mới nói một câu khó hiểu. tiểu thư ngạo xương người đến tìm ta là vì chuyện gì? chỉ cần không làm nàng tổn thương, ta đồng ý với người tất cả mọi điều cho dù linh hồn ta có rơi vào địa ngục sâu thẳm, linh hồn và thân thể ngươi đã sớm cam tâm tình nguyện rơi xuống địa ngục rồi. thích ngạo xương cười lạnh. Không chút khách khí mà nói Thật không ưa cái dáng vẻ ép con gái nhà lành làm kỹ nữ này chút nào Ta tới tìm ngươi không phải vì muốn hại nàng mà ngược lại là để giúp nàng, giúp các ngươi Ta muốn giúp nàng không bị lạc đường để đến mức hài cốt cũng không còn Thích ngạo sương nói chuyện tuyệt không khách khí Sắc mặt của hạ lạc đặc thay đổi liên tục cuối cùng thả nắm đấm đang nắm chặt ra Nói thật nhỏ đây không phải chỗ để nói chuyện xin tiểu thư ngạo sương đi theo ta Hạ lạc đặc dứt lời thì xoay người đi về phía trước. Tích ngạo sương mỉm cười, ngẩng đầu lên gật đầu với không khí một cái rồi xoay người đi theo hạ lạc đặc. Sau khi hai người rời đi thì bóng dáng lãnh lăng vân xuất hiện. Chủ nhân, người mặc áo sám bên cạnh lãnh lăng vân cũng lộ ra thân hình. Lãnh lăng vân im lặng. Chủ nhân, nàng ta sẽ khiến người vạn kiếp bất phục. Người áo sám nhìn theo bóng lưng tích ngạo sương, nói thật nhỏ trong giọng nói chứa đậm lo lắng. Thiếu nữ này không hề đơn giản như thế. mười 211 thập lục dực thiên sứ. Sau khi hai người rời đi, bóng dáng của lãnh lăng vân xuất hiện. Chủ nhân bên cạnh lãnh lăng vân người áo sám cũng hiện thân. Lãnh lăng vân trầm mặc. Chủ nhân, nàng sẽ à người mà ngài mãi mãi không có được. Người áo sám nhìn bóng lưng tích ngạo xương, nói thật nhỏ trong giọng nói là nồng nặc lo lắng. Người thiếu nữ này, nàng không phải người đơn giản như vậy. Ngay cả như vậy ta cũng vậy nguyện ý thanh âm lãnh lăng vân thật thấp lại có một cỗ kiên quyết và không hề dao động Dứt lời chậm rãi đi về phía trước đi Người áo sám sững sờ ngay tại chỗ trăm ngàn lời muốn nói cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài đi theo phía sau Cùng hạ lạc đặc nói xong tâm tình thích ngạo xương rất tốt đi tới hậu viện Ở đó kết giới bày ra trong phòng Mấy vị thần này quả thực là đang nói văng cả nước miếng tư thái thần thánh gì hoàn toàn không có ba đặc nhĩ cai lão khốn kiếp lại nhặt mất mấy quân bài của ta rồi cái này là do thẹn quá hóa giận thanh âm là của tinh linh thần áo tháp tư ta nhổ vào ta không muốn thua dĩ nhiên phải nhặt quân bài ngươi đã bỏ chữ long thần ba đặc nhĩ nước miếng cũng phun như mưa lên mặt tinh linh thần ngươi là tên khốn kiếp nhặt hết quân bài của ta rồi mà còn mặt mũi nói những lời này sao dừng tề tư tháp nhĩ mặt mày hớn hở chuẩn bị ngả bài hồ rồi ta đi trước một bước ngươi làm sao thắng được Tạp mễ nhĩ dịu dàng mỉm cười, ngả bài. Tây tư thấp nhĩ hộc máu, chỉ còn thiếu nước ngửa mặt lên trời thét dài. Thích ngạo sương đứng ở cửa nhìn mấy người đang đánh khí thế ngất trời liền lộ ra nụ cười. Thật ra thì cam kết của mã lệ liên bây giờ nhìn lại cũng chỉ là lừa gạt đứa trẻ lên ba mà thôi. Nữ nhân này rất có giã tâm muốn nắm tất cả quyền hành, hoàn toàn lật đổ hội trưởng lão nhưng về sau nhất định sẽ tụ họp lực lượng khởi xướng thánh chiến. Ánh mắt của nàng ta quá mức nóng bỏng, không chút nào che giấu tham vọng. Thánh chiến không nhất định chỉ dựa vào mã lệ liên mới có thể dừng, còn có một biện pháp khác nữa. Nếu là mã lệ liên cầm quyền, nàng ta coi như đồng ý dừng thánh chiến. Nhưng sau khi mình rời đi, một ngàn năm sau, hai ngàn năm sau thì sao đây? Nàng ta đến lúc đó một tay che trời tất cả đều là nàng ta định đoạt. Muốn khởi xướng thánh chiến ai có thể ngăn cản được? Chỉ còn có biện pháp cuối cùng đó chính là để cho nàng ta thành lập quang minh thần đình cùng với hội trưởng lão quang minh thần đình vĩnh viễn chống lại nhau kéo nhau đi xuống. Đấu tranh không ngừng, vĩnh viễn không yên bình. Như vậy thần giới làm sao có thể còn tinh lực khởi xướng thánh chiến. Đám lão già của hội trưởng lão kia đoán chừng bây giờ đang giận đến phun máu. Vốn cho rằng mã lệ liên chỉ là kẻ nháo nhác một chút phái người tới lùng bắt trở về thì được kết quả là thế lực của mã lệ liên bây giờ lại phát triển như mặt trời giữa trưa. Mặc dù như thế, hội trưởng lão nhiều năm qua thực lực là không thể khinh thường. Nếu như đối phương huy động toàn lực lượng quân đội thì thực lực Mã Lệ Liên bây giờ quả thật không phải là đối thủ của bọn họ. Trước phải để cho Mã Lệ Liên ổn định lại thế lực, sau đó sẽ cho nàng ta một đà kích. Để cho bọn họ giữ vững thăng bằng, ánh mắt của thích ngạo xương rơi vào kẻ đang mặt mày hớn hờ tây tư tháp nhĩ trên mặt nàng lộ ra nụ cười thản nhiên. Hiện tại cái cần chính là một hình tam giác. Mã Lệ Liên hội trưởng lão hắc ám chi thần. Cái cân không cẩn thận sẽ mất thăng bằng. Hình tam giác mới là hình dáng vững chắc nhất. Hát si, Tề Tư Tháp nhĩ hung hăng hát hơi một cái. Mấy người trên bàn nhìn chòng chọc hắn. Tề Tư Tháp nhĩ vuốt vuốt lỗ mũi có chút nghi ngờ. Thời tiết tốt như vậy làm sao sẽ nhảy mùi nhỉ? Tạp Mễ nhĩ lúc này ngẩng đầu nhìn người đứng ở cửa bên là thích ngạo xương lộ ra thói quen dịu dàng nở nụ cười. Đứng dậy nói các người đánh trước đi. Vậy không được thiếu một chân sao được? Ba thiếu một người không thể đi. ngươi đi rồi chúng ta đánh cùng ai. Ba thần không có hình tượng chút nào kêu to lên. Ta đi gọi thiếu chủ đến đây đi. Tạp mễ nhĩ nhàn nhạt cười. Tốt dù sao phải gọi thêm một người. Ba con nghiện bài bạc vừa nghe thấy thế lúc này mới bỏ qua cho tạp mễ nhĩ. Tạp mễ nhĩ đi tới cửa nhìn thích ngạo xương nhẹ nhàng nói thế nào, đang lo lắng cái gì sao. Thích ngạo xương nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Tình trạng của mã lệ liên và hội trưởng lão đã ổn định lại, như vậy thần giới bên này cũng chưa có vấn đề gì. Tạp mễ nhĩ nhìn thích ngạo xương khẽ cau mày hình như đang suy nghĩ gì, nghe thích ngạo xương nói xong hắn nói, người lo lắng rằng thần giới đã giải quyết xong nhưng còn ma giới thì không dễ dàng như thế, đúng không? Đúng, ta không biết phong giật hiên rốt cuộc là tại sao làm như không quen biết ta chân mày thích ngạo xương nhíu chặt hơn, nhỏ giọng nói. Nhưng ta lại cảm giác là cùng ta có liên quan. Nên lúc hắn muốn nói cho ngươi biết hắn sẽ nói cho ngươi biết đi thôi ta đi làm cho ngươi một ly trà hoa hồng để cho ngươi lấy lại tinh thần. Tạp mễ nhĩ vươn tay yêu thương vuốt vuốt đầu thích ngạo xương. Cảm ơn, thích ngạo xương lộ ra nụ cười. Tay của tạp mễ nhĩ hiện tại thật ấm áp. Nụ cười của tạp mễ nhĩ cũng rất ấm áp. Bất chi bất giác nàng đã đem việc có tạp mễ nhĩ ở bên người là một thói quen. Giống như người thân vậy, rất ấm áp. Nhưng theo lời tạp mễ nhĩ thời điểm nên nói với mình thì phong giật hiên sẽ nói cho. Đạo lý này nàng cũng hiểu. Nhưng là, nhưng là chỉ sợ đến cái thời điểm đó, đã là quá trễ rồi. Trong lòng thích ngạo sương mơ hồ dâng lên một cỗ lo lắng. Mèo meo, mèo tầm bảo vừa nghe có hoa trà, dĩ nhiên là nghĩ ngay tới món điểm tâm ngọt. Yên tâm, có sẽ cho ngươi ăn. Tạp mễ nhĩ nhéo cái lỗ tai lớn của mèo tầm bảo cười nói tìm được thiếu chủ rồi thiếu chủ vừa nghe nói là chơi mặt trực không nói hai lời liền lập tức chạy qua cái trò đó có gì ý quái chứ thứ kỳ quái hơn nàng cũng đã sớm chơi qua rồi ở trong phòng nhỏ an tĩnh thích ngạo xương uống hoa trà do tạp mễ nhĩ ngâm chế mèo tâm bảo hài lòng ăn bánh ngọt ngạo xương kế tiếp ngươi tính toán làm gì đây tạp mễ nhĩ ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi trước hết trợ giúp mã lệ liên đứng vững chân sau đó thích ngạo xương khẽ cau mày sau đó sau đó chính là đi ma giới Phong giật hiên, thần giới bên này giải quyết xong, chính là ma giới, đúng không? Tạp mễ nhĩ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà chậm rãi nói ra. Thần giới bên này xử lý tốt đúng dịp bọn họ có đấu tranh nội bộ. Nhưng ma giới không giống vậy. Ma tộc là một chủng tộc khát máu, tàn bạo cường đại. Cường già của bọn họ là vương, cũng không dễ dàng có thể buông tha thánh chiến. Tạp mễ nhĩ giải thích cho thích ngạo xương hiểu. Ta hiểu rõ thích ngạo xương đặt ly trà xuống, nhẹ nhàng thở dài nhưng phong giật hiên và thiếu chủ cũng muốn thánh chiến mặc dù như vậy nhưng ma vương thì sao đây coi như bọn họ muốn ngưng hẳn nhưng ma vương không muốn thì tất cả đều là vô ích tích ngạo xương cao mày đang suy tư tiếng gõ cửa vang lên ngạo xương tiểu thư nữ thần điện hạ xin ngài qua đó có chuyện quan trọng thương lượng thị nữ cung kính nói ngay cả nữ thần của các nàng cũng đối với thiếu nữ thần bí tóc đen này khách khí khác thường dĩ nhiên các nàng cũng không cần Thích Ngạo Sương và Tạp Mễ Nhĩ liếc mắt nhìn nhau, Thích Ngạo Sương lộ ra nụ cười mỉa mai nhàn nhạt. Xem ra, hành động của hội trưởng lão so với sự tính nhanh hơn chút ít. Biết rồi, ta lập tức qua. Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng gật đầu ý bảo thị nữ trước rời đi. Xem ra thần giới chuẩn bị có chiến tranh xảy ra. Tạp Mễ Nhĩ cười yêu nhã, dịu dàng. Trong tươi cười lại có một tia hả hê. Đúng vậy, hội trưởng lão cũng không đợi nổi nữa rồi. Thích ngạo sương đứng dậy, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc mỉm cười nói chúng ta đi xem một chút đi. Mã lệ liên lần này sẽ làm sao? Tạp mễ nhí cũng đứng lên, hớn hở gật đầu cùng thích ngạo sương đi tới thư phòng của mã lệ liên. Vừa vào thư phòng, thích ngạo sương liền thấy phong giật hiên và lãnh lăng vân đều ở đây. Mà thiếu chủ không có ở nơi này, chắc còn còn với mấy thần đại chiến mặt trược. Vừa vào cửa, lãnh lăng vân liền mỉm cười với thích ngạo sương rồi nhẹ nhàng gật đầu. Thích Ngạo Sương cũng nở nụ cười tùm tìm, ánh mắt chuyển tới trên người Phong Giật Hiên, Phong Giật Hiên lại cúi đầu không có liếc nhìn nàng một cái. Đợi khi Thích Ngạo Sương đem ánh mắt rời đến trên người Mã Lệ Liên, nàng lại cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng quen thuộc đang chiếu lên người nàng. Tại sao lại như vậy? Thích Ngạo Sương rất muốn níu lấy Phong Giật Hiên hỏi cho ra lẽ. Tại sao ngươi vốn không phải là như vậy mà? Rốt cuộc là có nỗi khốt tâm nào không nói rõ được. Tại sao không nói ra rồi cùng nhau giải quyết? Ngạo Sương tiểu thư, lần này, mời cùng ngài cùng bằng hữu nhất định phải giúp ta một lần, trên mặt mã lệ liên có chút sợ hãi, nóng nảy mà thành khẩn van xin. Vậy mà ở đáy mắt thích ngạo Sương lại nhìn không ra có một tia sợ hãi và lo lắng nào có cũng chỉ là lạnh nhạt và ngạo mễ. Ha ha, mã lệ liên cái nữ nhân đơn giản này. ngươi lại không thể nhẫn nại hay sao? Đã xảy ra chuyện gì để cho nữ thần cao quý yêu nhã của chúng ta hốt hoảng như vậy? Tích ngạo xương tùy tiện ngồi xuống, trong giọng nói lại có tí châm chọc. Đứng ở bên bàn bên kia đáy mắt hạ lạc đặc thoáng qua một tia đau đớn, thoáng qua rồi biến mất rất nhanh cơ hồ khiến người ta không dễ dàng nắm bắt được. Ngạo xương tiểu thư, hội trưởng lão tập kết lượng quân đội, bọn họ muốn chính thức tuyên chiến với ta. Bọn họ không chú ý đến mặt mũi nữa rồi. Mã lệ liên vẫn còn có chút kinh hoàng nói. Thần giới, thần giới sẽ phải xảy ra chiến tranh. Ta không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra chút nào cả nhưng nếu như mà ta không ứng chiến, ta sẽ bị hội trưởng lão giết chết. những gì ta cam kết căn bản không thể nào thực hiện. thánh chiến sẽ xảy ra. cho nên, xin ngạo xương tiểu thư cùng bằng hữu nhất định phải trợ giúp ta đánh thắng cuộc chiến này. tích ngạo xương khẽ nhíu mày a mã lệ liên này có chút tiến bộ a. biết dùng loại phương thức này uy hiếp mình, tích ngạo xương không có trả lời ngay mà khẽ nhíu mày với hạ lạc đặc đứng ở sau lưng mã lệ liên. Sắc mặt của hạ lạc đặc nhất thời khó coi tới cực điểm, khuôn mặt anh Tuấn trong nháy mắt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Khổ sở hai mắt nhắm lại cúi đầu, hắn hiểu được mã lệ liên đứng ở trước mặt hắn, không bao giờ còn là thiếu nữ ngây thơ thuần khiết như trước đó nữa. Nàng giờ phút này là một quang minh nữ thần, một nữ nhân khát vọng quyền lực, cái này chúng ta dĩ nhiên là sẽ giúp ngươi. Dù sao ánh mắt của thích ngạo sương nhìn mã lệ liên tràn đầy hài hước chậm rãi nói dù sao mục đích của chúng ta đều nhất trí đều là kết thúc thánh chiến đúng không nữ thần điện quang minh hạ đúng vậy ngạo xương tiểu thư ngài hiểu được thật sự là quá tốt mã lệ liên liên tục không ngừng gật đầu trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ ta dĩ nhiên hiểu mã lệ liên tiểu thư sẽ có một kinh hỉ cho ngươi đúng không hạ lạc đặc khóe mắt thích ngạo xương liếc về phía hạ lạc đặc đang nhìn nàng khẽ mỉm cười Đúng rồi, nữ thần điện hạ, ta nhờ ngươi giúp ta tìm hai người, có tung tích chưa? Tích ngạo sương nhàn nhạt hỏi. Trước đó đã nhờ mã lệ liên tìm kiếm bạch đế và hắc vũ, trải qua thời gian dài như vậy, hai người cũng nhanh có tin tức thôi. a có, có, mã lệ liên gật đầu. Ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này đây. Hai ngày trước tìm được bọn họ, bây giờ bọn họ đang nhanh chóng đến đây. Vậy thì thật sự là phải rất cảm tạ nữ thần điện hạ rồi, người trợ giúp ta thật sự là quá tốt, nếu không ta còn không biết làm sao tìm được bọn họ đây. Thích ngạo sương mỉm cười nói cảm ơn, khiến nữ thần Quang Minh ha mặt tìm kiếm người, hiệu quả quả nhiên rất tốt. Thứ nhất Quang Minh chính đại tìm kiếm, không giống hắc ám chi thần, hắn tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Thứ hai nha tự nhiên hiệu suất làm việc rất cao. Ở tại thần giới, nữ thần Quang Minh bần bố ra lệnh muốn tìm người, bọn thần dân còn không phối hợp sao. Một cái nhấc tay mà thôi." Mã Lệ Liên yêu nhã mỉm cười, đến lúc đó cùng hội trưởng lão đối đầu, có họ thì sẽ đơn giản rất nhiều. Tích Ngạo Sương nhàn nhạt nói qua, "A, thật sao? Vậy thì thật là thật tốt quá, thật cảm ơn ngài, Ngạo Sương tiểu thư." Thì ra là ngài tìm bọn hắn là vì tới trợ giúp ta sao? Mã Lệ Liên hết sức cảm kích gật đầu nói nói cảm ơn. Đáy mắt lại có một tia hài lòng và cười lạnh không dễ dàng phát giác. Thiếu nữ nhân loại này quả nhiên hữu dụng. Tự nhiên như vậy lại thừa hơi sức đi giúp mình, Thích Ngạo Sương trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, đúng vậy a Mã Lệ Liên có niềm vui to lớn hơn đang chờ ngươi nha. Nữ thần Điện Hạ yên tâm ta cùng các bằng hữu của ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Thích Ngạo Sương nói ra lời như vậy nhưng Mã Lệ Liên vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng Ngạo Sương tiểu thư, thực lực của hội trưởng lão không thể khinh thường. Đừng bảo là bọn họ trăm vạn quân đội thiên sứ, thành viên của hội trưởng lão tất cả mọi người đều là cao thủ thực lực cường đại Mã lệ liên cao mày lo lắng nói. Không quan hệ chúng ta không phải còn có bọn long thần sao. Tích ngạo sương cười như không cười nhìn mã lệ liên. Nếu nữ nhân này khát vọng mình nói ra cái này, như vậy mình liền thỏa mãn nàng. Dù sao nói vài lời nói mà thôi, không mất miếng thịt nào nha. Quả nhiên khi Thích Ngạo Xương nói ra những lời này, trên mặt Mã Lệ Liên hình như đã yên lòng, đáy mắt lại thoáng qua một tia tinh vi không dễ nhận ra. "Vậy ta an tâm, thật cảm ơn ngươi Ngạo Xương tiểu thư." Mã Lệ Liên kích động cảm tạ. Thích Ngạo Xương chỉ là cười không đáp. Ban đêm, Bạch Đế và Hắc Vũ hai người đã tới thần đình, gặp Thích Ngạo Xương. Khổ cực hai vị rồi, ngồi xuống trước uống ly trà. Tạp Mễ Nhĩ cười híp mắt rót ly trà cho hai người. Tình huống chính là nữ thần Quang Minh và Quang Minh thần đỉnh sắp sửa xảy ra chiến tranh, chúng ta phải làm là thăng bằng hai thế lực này, thêm hắc ám chi thần và cả thế lực hắc ám. Ba thế lực này thăng bằng, vĩnh cửu đấu tranh, nhiệm vụ liền hoàn thành. Thích Ngạo Sương đưa ra kết luận, đơn giản nhanh chóng đem tình thế nói cho hai người. Chỉ đơn giản như vậy, hắc Vũ đặt mông ngồi xuống, đem trà tạp mễ nhĩ đưa tới uống cạn sạch một hơi không quên nói cám ơn với tạp mễ nhĩ. Cám ơn. Mà bạch đế là mang vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống, nhận lấy trà của tạp mễ nhĩ, nói cảm ơn trước rồi mới nhấp miệng. Đúng, chính là đơn giản vậy thôi. Vốn là nghĩ diệt trừ hội trưởng lão khiến nữ thần Quang Minh bây giờ là mã lệ liên lập ra Quang Minh thần đình mới, nhưng là nữ nhân này giã tâm bành trướng, cho dù để cho nàng nắm quyền vẫn như cũ sẽ tái phát chiến tranh. Không bằng cứ như vậy khiến lực lượng thần giới suy yếu kéo dài, không còn sức lực khởi xướng thánh chiến. Thích ngạo sương trầm giọng giải thích còn có hắc ám chi thần này ba thế lực này sẽ cân bằng không lo có chiến tranh nữa rồi nhưng ma giới bên kia chỉ sợ không dễ dàng như vậy bạch đế tỉnh táo lập tức nói ra mấu chốt đúng vậy ta cũng biết rõ nhưng là trước giải quyết bên này đã thích ngạo xương trong lòng nhẹ nhàng than thở vậy chúng ta phải làm sao lúc hội trưởng lão và mã lệ liên đánh nhau hắc vũ cũng không đần lập tức hỏi vấn đề như vậy Mã lệ liên đánh thắng trận nhưng để cho người của hội trưởng lão chạy được đánh tan lực lượng chính của bọn họ thôi Để cho lực lượng còn lại của bọn họ có thể cùng mã lệ liên đối kháng Tích ngạo xương trầm giọng nói Một câu thôi chính là để bọn họ ngang hang nhau Tốt đã hiểu, Hắc Vũ cũng không nói nhảm nữa, gật đầu Chỉ là người của hội trưởng lão, hẳn không phải là đơn giản như vậy Tích ngạo xương trầm tư, chậm rãi nói ra Hội trưởng lão cho tới nay là người thống trị cao nhất của thần giới, chẳng lẽ không có chút thực lực hay sao? Hừ, vậy thì sao, nhìn xem ta sẽ bóp chết bọn họ. Chợt một thanh âm đột một tràn đầy khinh thường đi vào. Thiếu chủ thích ngạo xương ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn người mới đến là thiếu chủ. Thiếu chủ cứ như vậy không tiếng động tiến vào nàng đã bày ra kết giới rồi mà. Mà người đứng ở sau lưng nàng là Phong Giật Hiên, bên cạnh Phong Giật Hiên là Lãnh Lang Vân. Mọi người đến đông đủ rồi. Tạp mễ nhĩ cười híp mắt nói. Cùng đi vào ngồi đi. Vừa đúng lúc chúng ta bàn luận một chút. Có cái gì phải bàn luận ở đây. Không phải là chỉ cần đánh bọn họ bộ mặt nở hoa. Không kịp dãy rụa hay sao. Thiếu chủ rực rực khóe miệng trách móc. Lạp địch nhã. Thành âm phong giật hiên mang theo tức giận mơ hồ. Chỉ một câu làm cho thiếu chủ ngoan ngoãn ngậm miệng. Biết rồi. Huynh nói kìa gì thì làm cái đó được chưa. Thiếu chủ nhỏ giọng nói muội tính khí như vậy lúc nào thì mới có thể thay đổi được đây một ngày nào đó muội sẽ bị người khác giáo huấn phong giật hiên đè nén tức giận trong lòng trầm giọng nói muội biết rồi thành âm thiếu chỗ càng ngày càng nhỏ ánh mắt nghiêng mắt nhìn tạp mễ nhĩ nói ngượng ngùng mới vừa rồi là ta thất lễ tạp mễ nhĩ như cũ dịu dàng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ không có để ý chuyện này sắc mặt của thích ngạo sương có chút phức tạp Thiếu chủ chỉ sợ là chưa từng gặp qua đối thủ cho nên mới không chút kiên kỵ nào như vậy. Nàng ta kiêu ngạo, nàng ta liều lĩnh. Nhưng giống như phong giật hiên nói, thiếu chủ tính tình như vậy, nếu là có một ngày gặp phải khó khăn, sẽ bị người ta giáo huấn Là tốt hay xấu còn chưa biết, chúng ta sẽ làm theo ý ngươi. Phong giật hiên thật thấp nói ra câu đó, sau đó xoay người rời đi. Thích ngạo sương khẽ mở miệng muốn lên tiếng gọi phong giật hiên lại. Thiếu chủ lại hung hăng trợn mắt nhìn thích ngạo sương, dùng thân thể chặn lại ánh mắt của thích ngạo sương. Sau đó cũng xoay người bực tức rời đi. Ngạo sương ánh mắt của lãnh lăng vân có chút phức tạp, hắn làm sao không nhìn ra được trong mắt thích ngạo sương là lo âu và do dự. Nàng nghĩ đuổi theo nhưng mà lại là không thể được. Thích ngạo sương cuối cùng nhẹ nhàng than thở chậm rãi nói cứ như vậy đi. Dù sao chỗ ở của hội trưởng lão không cần đụng vào. Các vị ở trên chiến trường tự mình cẩn thận. Thích Ngạo Sương nói xong những thứ này, trên mặt có chút mệt mỏi, chán nản đứng lên yên lặng rời đi. Lãnh Lăng Vân nhìn bóng lưng Thích Ngạo Sương, cuối cùng một câu cũng không nói. Chiến tranh nổ ra, khi hội trưởng lão tụ họp quân đội gồm 100 vạn thiên sứ hành quân đến trung tâm thành, biết Mã Lệ Liên và Quang Minh Thần Đình tuyên chiến thì cả thần giới cũng sôi trào. Đây là cái gì vậy? Mọi người mê man, Quang Minh Thần Đình trước đây đánh Quang Minh Thần Đình bây giờ. Mã lệ liên cũng không ngu, nàng sớm đã có chuẩn bị Hơn nữa dù sao nàng mới là quang minh nữ thần chính cống Tự nhiên rất nhanh liền triệu tập 80 vạn quân đội thiên sứ Mặc dù thực lực so ra còn kém quân đội của hội trưởng lão Nhưng số lượng cũng không có khác lắm Có thể ở trong thời gian ngắn ngồi tụ họp quân đội nhiều như thế Đã không dễ dàng gì Hơn mã lệ liên nữ nhân này vô cùng thủ đoạn. Hiển nhiên lần này hội trưởng lão quyết định đem mã lệ liên hoàn toàn diệt trừ, hội trưởng lão tất cả lực lượng đều dốc sức bao gồm cả nữ thần quang minh kết nhiệm phù la tạp. Thập nhị dực thiên sứ được điều động thế trận lúc này làm cho người ta rung động không dứt Mà bên này, mã lệ liên sẽ đích thân ra chiến trường vì các chiến sĩ khích lệ tinh thần. Ngày này, rốt cuộc đã tới. Chiến trường là ở một bình nguyên rộng lớn. Chìm trắng bay đầy trời thanh âm vỗ cánh bên tai không dứt Khai chiến kèn thổi lên, hai bên thiên sứ chiến sĩ cũng vì mình vinh dự mà chiến. Đoàn người của thích ngạo sương chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào tình huống ở trận chiến. Thật ra thì ích kỳ mà nói, nàng hy vọng hai phe đánh nhau càng thảm thiết càng tốt. Bởi vì như vậy mới có thể tạo phúc cắt giảm thực lực của thần giới, để cho bọn họ không cách nào khởi xướng thánh chiến được nữa. Máu tươi bay đầy trời như những giọt mưa tí tách rơi, lông vũ màu trắng bay múa đầy trời. Hơn cả là có những chỗ lông vũ nhuộm đỏ. Có những thiên sứ gãy cánh rơi xuống không ngừng. Đây chính là chiến tranh sao? Thích ngạo xương cao mày nhìn tất cả trước mắt. Thần giới khởi xướng chiến tranh là như thế này sao? Như vậy tam giới mà tham dự thánh chiến thì sao đây? Chỉ biết rằng so với chiến tranh trước mắt chắc còn tàn khốc gấp trăm lần, nghìn lần chứ sao? Thích ngạo xương chậm rãi nhắm mắt lại mở mắt ra lần nữa. Ngày hình như cũng bị nhiễm hồng giống như nhau, mà mặt đất còn lại là thật bị nhuộm đỏ ngầu. Mùi máu tươi gây mũi làm cho người ta cau mày. Thích ngạo xương đưa mắt nhìn về nơi xa, bị một đạo ánh sáng bạch quang trói mắt chiếu vào. Thiên sứ lần lượt bị rơi suốt như mưa ở chỗ kia. Bay tại nơi đó, không phải thập dực thiên sứ, cũng không phải là thập nhị dực thiên sứ. Mà là thiên sứ có 16 cánh là thiên sứ. 1, 2, 3. Tổng cộng có mười sáu cánh. Đó chính là thành viên hội trưởng lão sao. Thích ngạo sương khẽ hí mắt trên lưng trượt một đôi cánh nóng bỏng trói mắt hỏa diễm xí bang được bay thẳng lên không trung nghênh đón thập lục dực thiên sứ bên đó. Đám người phong giật hiên, lãnh lăng vân theo sát ở phía sau thích ngạo sương phía sau. Tạp mễ nhĩ vẫn đứng tại chỗ, mặt bình tĩnh nhìn chiến sự trước mắt. Trong tầm mắt thích ngạo sương dễ thấy được thiên sứ 16 cánh trắng noãn cánh, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. mười 212, phong giật hiên, rốt cuộc chín mười tên thập lục dực thiên sứ cầm trong tay cự kiếm, bộ mặt khinh thường đem mấy chiến sĩ đang bao vây bọn họ chém làm đôi. trong khung cảnh hỗn loạn máu me đầy trời cứ như vậy, bọn chúng tiến đến chỗ thích ngạo xương, hạ lạc đặc mấy thiên sứ khác cũng đều đi theo thích ngạo xương nghênh đón địch. tất cả nhị dực và tứ dực thiên sứ chậm rãi lui về phía sau, đem không gian nhường lại cho bọn họ ha ha hạ lạc đặc chiến sĩ trung thành không ngờ ngươi trong một đêm từ bát dực thiên sứ đột phá thành thập nhị dực thiên sứ người rốt cuộc hấp thu bao nhiêu tin thiên sứ vậy cầm đầu là thập lục dực thiên sứ mỉa mai nhìn hạ lạc đặc lại âm hiểm quái khí mà nói ra một câu nói như vậy đây chính là hội trưởng hội trưởng lão gia bố lan cũng là ông nội của phù la tạp sắc mặt của hạ lạc đặc chợt tái nhợt cả thân thể càng thêm khẽ run lên Cái kẻ bẩn thiểu này tội của ngươi là không thể tha thứ, linh hồn của ngươi đã bẩn thiểu tới cực điểm. Một người khác trong thập lục dực thiên sứ là địch duy tư cũng âm lãnh mà nói ra một câu như vậy. Hạ lạc đặc cắn chặt răng, sắc mặt càng ngày càng trắng, lời gì cũng không nói ra được chiến sĩ là vinh dự, hắn đã không thể nào quay lại giống như bọn họ nói, linh hồn của hắn đã bẩn thiểu vô cùng rơi vào địa ngục. So với việc các ngươi đem nữ thần quang minh tiền nhiệm xem như sủng vật mà đùa bỡn thì hạ lạc đặc hình như so với các ngươi còn tốt hơn rất nhiều lần Thanh âm lạnh lẽo của thích ngạo xương vang lên, thanh âm không lớn, lại đủ để mọi người xung quanh nghe được Tất cả thành viên hội trưởng lão là các thập lục dực thiên sứ đều nghe được mọi người bên này của thích ngạo xương cũng nghe được Nhưng thích ngạo xương lại khống chế rất tốt, chỉ là vô tình làm cho vài người nghe thấy thôi Thích Ngạo Sương tự nhiên có tính toán riêng, dù sao cũng không được đem danh dự của bọn hắn hạ xuống quá thấp. Nhưng những lời này đủ khiến người của hội trưởng lão tâm thần không yên. Quả nhiên, người của hội trưởng lão vừa nghe thấy Thích Ngạo Sương nói từng người một sắc mặt đại biến, tất cả đều hận không được tiến lên xé Thích Ngạo Sương ra làm trăm mảnh. Ngươi là người nào? Cương nhiên ở chỗ này nói bậy bạ, nói hiu nói vượn vũ nhục bọn ta. Gia bố Lan mặt đen lại lạnh giọng quát lớn hà hà có phải là thật hay không chính trong lòng các ngươi rõ ràng nhất không phải sao thích ngạo xương cười hỏi một đằng trả lời một nẻo sắc mặt của hạ lạc đặc và mấy thiên sứ đang chậm rãi khôi phục đối mặt với kẻ bẩn thỉu miệng lại đầy đạo nghĩa như thế hành động của bọn họ có gì là quá đáng chứ linh hồn của bọn người kia đã sớm bẩn thỉu không chịu nổi rồi mặc kệ là người hay là thiên sứ tâm tình lúc này đều cảm thấy oán hận ai nguyện ý làm cái nệm lưng cho người khác cơ chứ các ngươi cũng chỉ là một bầy như nhau tự dối mình dối người mà thôi thích ngạo xương cười lạnh nhìn mấy người của hội trưởng lão đang tức giận có tới chín thập lục dực thiên sứ hơi nhiều một chút thì phải như vậy đối với mã lệ liên hình như không công bằng cho lắm nha không cần biết ngươi là ai nếu đứng ở phe mã lệ liên sẽ phải trả giá thật đắt địch duy tư cười lạnh cua kiếm trên tay nhắm thẳng vào thích ngạo xương âm lãnh nói mà cái giá đó sẽ là tính mạng của ngươi Tích thích ngạo sương cười mà không nói chậm rãi giơ tay lên đột nhiên phất tay ánh sáng màu vàng chói mắt thích ngạo sương cả người được bao phủ bên trong kim quang chói mắt khiến nhóm người của hội trưởng lão người cũng chịu đựng không nổi mà nheo mắt lại nhìn không rõ lắm tình hình trước mắt khi thích ngạo sương đem bao kiếm trong thân thể rút ra thân kiếm không ngừng run rẩy nó đang hưng phấn đối với bảo kiếm thì thập lục rực thiên sứ đều không phải là phàm phẩm nha Giờ phút này thích ngạo sương thấy bào kiếm trong tay giống như quỷ chết đói nhìn thấy một đống thức ăn ngon mà hưng phấn hẳn lên. Nếu nó có thể nói, đoán chừng nó đã phải vui mừng mà gào khóc rồi. Yên lặng một chút đi. Thích ngạo sương nhìn không được muốn co giật khóe miệng, duỗi ngón tay ra gõ gõ thân kiếm. Cái tên này thật là không có trật tự gì rồi. Đi tìm chết đi, địch duy tư âm lãnh hét lên một tiếng, giơ kiếm bổ về phía thích ngạo sương. Thích ngạo sương khẽ mỉm cười, giơ kiếm ra đỡ. Sau lưng địch duy thư thập lục dực thiên sứ tất cả đều cầm kiếm mà tiến lên Sau lưng thích ngạo xương mọi người cũng xông tới Một cuộc chiến kịch liệt đã được bắt đầu Địch duy thư nhìn đôi cánh hỏa diễm xí bằng sau lưng thích ngạo xương trong lòng kinh ngạc Trong đầu nhanh chóng tìm kiếm người thiếu nữ này là ai Thoạt nhìn hình như cũng không phải là người của thần giới Người của thần giới cũng không có đôi cánh có hình dạng như vậy Tóc đen, mắt đen còn có hỏa diễm xí bằng Canh vũ khí giao nhau gây ra tiếng nổ lớn, vang lên trong không trung thanh âm khổng lồ đinh tai nhức óc càng thêm vang rội cả một vùng. Địch Duy Thư tư con mày âm thầm kinh hãi người thiếu nữ, trước mắt này lại có thể đón lấy một kiếm của mình, mà mặt không hề đổi sắc. Một khắc sau đó, sắc mặt của Địch Duy Thư trở nên tái nhợt nhìn cánh tượng trước mắt con ngươi của hắn co rút. Hắn đang nhìn thấy cái gì đây? Bảo kiếm trong tay của thiếu nữ trước mắt sau khi đụng vào bảo kiếm của hắn, lập tức thay đổi hình dạng, biến thành chất lỏng rất nhanh vây lấy bảo kiếm của mình. Rác rác rác rác thanh âm làm cho người ta run sợ Chỉ một cái chớp mắt bảo kiếm trong tay của địch duy thư chỉ còn lại mỗi chuôi kiếm. Bảo kiếm của hắn cứ như vậy biến mất. Không, là bị bảo kiếm trong tay thiếu nữ này ăn mất. Đúng vậy, hắn không có nhìn lầm, bảo kiếm của mình bị ăn sạch rồi. Địch Duy Thư chỉ biết ngây ngốc nhìn một đoạn chuôi kiếm ngắn ngủn trong tay hắn, một hồi lâu chưa có lấy lại được tinh thần chỉ trong một nháy mắt bảo kiếm của mình đã không còn nữa. Nó đã bầu bạn với mình mấy vạn năm qua, giờ đã không còn nữa. hiu tích ngạo sương đợi bảo kiếm trong tay ăn uống no đủ, rồi nhìn Địch Duy Thư đang sững sờ, dĩ nhiên là sẽ không tốt bụng cho Địch Duy Thư thời gian hồi phục tinh thần. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, cầm bảo kiếm trong tay xông ra. Địch Duy Tư lúc này mới lấy lại tinh thần kinh hãi, vội vàng lắc mình tránh né, thì đã qua trễ, bờ vai của hắn vẫn bị thích ngạo xương một kiếm bổ chúng, cả vai trái thiếu chút nữa cùng thân thể chia lìa. Địch Duy Tư tư lập tức nhanh chóng lui về phía sau đi, vội vàng dùng ma pháp trị liệu cho bản thân. Nhìn thiếu nữ trước mắt xinh đẹp nhưng mà trên mặt lại mang nụ cười lạnh lẽo làm cho người ta hít thở không thông. Địch Duy Tư chợt tỉnh ngộ thất thanh hét lớn, là song hát thiếu nữ. Là song hát thiếu nữ trong truyền thuyết Địch di Tư Tư vừa hét lên, thập lục dực thiên sứ đều kinh hãi. Song hác thiếu nữ, thật sự là nàng, an kết lý tạp báo câu chuyện này, bọn họ còn tưởng rằng là lời nói vô căn cứ cho là an cát lý tạp vì sai lầm của bản thân mà bịa ra lý do buồn cười như vậy. Không ngờ song hác thiếu nữ trong truyền thuyết thật sự đã xuất hiện ở thần giới, thật sự xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà bây giờ đang cùng bọn họ đối địch, chẳng lẽ, chẳng lẽ truyền thuyết là thật sao, hơn nữa hôm nay sẽ ứng nghiệm tại đây. Một thập lục dực thiên sứ đang chống chọi lại đòn tấn công của hạ lạc đặc như kẻ mất hồn lầm bầm nói ra một câu nói như vậy. Một câu nói này giống như tảng đá quăng vào mặt hồ tĩnh lặng, khơi dậy tầng tầng lớp lớp sóng gió. Sắc mặt của thập lục dực thiên sứ cũng thay đổi, nếu như lời đồn đãi kia là thật như vậy thì. Cầm miệng cũng chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi, chính là một nhân loại đê tiện mà thôi, các ngươi liền bị dọa tới mức này sao gia bố lan vừa nhìn thấy tình thế trận chiến, cực kỳ tức giận hô to, một kiếm đánh bay hắc vũ, lui về phía sau niệm chú ngữ. Tất cả thiên sứ vừa nghe trưởng lão nói vậy trong lòng hơi an tâm. Đều không ngừng an ủi mình, đúng vậy à. Nàng ta cũng chỉ là nhân loại đê tiện mà thôi có thể gây sóng gió gì được. Chẳng qua là cường giả trong nhân loại mà thôi. Bọn họ đều là thiên sứ có 16 cánh. Hơn nữa gia bố lan là ma vũ song tu thiên tài siêu cấp thực lực của hắn ở hội trưởng lão, không thực lực của hắn ở trên thần giới này là mạnh nhất. Ở tại thần giới này, chỉ sợ rằng cũng chỉ có long thần mới có thể hơi áp chế hắn một chút. Có hắn ra tay đối phó thì cái nhân loại đê thiện kia sẽ bị tiêu diệt thôi, cả thế lực của mã lệ liên cũng vậy, sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Nghĩ đến đây, tất cả người của hội trưởng lão lại tự thôi miên nhau, nhanh chóng lấy lại ý chí ngoan cường tiến lên gia bố lan nhanh chóng đọc lên chú ngữ, liệt diễm độc xà được phun ra, lửa mang theo hơi thở cực nóng tới mức có thể đem một người hôn thành thịt khô. Không khí như muốn bốc cháy. Sắc mặt của hạ lạc đặc đại biến, tránh khỏi công kích của một thiên sứ lại hô to, mau lui lại. Liệt diễm độc xà của gia bố lan không phải dễ ngăn cản như vậy đâu. Hiển nhiên, hạ lạc đặc là đã biết ma pháp này lợi hại cỡ nào cho nên hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi hô to để mọi người lui về phía sau tránh né. Mà hắn cũng mau nhanh chóng kết một kế giới đem hai phe tách ra. Mặc dù biết phép này của hắn không có ngăn cản được nhưng mà có còn hơn không. Mà người của hội trưởng lão trên mặt đều lộ nụ cười giữ tợn cùng đắc ý. Xuất hiện rồi, liệt diễm độc xà của gia bố lan thần giới ai có thể ngăn cản được. Dĩ nhiên, ngoại trừ long thần gia, đoàn người của thích ngạo sương sắc mặt nặng nề bởi vì bọn họ rõ ràng cảm thấy y phục trên người cơ hồ cũng muốn bốc cháy. Mà máu bên trong cơ thể của bọn họ hình như cũng bị nung đến sôi trào. Quả nhiên không tầm thường, người của hội trưởng lão tụ tập với nhau tạo ra một kết giới. Động tác của bọn họ càng thêm nói rõ ma pháp này của gia bố lan đang sợ tới mức nào. Ngạo xương, lãnh lăng vân trầm giọng kêu một tiếng muốn tiến lên ngăn cản ở trước mặt của thích ngạo xương, nhưng mà thoáng một cái, một cái bóng đã phi thân tiến lên trước. Phòng giật hiên trầm mặc chắn ở trước mặt của thích ngạo xương. Thích ngạo sương nhìn phong giật hiên đang ngăn cản trước mặt mình, hơi sững sờ, ánh mắt dần dần dịu lại. Tất cả đều chết đi cho ta, một lũ kiến hôi cũng dám vọng tưởng khiêu khích ta. Già bố lan đọc chú ngữ xong, giữ tợn gầm thét. Cái ngọn lửa rắn rết kia đang gào thét xông về đoàn người của thích ngạo sương. Không khí quỷ dị bị ngọn lửa cắt xén. Thích ngạo sương không có tránh né, mà là tiến lên đón lấy chắn trước mặt phong giật hiên thích ngạo xương không tránh không né khiến gia bố lan khẽ sừng sốt cái nhân loại đê tiên này là kẻ không biết cao thấp sao không biết tốt xấu muốn đỡ công kích của mình ngạo xương phong giật hiên mày nhíu lại chặt đã rất lâu rồi hắn mới gọi tên thích ngạo xương thanh âm trầm thấp nhưng tràn đầy ân cần cùng lo lắng thích ngạo xương ngẩn ra ngay sau đó trên mặt lộ ra nụ cười giật hiên ở tại thời khắc như vậy Hoặc nên nói là chỉ có thời khắc như vậy, người mới có thể công nhận cùng ta có quen biết nhau sao. Thích ngạo sương nghênh đón công kích chỉ là nhẹ nhàng trong nháy mắt vông tay lên. Thế cục liền ngay lập tức thay đổi. Oanh một tiếng, trước mặt của thích ngạo sương xuất hiện một đoàn hắc sắc hỏa diễm cao ngang người. Hắc sắc hỏa diễm đen nhánh không mang theo một tia tạp chất. Hắc sắc hỏa diễm này cùng với ngọn lửa thiếu chủ phát ra hoàn toàn bất đồng thiếu chủ phát ra ngọn lửa liều lĩnh màu đen có chứa một ít màu đỏ như máu mà hắc sắc hòa diễm cô thích ngạo xương lại một mảnh yên tĩnh đen nhánh vô cùng cứ như vậy lẳng lặng thiêu đốt thậm chí giống như không tồn tại không có chút cảm giác nóng bỏng hay gây thương tổn gì vậy mà chính hắc sắc hòa diễm đó lại làm cho liệt diễm độc xà phải run sợ mà thối lui Hơi thở cực nóng nháy mắt biến mất đoàn người của thích ngạo sương mới vừa rồi thậm chí cảm thấy cả máu huyết cũng sôi trào nhưng bây giờ chậm rãi đã ổn định trở lại. Cả không khí cơ hồ muốn bốc cháy cũng dần dần trở về bình thường. Ngọn lửa rắn độc cứ như vậy dừng ở cách thích ngạo sương năm thước. gia bố lan hóa đá cứ như vậy ngây ngốc nhìn ma pháp của mình phóng ra ngoài. Tất cả thập lục dực thiên sứ cũng đều ngần người cứ như vậy sững sờ nhìn liệt diễm độc xà không có cách nào tiến lên được. Sau lưng thích ngạo xương mọi người mặc dù kinh ngạc nhưng lại không có biểu hiện trước mặt đối phương. Bạch đế và hắc vũ trong mắt lại thoáng qua một tia hài hước mà hắc vũ nhìn ra bố lan bằng ánh mắt hết sức đồng tình. Vương giả chi diễm, gia bố lan thật đúng là xui xèo tới cực điểm. Hắn cố tình sử dụng là ma pháp hệ hỏa mà thích ngạo xương lại cố tình nắm giữ vương giả chi diễm. Liệt diễm độc xà an tĩnh dừng lại ở đó không có lên trước nửa bước gia bố lan có chút tức giận sẽ phải lần nữa làm phép. Lần này chính liệt diễm độc xà lại làm cho gia bố lan cả đời cũng không quên được ngày hôm nay. Chỉ thấy liệt diễm độc xà chậm rãi, chậm rãi dựng lên, sau đó khom lưng, gật đầu, nằm dạp ở trước mặt của thích ngạo xương. Nó giờ phút này giống như có sinh mạng bình thường hướng thích ngạo xương cung kính mà hành lễ. Có lẽ nói đúng ra là hướng tới vương giả chi diễm ở trước mặt thích ngạo xương mà hành lễ. Gia bố lan chỉ cảm thấy ngực không ngừng sôi trào sôi trào Muốn học ra một ngụm máu tươi thế nhưng hắn lại liều mạng nuốt xuống. Nội thương tuyệt đối là do nội thương. Địch duy tư và đám thiên sứ phía sau hắn tất cả đều mang vẻ mặt như màu đất, không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Tích ngạo sương trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn, đáy lòng lại cực kỳ thoải mái, làm lãnh đạo chính là không giống người thường nha. Tiếp theo lại xuất hiện một màn làm cho người xem không thể nào tiếp nhận nổi tích ngạo sương hí mắt khẽ trầm ngâm, vương giả chi diễm bỗng chốc trở nên to lớn, sau đó nhẹ nhàng di chuyển. Liệt diễm độc xà thấy vương giả chi diễm tiến lên thì nó chậm rãi theo sau, sau đó chậm rãi thay đổi phương hướng, nhắm ngay đoàn người của gia bố lan. Mắt gia bố lan trừng trừng tới nỗi sắp lồi ra rồi, gắt gao nhìn ma pháp của mình vừa mới phóng ra. Đây chính là ma pháp mình dùng toàn bộ sức mạnh mà phóng ra ngoài. Hiện tại, hiện tại tại sao lại quay lại? Đi, tích ngạo sương khẽ quát một tiếng, ngọn lửa rắn độc khổng lồ như đang rất kích động, chạy tới vội vàng xông về đoàn người ra bố lan. Lần này, đổi thành đám người ra bố lan cảm thấy y phục chắc sắp cháy hết máu cũng nóng tới mức sôi trào. Phụ thân, mau chạy đi. Địch duy tư kêu khẽ một tiếng, đem ra bố lan bị nội thương đang ngần người kéo trở về gia bố lan mới phát hiện lửa đã cháy đến mông rồi mới chối hả chạy đến chỗ các thiên sứ khác lúc này trong lòng hắn chỉ muốn chửi thề tại sao vừa rồi lại dùng toàn lực thả ra các ma pháp đáng chết kia. Thánh thuẫn, một thập lục dực thiên sứ đột nhiên bay đến trước mặt chúng thiên sứ triển khai một tấm chắn khổng lồ thánh quang lué lên đem tất cả thập lục dực thiên sứ bảo vệ phía sau. Tích ngạo sưng nhú mày trợn to hai mắt xem náo nhiệt lần đầu tiên thấy thế nào là bê đá tự đập vào chân của mình tất nhiên muốn xem cho rõ rồi. Bấm tiếng nổ lớn, chấn động cả vùng đất hình như cũng run rẩy Triển khai thánh thuẫn là một cách phòng ngự rất có hiệu quả, đáng tiếc một cách này thật sự quá kinh khủng. Cái thánh thuẫn không lồ kia bị đánh cho nát bấy tiêu tán ở giữa không trung mà cả người của kẻ kia bị bay ra ngoài, bay cực xa. Cộng thêm một đường màu đỏ bay múa trong trong chung, đó là hắn nôn ra máu tươi. Thoạt nhìn chắc thiên sứ này đã bị phế rồi. Những kẻ khác cũng không chịu nổi, mọi người mặt đỏ tới mang tay, vẻ mặt thật là mập mơ cực điểm làm cho người ta không khỏi có suy nghĩ tà ác nào đó. Thật ra thì tình huống lúc này là do bọn họ bị thương quá nặng. Ngươi, ngươi, gia bố Lan tức giận chỉ vào thích ngạo xương, ngươi, ngươi nửa ngày câu nói kế tiếp cũng không có nói ra được. Hắn nội thương nghiêm trọng, tức giận nhất là bị ma pháp của chính mình tổn thương. Bạch đế có chút trầm mặc nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh tượng gia bố Lan thê thảm như thế nào. Hắc vũ Diêu nhìn Hắc sắc hỏa diễm đang lơ lửng trong không trung, thầm than trong lòng vương giả chi diễm thật đúng là vua của ngọn lửa. Phong giật hiên có chút kinh ngạc nhìn bóng lưng thích ngạo xương, ánh mắt phức tạp cực kỳ. Sau lưng hạ lạc đặc mấy thiên sứ cũng lộ vẻ mặt vui mừng. Sĩ khí của đoàn người ra bố lan vào giờ khắc này giảm xuống đến cực điểm. Trung quanh rất an tĩnh, chỉ có tiếng vỗ cánh. Mã lệ liên đứng ở đàng xa vui mừng nhìn tất cả phía trước các thiên sứ có thực lực kém không nhìn thấy gì nhưng nàng thì thấy thật rõ ràng Thật tốt quá, thật không nghĩ tới cái nhân loại này lại cho nàng một tin vui như vậy Hiện tại người của hội trưởng lão tinh thần xuống dốc hơn nữa mọi người cũng bị thương không nhẹ chính là cơ hội tốt để thừa thắng sông lên Hạ lạc đặc lên cho ta, làm thịt mấy lão sốc sinh này cho ta Mã Lệ Liên ở trong lòng điên cuồng kêu gào, ánh mắt nóng bỏng của Mã Lệ Liên cơ hồ còn hòa tan tất cả mọi người ở đây. Ở trong nhận thức của nàng, Hạ Lạc Đặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cơ hội này, nhất định sẽ diệt trừ mấy lão xúc sinh kia. Hắn luôn luôn là vì mình. Mã Lệ Liên lòng tin tràn đầy càng thêm cảm thấy tiền đồ sáng lạn. Vị trí người cao nhất thần giới bây giờ dễ như trở bàn tay. Sau đó sẽ thống lĩnh tam giới, trở thành bá chủ cuối cùng nơi xa xa giữa không trung, gia bố lan đè nén hơi thở đang đứt đoạn lần nữa đem máu tươi suýt nôn ra lại nuốt trở về. chỉ là cặp mắt hiện đầy tia máu oán hận nhìn chằm chằm thích ngạo xương. tiện nhân đáng chết sét sét ngươi một trăm lần. nhân loại đê tiện không phục ta không phục a. gia bố lan không thể tiếp tục chịu được rốt cuộc chợt phun ra một ngụm máu tươi. thân thể lão đào muốn ngã địch duy tư thấy thế tập thạnh bay tới miễn cưỡng đỡ gia bố lan. Mà sắc mặt của hắn và người của hội trưởng lão là một mảnh cho tàn Bọn họ cũng bị thương không nhẹ Những người trước mắt thực lực cường hãn sẽ không bỏ qua cho bọn họ Chẳng lẽ hôm nay tất cả trong chốc lát đều bị hủy sao Chẳng lẽ tất cả đều bị tiện nhân mã lệ liên đó lật đổ sao Song hát thiếu nữ, địch duy tư mặt tràn đầy bi vẫn nhìn thích ngạo xương Đang chuẩn bị nói vài lời thoại trước khi chết để tỏ rõ mình không cam lòng tới mức nào Thích ngạo sương lại buông tay nhún vai, nhàn nhạt một câu tốt lắm, có thể kết thúc công việc rồi, chúng ta đi thôi. Thích ngạo sương nói xong, vương giả chi diễn biến mất nàng dẫn đầu xoay người rời đi. Mà theo chân nàng, đám người có thực lực không tầm thường kia cũng rời đi. Địch duy tư hung hăng nện một đấm trên mặt đất, vô lực là cảm giác vô lực. Những thập lục dực thiên sứ khác cũng đều ngây ngốc nhìn bóng lưng thích ngạo sương. Bỏ đi, cứ như vậy kết thúc sao? Bọn họ không đến lấy mạng chúng ta sao? Cứ như vậy tha cho chúng ta. Có ý gì à? Mã lệ liên ngây ngần cả người. Thích ngạo xương là có ý gì? Không phải phải trợ giúp mình trở thành người nắm quyền chân chính sao? Tại sao tại sao lại như vậy? Thời khắc mấu chốt lại buông tay. Hội trưởng lão tinh thần đê mê bị thương không nhẹ cơ hội tốt như vậy. Nàng cư nhiên cứ như vậy bỏ qua. Mã lệ liên sắp điên rồi. Mỹ vị đến miệng không ăn được chính là cảm giác này. Thích ngạo xương, người rốt cuộc có ý gì? Mã lệ liên hung hăng bay tới trực tiếp nghênh đón đoàn người thích ngạo sương trở về. Người của hội trưởng lão dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nếu song hắc thiếu nữ bỏ qua cho bọn họ với tình trạng bây giờ mà bọn họ tiếp tục chiến đấu thì quả là không có đầu óc rồi. Địch duy tư nhìn thấy hạ lạc đặc muốn vông kiếm lên thì vội vàng đỡ ra bố lan khẽ quát một tiếng, rút lui. Người của hội trưởng lão nhanh chóng rút lui, phía sau các đại thiên sứ vây quanh che chở. Bọn người hạ lạc đặc trơ mắt nhìn người của hội trưởng lão càng ngày càng xa cứ như vậy thoát được. Thích ngạo xương vẻ mặt lạnh nhà trở về ở giữa không trung liền gặp mã lệ liên khí thế đang hung hăng. Giờ phút này sắc mặt của mã lệ liên quả thật đen thui đến cực điểm, nàng nhìn thấy thích ngạo xương mang vẻ mặt hờ hững, liền giận dễ sợ đưa ngón tay chỉ vào mũi thích ngạo xương liền gầm lên thích ngạo xương. Người có ý gì, người nói không giữ lời, người tại sao lại hành động như vậy, người biết người đang làm cái gì không. Ngươi là có ý gì? mười 213, nỗi khổ của phong giật hiên. Mã lệ liên chỉ vào mũi thích ngạo xương gầm lên tâm tình kích động nàng ta đã quên mất là nhờ công lao của ai mới có nàng ta bây giờ. Nàng ta giờ phút này trong đầu cũng chỉ có một ý niệm đó chính là cái người ngu xuẩn này để cho người của hội trưởng lão chạy thoát đó là một hành động vô cùng ngốc nghếch Ngươi nói đi, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ quên giữa chúng ta có hiệp nghị sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ngưng hẳn thánh chiến hà ngươi lại làm ra chuyện như vậy, mã lệ liên kích động giống giận gương mặt trắng nõn giờ phút này sung huyết đỏ bừng. tích ngạo xương không có bất kỳ vẻ mặt nào, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn kẻ đang trước mắt kích động mã lệ liên. mã lệ liên nhìn tích ngạo xương không phản ứng chút nào, càng ngày càng tức giận, đang muốn nói ra những câu cay độc hơn, tích ngạo xương lại chậm rãi lên tiếng chỉ là nhẹ nhàng một câu nói: ta với ngươi giữa chưa từng có hiệp nghị. Chờ quên ngươi là làm như thế nào lại lại cái chức vị nữ thần quang minh ta nếu có thể để cho ngươi làm nữ thần quang minh thì cũng có thể đem an cát lý tạp cứu ra để cho nàng làm nữ thần quang minh thích ngạo xương thanh âm lạnh lẽo giống như bầu trời đêm mùa đông, lạnh lẽo khiến người kinh hồn bạt vía. Sắc mặt của Phong giật hiên cũng lạnh xuống, khẽ trầm ngâm hí mắt trên khuôn mặt trắng nõn của mã lệ liên liền xuất hiện một vệt máu chảy dài xuống. Lãnh Lăng Vân không nói một lời, bình tĩnh nhìn Mã Lệ Liên trong ánh mắt lại tràn đầy nguy hiểm làm cho lòng người kinh hãi. Trong nháy mắt Mã Lệ Liên cả kinh sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Máu trên mặt chậm rãi nhỏ giọt xuống, trên không trung nhẹ nhàng phiêu đãng con người Mã Lệ Liên bỗng chốc phóng đại, chợt tỉnh ngộ, lúc này mới phát giác thái độ của mình hình như quá mức kích động. Mã lệ liên vội vàng điều chỉnh gương mặt đổi lại một vẻ mặt mỉm cười Nhưng giọng nói vẫn như cũ hết sức rồn dập ngạo xương tiểu thư Ta không phải ý này Nhưng hiện tại chính là cơ hội để tiêu diệt hội trưởng lão Nếu như để cho bọn hắn chạy thoát hậu quả thật khó tưởng tượng. Mã lệ liên dứt lời lo lắng nhìn về phía nơi xa có bọn người của hạ lạc đặc Hạ lạc đặc mang theo một đám thiên sứ ra sức truy kích Nhưng người của hội trưởng lão lại càng bay càng xa Hạ lạc đặc cũng chỉ có thể chém giết những thiên sứ lưu lại ngáng chân mà thôi Máu tươi bay đầy trời thấy mà ghê, nhuộm đỏ cả lông vũ màu trắng toát xứng lên khúc bi tráng Trận chiến này có bao nhiêu tính mạng thiên sứ rơi xuống, có bao nhiêu chiến sĩ thậm chí ngay cả tim thiên sứ cũng không có để lại Cũng không có cơ hội đầu thai truyền kiếp mà vĩnh viễn biến mất Hội trưởng lão lần này thực lực đã thật to tổn thất to lớn không phải sao Thích Ngạo Sương xoay người, nhìn phương xa chiến tranh thảm khốc còn đang kéo dài trong lòng dâng lên một cỗ cảm thụ khó tả. Hạ Lạc Đặc vẫn còn ở dẫn dắt thiên sứ đuổi giết người của hội trưởng lão. Nhưng Hạ Lạc Đặc lại vô tình để cho các thiên sứ có thực lực cường hãn chạy đi. Chuyện này là do thỏa thuận của Thích Ngạo Sương và Hạ Lạc Đặc trước đó không thể cho người khác biết được. Đúng là lực lượng bọn chúng suy yếu không ít nhưng chưa tiêu diệt được toàn bộ bọn chúng. Mã lệ liên nóng nảy nói, nếu như giờ phút này bọn họ đứng trên mặt đất đoán chừng nàng ta đã gấp đến độ dậm chân. Nữ thần điện hạ, ngươi có phải đã quá tham lam hay không? Thích ngạo xương cười nhạt, lạnh lùng phun ra một câu như vậy. Vẻ mặt của mã lệ liên cứng đờ, sững sờ nhìn thích ngạo xương, hồi lâu mới thở ra một câu, ngạo xương tiểu thư, ngươi là có ý thứ gì? Ta rõ ràng không phải như vậy. Ý thứ là trên mặt chữ thích ngạo xương như cũ là nụ cười nhàn nhạt. Cứ như vậy đi còn dư lại nên chính tay ngươi xử lý Ngươi là người thông minh chắc biết phải làm sao Ngạo xương tiểu thư ta không hiểu rõ ý của ngươi là thế nào Sắc mặt của mã lệ liên đại biến nhưng vẫn cố gắng ổn định tâm tình Cố gắng chấn định hỏi thích ngạo xương Chẳng lẽ ngươi không muốn kết thúc thánh chiến sao Ta chưa trở thành người thống trị chân chính của thần giới thì ta không có cách nào Ngươi là người ngu ngốc sao thanh âm lạnh lẽo của thiếu chủ mang theo khinh thường cùng châm chọc Sắc mặt của mã lệ liên trắng rồi lại xanh quay đầu nhìn thiếu chủ nhép nhép miệng nhưng không cách nào phát ra âm thanh Chỉ vì trên mặt thiếu chủ tràn đầy nụ cười mỉm mai, ánh mắt sắc bén đến mức để cho nàng không cách nào nhìn thẳng vào mắt Mà ánh mắt của thiếu chủ rơi vào trên người của nàng để cho nàng có cảm giác là bị một cái rắn độc nhìn chăm chú không cách nào thở dốc Người cũng biết rằng không cần diệt trừ hội trưởng lão cứ như vậy các ngươi sẽ vẫn đấu tranh với nhau Chỉ cần giữ vững cái trạng thái này, thần giới còn có thể có tinh lực khởi xướng thánh chiến sao. Thiếu chủ khinh thường, trợn mắt nhìn thích ngạo sương, lạnh lùng nói chuyện giải quyết rồi, chúng ta đi. Sắc mặt của mã lệ liên giờ phút này trong nháy mắt biến thành cho tàn. Đột nhiên quay đầu nhìn thích ngạo sương, lại thấy thích ngạo sương gương mặt bình tĩnh, đối với lời mới vừa nói của thiếu chủ thích ngạo sương không có bất kỳ phản bác nào. Mã lệ liên khẽ hé miệng, trừng to mắt nhìn thích ngạo sương, lại một câu cũng nói không nên lời. Nhìn thiếu nữ tóc đen mắt đen trước mặt trong lòng của mã lệ liên thấy lạnh cả người và sợ hãi Chẳng lẽ, chẳng lẽ thiếu nữ nhân loại này từ ban đầu đã có chủ ý này sao? Từ lúc bắt đầu cũng chưa có từng tính toán để cho mình trở thành người cai trị thần giới Mà là để cho mình cùng hội trưởng lão trở thành hai thế lực đối kháng nhau Không đúng, còn có hắc ám chi thần, là ba cỗ thế lực đối kháng Mã lệ liên càng nghĩ càng kinh hãi, sững sờ nhìn vẻ mặt hờ hững của thích ngạo sương lời gì cũng nói không ra được. Người thiếu nữ này, song hát thiếu nữ, mình quả nhiên còn là xem nhẹ nàng. Hoặc là, nhưng thật ra là đánh giá cao bản thân. Nàng căn bản đã sớm nhìn thấu dã tâm của mình. Làm sao lại quên mất nàng là người có thể đem an cát lý tạp đuổi xuống đài. Là song hát thiếu nữ trong truyền thuyết trong mắt mã lệ liên loé lên, lên tuyệt vọng thoáng qua chán nản thoáng qua lo sợ cứ như vậy kinh ngạc nhìn đoàn người của thích ngạo sương ung dung bay qua biến mất trước mặt của nàng trước mắt của nàng chỉ còn lại lông vũ trắng tinh bay múa đầy trời ngạo sương tạp mễ nhĩ mỉm cười nghênh đón thích ngạo sương đoàn người trở về tạp mễ nhĩ thích ngạo sương đáp xuống đứng ở trước mặt của tạp mễ nhĩ mọi người cũng rối rít đáp xuống sắc mặt khác nhau chuyện hình như giải quyết xong rồi Người của hội trưởng lão trọng thương sẽ phải dưỡng thương trong khoảng thời gian này đủ để cho thế lực của mã lệ liên phát triển lớn mạnh. Tạp mễ nhí cười híp mắt nói. Ừ, đúng vậy thích ngạo xương không quay đầu lại nhìn lại nhìn chiến trường sau lưng máu tươi và tàn khốc chỉ là thật thấp đáp một tiếng. Như vậy chúng ta cũng không cần thiết ở lại chỗ này. Tạp mễ nhí khẽ hí mắt nhẹ nhàng nói ra một câu nói như vậy. Thiếu trù trợn trừng mắt nói thầm, lão tử đã sớm không muốn đợi tại cái nơi điều nhân bay đầy trời như vậy. Phong giật hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn thiếu chủ Thiếu chủ lập tức sơ lên tay phải của mình lên trước miệng mình Kéo từ bên trái qua bên phải Sau đó ngậm chặt miệng lại ý bảo sẽ không nói lung tung nữa Có thể đi về rồi Hắc vũ liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh là bạch đế đang rất bình tĩnh Trong lòng liền dâng lên một cỗ lửa giận Không biết vì sao a Mỗi lần thấy bộ dạng của bạch đế bình tĩnh như vậy Hắn liền muốn đánh người Bạch đế ta ép xét x ngươi Sau này trở về đánh tiếp Ta tuyệt đối sẽ đè ngươi xuống ta so với ngươi còn mạnh hơn bạch đế không nhìn hắn vẫn như cũ khuôn mặt rất bình tĩnh hắc vũ phát điên hận không được lấy vũ khí ra hung hăng đập vào đầu bạch đế lãnh lăng vân quay đầu thật sâu nhìn thích ngạo xương không nói gì phong giật hiên cũng mất tự nhiên quay mặt không có nhìn thích ngạo xương thiếu chủ ở sau lưng phong giật hiên lại dùng cái loại ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm thích ngạo xương tạp mễ nhĩ mỉm cười trong mắt lại thoáng chút đăm chiêu Chuyện ở thần giới giải quyết xong, chuyện về sau tây tư tháp nhĩ sẽ xử lý tốt. Cơ hội tốt như vậy hắn sẽ không lãng phí vô ích. Nhưng trong lòng của thích ngạo sương lại tuyệt đối không nhẹ nhõm. Bởi vì còn có ma giới khó dây dưa nhất, mà phong giật hiên ở ma giới có thân phận gì. Tới hiện tại mình cũng không biết. Thích ngạo sương quay đầu nhìn về phía phong giật hiên, nhưng phong giật hiên thủy chung không có quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Trở về thôi, thanh âm tạp mễ nhĩ thật thấp chợt vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt liền tối sầm, sau đó không thấy gì nữa. Trước mắt một hồi bạch quang thoáng qua, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ rỗng tuyết giống như đoàn người thích ngạo xương căn bản chưa từng xuất hiện. Khi thích ngạo xương mở mắt lần nữa, đã trở lại chỗ suối phun. Xung quanh là các loại cây cối cao lớn, suối phun vẫn như cũ nước trong veo, không ngừng phun lên giữa không trung, văng lên vô số bọt nước. Tất cả mọi người đều ở chỗ này, trừ tạp mễ nhĩ. Tạp mễ nhĩ cứ như vậy âm thầm biến mất, mà để cho bọn họ tất cả mọi người kinh hãi chính là trước khi truyền tống bọn họ về đây, hình như là tạp mễ nhĩ chỉ nói có một câu nói. Nói như vậy là tạp mễ nhĩ đã đưa bọn họ trở lại hay sao? Tạp mễ nhĩ rốt cuộc là ai? Có thể tự mở ra một cái không gian chi môn truyền tống bọn họ về đây chỉ bằng một câu nói. Chúc mừng các ngươi, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thành âm quen thuộc đột một vang lên bên tai mọi người. Có phần thưởng sao? Thích ngạo sương chế nhạo hỏi một câu. Ha ha, cái thanh âm kia lại cười có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi trong phạm vi của ta. A, không tệ, thích ngạo sương híp mắt gật đầu. Bạch đế, hắc vũ, đi đi, hãy đến nơi các ngươi cần đến. Mà nhân duyên của các ngươi cùng với nàng đến đây coi như chấm dứt. Người đó nói ra một câu như vậy mà mọi người không ai có thể hiểu được. Sau một khắc sau bạch đế, hắc vũ cùng với thích ngạo sương liền hiểu rõ lời của hắn là có ý gì rồi. Khế ước của ba người bọn họ vào giờ khắc này đã biến mất. Ta là nên gọi ngươi là lãnh lăng vân hay là yêu vương. Thành âm đó vang lên lúc này lại có chút hài hước. Ta bây giờ là lãnh lăng vân, trừ lần đó ra, bây giờ không phải yêu vương nữa. Lãnh lăng vân thật thấp phun ra một câu. Sắc mặt của mọi người cũng hơi đổi. Thân phận thực sự của lãnh lăng vân chính là yêu giới đại yêu vương. Sắc mặt của bạch đế và hắc vũ càng trở nên kinh ngạc, hai người cũng nhìn thẳng vào lãnh lăng vân. Cái người tóc bài kim, mắt tím này, là đại yêu vương đại danh đỉnh đỉnh ngày xưa của bọn họ. Này, có thật không vậy, ngươi, ngươi, ngươi thật sự là. hắc vũ cảm giác đầu óc mình có chút ngây ngốc. Lãnh lăng vân cũng khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói ta nói rồi ta bây giờ là lãnh lăng vân. Tốt lãnh lăng vân, phần thưởng của ngươi như ngươi mong muốn. Ngươi có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm rồi. Chuyện của yêu giới sẽ không khiến ngươi phải bận tâm nữa thanh âm của trí tôn trầm thấp vang lên đa tạ chí tôn lãnh lăng vân cười nhạt nụ cười được giải thoát bạch đế trầm mặc lẳng lặng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của lãnh lăng vân hắc vũ ở đó nhảy lên thế nào cũng không chịu tin tưởng sự thật này bạch đế hắc vũ phần thưởng của các ngươi chính là trở thành yêu giới đại yêu vương đi đi lúc này thanh âm chí tôn van lên lần nữa lần này là lớn tiếng nói ra một câu nói như vậy sau đó một trận gió thổi qua bóng dáng của bạch đế và hắc vũ biến mất tại chỗ trong cơn gió mơ hồ truyền đến tiếng giống giận của hắc vũ trí tôn ta ép xét xét ngươi đây coi như là cái phần thưởng chó má gì a sau đó thanh âm biến mất chung quanh hoàn toàn yên tĩnh ngươi cũng đi đi bạch đế và hắc vũ cần một người giữ thăng bằng ở giữa có ngươi ở đó bọn họ sẽ là yêu vương yêu tú hơn ta lãnh lăng vân xoay người nói với người áo xám bên cạnh mình nếu như đây là ý nguyện của chủ nhân như vậy ta sẽ phục tùng Người áo xám nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy, sau đó cả người hóa thành một đạo khói xanh, biến mất ngay tại chỗ. Như vậy, hai vị khách của ma tộc có gì cần ta giúp đỡ sao? Thành âm chí tôn lần nữa vang lên. Không cần, thiếu chủ khinh thường hừ lạnh câu. Phong giật hiên cũng đang lúc này đi tới, hắn chậm rãi quay đầu, đi từ từ tới chỗ thích ngạo xương. Thích ngạo xương sừng sốt, kinh ngạc mà nhìn Phong giật hiên. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tách ra Phong giật hiên nhìn thẳng vào mắt nàng. Phong giật hiên đi tới trước mặt của thích ngạo sương, thật lâu không nói gì cứ như vậy thật sâu nhìn nàng. Trong ánh mắt lại tràn đầy yêu thương, yêu say đắm, còn có quyến luyến không thôi. Giật hiên, thích ngạo sương nhẹ nhàng mở miệng. Ngạo sương, phong giật hiên lại thật thấp gọi ra một tiếng sau đột nhiên đưa tay ra đem thích ngạo sương hung hăng kéo vào trong ngực. Thích ngạo sương sừng sốt, con người bỗng chốc co rút nhanh. Phong giật hiên đang làm gì? Hắn, hắn ôm mình thật chặt. Lồng ngực thật là ấm áp, cảm giác rất quen thuộc. Một lần lại một lần, mỗi lần tại chính thời khắc nguy hiểm nhất, bất lực nhất, hắn luôn kịp thời xuất hiện. Cứ như vậy ôm mình thật chặt trong ngực. Ngạo xương ta ta yêu nàng, thanh âm thật thấp của phong giật hiên vang lên bên tai thích ngạo xương. Thiếu chủ trợn to hai mắt há to mồm ngu ngơ đứng hình tại chỗ, nhìn hai người vẫn không nhúc nhích. Nét mặt của lãnh lăng vân phức tạp cực kỳ, hình ảnh trước mắt ấy sao trói mắt quá, để cho hắn đau lòng như thế. Hắn thậm chí có cỗ kích động muốn đi lên đem hai người hung hăng tách ra. Giật hiên, giật hiên. Thích ngạo xương vừa thoát khỏi lồng ngực Phong giật hiên hỏi hắn đã vậy thì tại sao? Phong giật hiên lại càng ôm nàng chặt hơn. Không nên cử động, ngạo xương cầu xin nàng đừng cử động, để cho ta ôm nàng một lúc thôi. Chỉ một lúc thôi giọng nói của Phong giật hiên thật thấp lại mang theo sự cầu khẩn và cả đau lòng. Thích ngạo xương không cử động nữa, mặc cho Phong giật hiên ôm nàng. Ta nói rồi ta sẽ không để cho nàng khổ sở. Ta sẽ vì nàng ngưng hẳn thánh chiến. Nhưng mà ta lại không có tư cách mang lại hạnh phúc cho nàng phong giật hiên đau khổ nói. Không có tư cách làm mình hạnh phúc. Có ý thứ gì? Lời này rốt cuộc có ý gì? Trong lòng của thích ngạo sương chợt dâng lên một cỗ lo lắng không thôi. Tại sao nàng lại có cảm giác đột nhiên phong giật hiên sắp biến mất ngay trước mắt giống như mình không thể tiếp tục nhìn thấy hắn nữa. Nàng nhất định phải hạnh phúc. Phong giật hiên chậm rãi buông thích ngạo xương ra, thật sâu nhìn thích ngạo xương, từ từ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của thích ngạo xương. Hồi lâu, phong giật hiên nở ra một nụ cười. Ngạo xương cả đời này gặp được nàng thật tốt. Dứt lời, phong giật hiên biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy biến mất ở trước mặt của thích ngạo xương. Thích ngạo xương kinh hoàng ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút không có ai. Phong giật hiên không thấy, không thấy nữa. Thiếu chủ cũng không thấy, cũng biến mất ngay tại chỗ. Đầu óc thích ngạo sương trong nháy mắt trống rỗng, kinh ngạc mà nhìn phía trước. Ngạo sương, cả đời này, gặp được nàng thật tốt. Gặp được nàng thật tốt, lãnh lăng vân sửng sốt nhìn tình huống trước mắt đột nhiên xảy ra như vậy, cũng không rõ chân tướng. Giật hiên thích ngạo sương lẩm bẩm khạc ra hai chữ. Trong lòng trống rỗng, trống rỗng, chung quanh an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Giật hiên, giật hiên, giật hiên. Trong lòng của thích ngạo xương trợt vô cùng bối rối, nàng rốt cuộc cũng hiểu ra, phong giật hiên đi rồi. Giật hiên cứ như vậy đi mất rồi. Không, hắn tại sao có thể biến mất như thế? Tại sao có thể nói ra những lời đó liền biến mất? Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì xảy ra với hắn? Vì mình ngưng hẳn thánh chiến, là dùng thân phận ma tộc của hắn sao? Hắn muốn làm việc gì ngốc nghếch sao? Không, giật hiên, chàng trở lại, chàng trở lại nói rõ cho ta. Giật hiên, thích ngạo sương đôi tay nắm chặt mất khống chế kêu to lên. Lo lắng trong lòng càng ngày càng nhiều hơn. Ngạo sương, nàng bình tĩnh một chút. Lãnh lăng vân nhìn thích ngạo sương luống cuống vội vàng tiến lên đỡ nàng. Thích ngạo sương, ngươi cần kêu nữa, hắn đã trở lại ma giới rồi. Trở về chuẩn bị bị tham gia nghi thức lên ngôi của ma vương. Thành âm chí tôn lúc này có chút trống rỗng vang lên. Có ý thứ gì, thích ngạo sương kích động trùng trùng giống to. Có ý gì ta nhớ ngươi nên rõ ràng hơn, không phải sao. Chí tôn thanh âm dẫn theo chút cười khổ. Hắn là ma tộc nhưng lại tới nơi này ngưng hẳn thánh chiến, vì người nào ngươi không rõ ràng sao. Tích ngạo sương đột nhiên run lên, quả nhiên, quả nhiên là như vậy. Phong giật hiên là vì mình mà ngưng hẳn thánh chiến, cái giá phải trả cao như vậy. Chuyện có lẽ so với ngươi nghĩ thì phức tạp hơn nhiều. Nhưng thánh chiến kết thúc rồi. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Thành âm trí tôn khôi phục lại bình thường, tiếp tục nói. Nói đi, ngươi muốn phần thưởng là gì? Với năng lực của chúng ta, nhất định thỏa mãn ngươi. Tích ngạo xương lại giống như không có nghe được lời nói của trí tôn, ánh mắt trống rỗng vô cùng, trong đầu chỉ có một ý niệm. Đó chính là phong giật hiên như vậy rời đi là vì mình, vì mình làm ra hắn chuyện không muốn làm. Vì mình, hắn lấy cả đời ra để trả giá, ngừng hẳn thánh chiến. nghi thức lên ngôi ma vương. Hắn ngưng hẳn thánh chiến, cái giá là rời bỏ mình và phải trở thành ma vương sao. Ngạo sương lãnh lang vân nhìn thích ngạo sương giống như người mất đi linh hồn, đáy mắt tràn đầy đau lòng, cuối cùng thở dài, sâu xa nói. Đã như vậy không bỏ được hắn, vì sao không đi tìm hắn? Cái gì? Thích ngạo sương nghe được lời nói của lãnh lang vân, ánh mắt chậm rãi có tiêu cự. Vội vàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đau lòng của lãnh lang vân. Mặc dù tận mắt thấy hắn biến mất, Nhưng ta hiểu rõ tự dưng biến mất là không thể nào. Lãnh lăng vân nhẹ nhàng thở dài. Nguyên lai like ta tưởng rằng ta mới là người vì nàng làm nhiều chuyện nhất kết quả ta sai lầm rồi. Tích ngạo sương có chút mê mang kinh ngạc nhìn lãnh lăng vân. Chấm, thật ra thì mới vừa rồi ta đã thấy được vị trí của hắn ở trong lòng nàng khác với ta lãnh lăng vân nhẹ nhàng than thở. Đôi môi tích ngạo sương khẽ run tay chậm rãi đặt trên ngực của mình thật thấp run dày nói. Ta ta không biết. Nhưng ta hiểu một chuyện ta không muốn hắn cứ như vậy rời ta mà đi. Trong lòng của ta vị trí của hắn, không ai thay thế được. Dừng, lãnh lăng vân lập tức cắt đứt lời nói của thích ngạo xương, có chút ảo não đau lòng nói. Ngạo xương, nàng cứ như vậy, đối với ta không công bằng. Sao, thích ngạo xương mờ mịt, hắn có thể làm vì nàng ta cũng có thể. Hắn làm xong tất cả cứ như vậy buông tay rời đi, còn nàng, hắn rời đi cơ hội cuối cùng nàng cũng không cho ta, nàng cảm thấy đối với ta như vậy là công bằng sao. Lãnh lăng vân tận lực buông lòng giọng điệu, mỉm cười, chỉ là đáy mắt không có mỉm cười, tất cả đều là khổ sở. Ta, thích ngạo xương muốn nói chút gì, lại phát hiện một câu cũng nói không ra được. Ta cùng nàng tìm hắn, tìm được hắn ta mới có thể cùng hắn phân thắng bại, không phải sao. Lãnh lăng vân mỉm cười vuốt vuốt tóc thích ngạo xương. Đi thôi, nếu không bỏ được hắn, thì đi tìm hắn. Lăng vân thích ngạo sương còn muốn nói điều gì, lãnh lăng vân vội vàng khoát tay. Được rồi, câu nói kế tiếp ta cự tuyệt nghe nữa. Nàng không phải là có phần thưởng sao. Gọi trí tôn đem chúng ta đến ma giới đi. Chúng ta đi tìm hắn. Lãnh lăng vân mỉm cười nói. Thích ngạo sương ngơ ngẩn, rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu, được. Tiếp theo quay đầu nhìn giữa không trung nói. Chí Tôn, phần thưởng của ta chính là xin ngươi đem chúng ta đến ma giới đi. Ai giữa không trung truyền đến tiếng thở dài sâu kín của Chí Tôn thật lâu chậm rãi nói. Ngươi, nhất định phải đi sao? Ngươi cũng đã biết nơi đó nguy hiểm, coi như ngươi tìm được hắn, ngươi sẽ phát hiện các ngươi căn bản cũng không thể. Ta muốn đi, ánh mắt thích ngạo sương kiên quyết, không thử đã buông tha cái này không thể nào. Chí Tôn lần nữa phát tiếng thở dài sâu kín, chậm rãi nói. Lãnh lăng vân, ngươi cũng muốn đi sao? Người nên hiểu, có lẽ cái người này, trí tôn, tâm ý ta đã quyết. Lãnh lăng vân mỉm cười sáng trói. Mèo mèo, nằm ở trên lưng thích ngạo xương, mèo tầm bảo cô múa móng vuốt của mình ý bảo mình cũng nhất định sẽ đi theo thích ngạo xương. Ai, đi đi, đi đi trí tôn lần nữa phát ra một tiếng thở dài sâu kín. Bài quang thoáng qua thích ngạo xương cùng lãnh lăng vân biến mất ngay tại chỗ. Hai người cứ như vậy đi tới ma giới. Đi rồi hả, một cái thanh âm chậm rãi vang lên đúng vậy thanh âm chí tôn tràn đầy bất đắc dĩ là họa hay là phúc mặc bọn hắn thôi chuyện của chúng ta cũng làm xong rồi cũng chỉ có thể như thế chương hai trăm mười bốn ta sẽ không để chàng chết vương vương vương vương tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang rội chân trời ma tộc khàn giọng cố hết sức mà gọi trên quảng trường trước vương cung lụa đỏ trải dài tới nơi cao nhất ở đây ma vương của ma giới sắp lên ngôi trở thành ma vương chân chính Ma tộc hương phấn vây quanh quảng trường. Ma tướng bình tĩnh đứng phía trước chờ đợi cử hành nghi thức lên ngôi. Ma vương mới phải chịu rất nhiều khảo hạch đánh bại tất cả bọn họ khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Nhóm ma tướng đứng đầu đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Người kia đã mất tích lâu như thế mà thực lực vẫn kinh khủng như vậy, không thậm chí còn mạnh hơn, không lưu tình chút nào mà đánh bọn họ tan tác. Hắn hình như đã khác trước, nhưng khác ở đâu, trước kia trong mắt hắn không có bất cứ cái gì. Lúc đánh bại bọn họ cũng là theo tình tình, mà bây giờ là có mục đích, chẳng lẽ đúng như lời đồn là hắn vì một người. Chỉ là vì một người mà làm như thế sao, có thể không, tiếng kèn lệnh vang rội nghi thức lên ngôi sắp bắt đầu. Mặt tiểu ma đầu lạc địch nhã không chút cảm xúc đứng trên cầu thang ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy có một cảm giác bị áp bức không tiếng động. Người này người gặp người giả chết hoa thấy hoa khô héo tiểu ma đầu. Chỉ có hắn mới trị được nàng. Ngay cả ma vương cũng không có cách nào ngăn được nàng Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi Tiếng kèn dừng lại, nhân vật chính của nghi thức xuất hiện Mái tóc đỏ rực mềm mại của phong giật hiên để xóa Dài tới gót chân tựa như một đám mây màu đỏ hoa mỹ lúc hoàng hôn Hắn mặc lễ phục màu đen cao quý tao nhã Xung quanh viền vàng trói mắt hoa lệ Nút áo màu vàng kim đẹp đẽ hòa với tà áo màu đen sau lưng đón gió nhẹ nhàng bay Trên khuôn mặt tinh xảo vô cùng là lạnh lùng Đáy mắt không chút gợn sóng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Phong giật hiên từ từ bước lên từng bậc thang dài. Ca, lạp địch nhã nhẹ nhàng gọi. Phong giật hiên hơi dừng lại. Ca, huynh không hối hận khi làm thế chứ. Trong lòng lạp địch nhã tràn đầy suy nghĩ. Nàng hận thích ngạo xương, hận chết nữ từ loài người đó. Nếu không có nữ từ kia thì sao ca ca mà nàng tôn kính nhất lại bước trên con đường này. Sao lại cam tâm tình nguyện làm chuyện mà huynh ấy ghét nhất tuy không muốn ca ca và loài người kia ở chung một chỗ, nhưng lúc này, lòng lạc địch nhã còn khó chịu hơn. Phong giật hiên chỉ cười nhạt bỏ lại một câu thật nhỏ, muội nghĩ là ta sẽ hối hận à. Phong giật hiên nói xong thì liền bước tiếp, từ từ bước lên bậc thang đầu tiên. Hắn biết bước một bước này thì sẽ không còn khả năng ở cùng nàng. Vậy không còn gì tốt hơn nữa, không phải sao. Thánh chiến kết thúc khi mình còn là ma vương thì sẽ không để nó tái diễn. Mà lời nguyền trên người mình cũng sẽ không linh nghiệm, càng sẽ không làm nàng tổn thương. Ca, lạp địch nhã ở phía sau gọi thật nhỏ, trong mắt đều là đau đớn. Phong giật hiên không dừng chân, mà vẫn bước từng bước một lên nơi cao nhất. Trên đài cao, ma vương tạp địch châu mỉm cười. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của tạp địch châu là nụ cười tà khí. Trên người ông giờ phút này cũng là trang phục hoa lệ. Đứa con trai mà ông vẫn lấy làm kiêu ngạo cuối cùng đã trở lại, đang bước từng bước một về phía ông người hầu bên cạnh tạp địch châu bưng một cái khay tinh xảo trên đó đặt một vương miện hoa lệ. Phong giật hiên từ từ tiêu sái đi tới trước mặt tạp địch châu. Ông mỉm cười. Phong giật hiên không nghe lời thề dài dòng lê thê trước mặt hắn, trong đầu hắn chỉ có gương mặt xinh đẹp kia. Nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nàng hung dữ một cước dẫm mình dưới chân. Nhớ lại lần đầu tiên tùy tiện xông vào trại của nàng thấy được cảnh xuân đẹp đẽ của nàng. Sau đó là một quyền mạnh vào mắt của mình nhớ lại nàng bất lực thất hồn lạc phách trong lòng mình. Bây giờ nàng ổn không? Là vương kế nhiệm, rốt cuộc thì lời thề dài dòng lê thê đã được đọc xong. Tạp địch Âu nâng vương miện hoa lệ, dơ lên thật cao. Dưới ánh mặt trời, vương miện tỏa ánh vàng long lanh chói mắt. Vương, sắp trở thành ma vương. Cả đời này không còn có thể cùng xuất hiện với nàng. Phong giật hiên từ từ nhắm mắt lại, chờ vương miện được đặt lên đầu mình. Từ từ tạp địch Âu mỉm cười, chuẩn bị đặt vương miện trong tay lên đầu phong giật hiên. Nhưng trong khoảnh khắc vương miện sắp được đặt lên thì trên đài cao chợt có một luồng ánh sáng trắng trói mắt xuất hiện khiến tất cả mọi người phải nheo mắt lại. Tạp địch Âu co mày, vương miện trong tay hơi dừng lại, không đặt xuống. Ánh sáng trắng biến mất hai người xuất hiện trên đài cao. Đó chính là thích ngạo sương và lãnh lăng vân. Phong giật hiên kinh ngạc đứng lên, nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện trước mặt mình tim như ngừng đập hoàn toàn không dám tin vào hiện thực. Là nàng ư, sẽ là nàng ư, thật sự là nàng ư, không cần hoài nghi đâu, là ngạo sương đó. Giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng của lãnh lăng vân truyền tới. Ngạo sương, nàng, nàng, sao nàng lại tới đây? Rốt cuộc Phong giật hiên lấy lại tinh thần, nhìn người trước mặt mình. Nỗi ngạc nhiên và mừng rỡ bao phủ lấy hắn. Ta tới tìm chàng. Ta chỉ biết một điều, đó là chàng không thể cứ như vậy mà biến mất trong cuộc đời của ta. Thích Ngạo Sương nhìn Phong Giật Hiên, nói nhỏ đầy nghiêm túc. Ngạo Sương, nàng, trong lòng Phong Giật Hiên cực kỳ phức tạp vui mừng vô cùng nhưng ngay sau đó lại bị lo lắng chặn lại. Loài người, lá gan ngươi thật không nhỏ. Ta đã thả cho ngươi một con đường sống mà ngươi lại dám xuất hiện ở đây. Giọng nói âm lãnh của tạp địch châu truyền tới. Phụ vương, người đã đồng ý với con là sẽ không ra tay với nàng. Bây giờ để nàng đi đi. Phong giật hiên bất chấp tất cả quay lại trầm giọng nói với tạp địch châu. Trong khoảnh khắc thích ngạo sương nhìn thấy Phong giật hiên thì trong lòng cũng rất mừng. Bây giờ nghe thấy cuộc nói chuyện này thì lại càng rõ ràng mọi chuyện. Quả nhiên là Phong giật hiên vì mình nên mới từ bỏ tất cả mà trở lại ma giới trở thành ma vương. Thân phận thật sự của Phong giật hiên quả nhiên là ca ca của thiếu chủ, là con trai ma vương sao. Đó là trước kia, trước kia ta từng đồng ý. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của tạp địch Âu tràn đầy âm trầm, gầm nhẹ cực kỳ dữ tợn, chỉ là một con người đê tiện mà lại không biết điều như thế. Dám can đảm phá hỏng nghi thức lên ngôi của ma giới chúng ta. Lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phụ vương, người muốn nuốt lời, mặt phong giật hiên biến sắc lắc mình chắn trước mặt thích ngạo xương. Lúc này, mặt tạp địch Âu còn đen hơn than, phổi ông như sắp nổ tung vì tức giận. Trong hoàn cảnh này, trong tình huống có tất cả ma tộc ở đây, ma vương kế nhiệm lại đường hoàng đứng ra bảo vệ cho một con người Dám ngang nhiên một mình công khai đối đầu với mình, còn ra thể thống gì nữa Ta không nuốt lời, ta đồng ý thả nàng ta, nàng ta không tới ma giới làm càn Bây giờ dám xông tới ma giới, hơn nữa còn dám can đảm phá hỏng nghi thức lên ngôi của chúng ta Có chết cũng không hết tội, sắc mặt tạp địch châu càng ngày càng khó coi mà tộc đang vây quanh đài cao cũng trâu đầu ghé tay rối rít bàn tán chuyện này càng khiến tạp địch âu nổi cơn thịnh nộ phụ thân phong giật hiên cao mày nhìn tạp địch âu đầy cảnh giác càng cố gắng bảo vệ thích ngạo xương sau lưng thích ngạo xương hơi ngẩn ra dòng nước ấm áp trải qua trong lòng nàng mèo meo mèo tầm bảo nằm sau lưng thích ngạo xương lộ ra cái đầu mở to mắt nhìn mọi chuyện hôm nay ta sẽ hoàn toàn chặt đứt nhớ nhung của con tạp địch âu gầm lên sắp ra tay Phụ thân, đừng, Lạp Địch Nhã vọt lên, đưa tay ra định ngăn Tạp Địch Âu. Lạp Địch Nhã ta đã quá dung túng cho con, khiến con không biết chừng mực. Hôm nay ta sẽ làm theo ý muốn của ma tướng tiễn con tới nơi con sớm nên tới để rèn luyện. Con rèn luyện tốt rồi hãy trở về. Hiển nhiên lần này Tạp Địch Âu đã tức giận tới cực điểm, nói xong những lời này liền vung tay tạo dấu ấn. Một luồng ánh sáng màu đen đánh lên người Lạp Địch Nhã. Trong ánh mắt kinh ngạc của lạp địch nhã và mọi người, lạp địch nhã kêu thảm một tiếng rồi biến mất ngay tại chỗ. Không gian ma pháp, người biết ma pháp này ngây ngẩn. Xem ra hôm nay ma vương tạp địch châu thật nổi giận rồi, lại nhẫn tâm đưa con gái mà mình thương yêu tới thế giới khác để rèn luyện. Hơn nữa lại còn phế đi tu vi của lạp địch nhã. Phụ vương, phong giật hiên kinh hãi. Bộ dạng này của tạp địch châu hắn chưa bao giờ thấy. Xem ra hôm nay đã chạm tới ranh giới cuối cùng của ông nên ông mới vô tình như vậy. Còn cút ra cho ta. Tạp địch Âu giống giận một luồng ánh sáng màu đen đáng sợ đã được tạo ra trên tay. Lúc này, ma tộc đang vây ở dưới đều đã sôi trào. Vương, vương, giết con người đê tiện đó đi. Biến con người đó thành mảnh vụn đi. Phòng giật hiên vừa vội vừa giận, lạnh mắt nhìn phía dưới quát lên, mẹ nó câm miệng cho ta. Nhất thời, phía dưới câm như hến. Các ma tộc nhìn nhau, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Giật Hiên đang phẫn nộ điên cuồng, rồi quay sang nhìn Tạp Địa Châu đang rằng co với hắn. Tạp Địa Châu vừa thấy cảnh này thì mặt càng đen hơn, siết chặt nắm đấm khiến nó vang lên tiếng răng rắc. Phong Giật Hiên và Tạp Địa Châu nhìn nhau, lửa giận trong mắt ông nóng rực lòng Phong Giật Hiên không ngừng trầm xuống, trầm xuống. Hắn là người rõ nhất thực lực của Tạp Địa Châu, ở ma giới không ai là đối thủ của ông, ai cũng không thể kể cả Phong Giật Hiên mình cũng kém một bậc. Lãnh lang vẫn giận tái mặt mặt không biến sắc mà chắn trước mặt thích ngạo xương. Hắn không ngờ rằng mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này. Hoàn toàn không ngờ rằng trí tôn của yêu giới lại trực tiếp truyền tống bọn họ tới nghi thức lên ngôi của ma vương ma tộc càng không ngờ lại phải đối đầu trực diện với ma vương thế này. Dù vào lúc mạnh nhất hắn cũng không thắng được lạp địch Âu cùng lắm là dùng toàn lực thì hai bên đều tổn thương. Mà bây giờ một nửa sức mạnh của hắn không ở trên người nên càng không có phần thắng. Dưới cái nhìn của mọi người, đối mặt với ma vương đang thịnh nộ, hắn thật không nắm chắc được có thể đưa thích ngạo xương toàn thân trở ra. Vì sao người lại ngăn cản phong giật hiên và con ở bên nhau? Giọng nói thật thấp của thích ngạo xương lạnh lùng vang lên. Phong giật hiên và lãnh lăng vân sững sờ. Tạp địch âu cười lạnh bởi vì thân thể nó chịu lời nguyền tuyệt đối không cho phép phát sinh chuyện gì với ngươi Lúc này thích ngạo xương ngây ngẩn. Có ý gì, lời nguyền, trên người giật hiên có lời nguyền. Cho nên không thể phát sinh chuyện gì với mình, lời nguyền này có liên quan gì tới mình Không cho thích ngạo xương thời gian suy nghĩ, tạp địch Âu đã ra tay Mặt phong giật hiên và lãnh lăng vân sắc lạnh bước lên Cốt ngay, tạp địch Âu quát lên, lấy ông làm trung tâm, một luồng khí lạnh đáng sợ lan ra xung quanh Luồng khí này có hình màu đen tựa như sóng biển điên cuồng lan ra ngoài Trong lòng các ma tộc dưới đài cao run sợ. ma tướng còn đỡ, ma tộc cấp thấp ở xa trực tiếp bị đánh bay Mọi người đều biến sắc lần đầu tiên thấy Tạp Địch Âu bộc phát như thế. Chúng tướng nghe lệnh, giết nữ từ loài người này sẽ được trọng thưởng. Nếu ai ngăn cản, giết không cần hỏi. Mặt Tạp Địch Âu giữ tợn giọng nói âm lãnh tràn đầy tàn khốc và kiên quyết. Phụ Vương, Phong giật hiên không thể tin được mà nhìn Tạp Địch Âu đang có gương mặt giữ tợn. Vì sao Phụ Vương nhất định phải đuổi tận giết tuyệt như thế? Vì sao? Lên! Tạp địch Âu gầm lên, ngọn lửa màu đen trong tay đã điên cuồng đánh tới. Các ma tộc dưới đài cao cười kỳ quái ùa hết lên. Vô số ma tộc màu đen bay trên không, mục tiêu là thích ngạo xương. Phòng giật hiên cắn răng, trong mắt lóe lên đau đớn. Kết xuất kết giới cực nhanh, dù hắn biết kết giới của mình căn bản không thể ngăn cản được địch Âu có thực lực cao hơn mình. Mặt lãnh lăng vân sắc lạnh, chắn sau lưng thích ngạo xương. Phòng giật hiên và lãnh lăng vân bảo vệ thích ngạo xương ở giữa. Tạp Địch Châu thấy tình huống này thì càng tức giận hơn. Ngọn lửa đầu tiên còn chưa đánh tới thì trong tay đã tạo ra ngọn lửa thứ hai. Mà tất cả các ma tộc cũng kêu lên quái dị, bay lên, tất cả ma pháp cùng chào hỏi thích ngạo xương và Lãnh Lăng Vân. Trong nhất thời, ánh sáng đủ màu lóe lên sặc sỡ lóa mắt, khiến người ta hoa cả mắt. Không khí điên cuồng lưu động lung tung, hơi thở cuồng bạo khiến người ta khó thở. Nếu những ma pháp này cùng bay tới đây thì hậu quả ai cũng có thể nghĩ tới. Lòng phong giật hiên cực kỳ nóng nảy, Sắc mặt lãnh lăng vân cũng càng ngày càng trầm xuống. Thích ngạo xương cắn răng, thầm nhầm chú ngữ. Ma vương phản ứng qua kích động như thế. Chuyện này có bí mật gì? Đang lúc đợt tấn công sắp ập đến thì xảy ra chuyện khiến người ta kinh ngạc. Trên người thích ngạo xương tản ra ánh sáng bảy màu, vây chặt lấy nàng ở bên trong. Sau đó ánh sáng bảy màu lan rộng ra, không ngừng lan rộng ra, vây lây phong giật hiên và lãnh lăng vân ba người thích ngạo xương cảm thấy luồng ánh sáng bảy màu này ấm áp dịu dàng khác thường chợt ánh sáng bảy màu đột nhiên lan rộng ra ầm ầm nổ tung chiếu thẳng tới các ma tộc khiến tất cả trắng loá không thể nhìn được gì ngay sau đó tất cả ma tộc choáng váng toàn bộ ma pháp bọn họ phát ra quay trở lại công kích hung mãnh đã ập đến trong nhất thời người ngã ngựa đổ trên trời hỗn loạn ma pháp của ma vương cũng bị bắn ngược lại ngọn lửa màu đen đáng sợ đánh về phía tạp địch châu. Sắc mặt tạp địch Âu sắc lạnh, đưa tay gạt khẽ, đánh bay toàn bộ ngọn lửa bị đánh bật lại Những ma tộc khác thì không được nhẹ nhàng như thế Ma tướng cao cấp thì còn đỡ, những ma tộc cấp thấp thì vô cùng thê thảm Từng người một kêu lên sợ hãi rồi né ra, lại đụng phải ma tộc bên cạnh Ma tộc bên cạnh thì lại đụng phải người đứng gần Vốn các ma tộc cao cấp có thể né được ma pháp bị đánh ngược lại Nhưng lại bị các ma tộc khác vì né ra mà va lung tung khiến bất ngờ nên không thể làm gì được Trong nhất thời trên không trung đại loạn tiếng oán giận và tiếng trách mắng vang lên không ngừng Tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần vang lên Những tiếng động này vang vào trong tay tạp địch Âu khiến ông thấy đặc biệt chói tay Sắc mặt ông xanh ngắt như có thể chảy ra nước Hiển nhiên là trên người nữ từ loài người kia có bảo vật có thể phản xạ lại ma pháp Chỉ là một con người đê tiện mà lại có thể khiến ma giới của ông người ngã ngựa đồ thảm hại như vậy Thật vô cùng đáng giận Hôm nay không trừ khử nàng ta thề không bỏ qua Phong giật Hiên nhìn thấy ánh mắt hẹn quá hóa giận của Tạp Địch Châu, trong lòng càng thêm trầm xuống. Hắn biết hôm nay phải đối mặt với tình huống khó giải quyết nhất từ trước tới nay. Lãnh Lăng Vân lạnh mắt nhìn Tạp Địch Châu sắp bùng nổ, trong lòng cũng không dám khinh thường. Tích Ngạo Sương nhìn tình huống lộn xộn trước mắt, bỗng lấy nghiên mực lưu ly li trong người ra, lại kinh ngạc khi nhìn thấy trên nghiên mực lưu ly li xinh đẹp xuất hiện vài vết nứt rất sâu lần đầu tiên phản xạ lại nhiều công kích ma pháp như thế hiển nhiên đã vượt qua cực hạn của nghiên mực liêu ly li. cho nên trên đó mới xuất hiện nhiều vết nứt nhìn mà sợ như vậy liêu ly li, liêu ly li, trong lòng thích ngạo sương lo lắng vội vàng gọi nghiên mực trong tay không lên tiếng đáp loài người vô tri nhỏ bé người đi chết đi tạp địch âu phi thân lên đôi tay ầm ầm kết xuất thành dấu tay kỳ lạ trong miệng lẩm bẩm chú ngữ phức tạp phụ vương Phong giật hiên cắn răng, đau đớn thoáng qua đáy mắt cũng phi thân lên. Hắn rất rõ ràng chú ngữ này là gì. Ngạo sương, muội lui lại. Lãnh lăng vân bảo vệ thích ngạo sương sau lưng, sắc mặt vô cùng nặng nề. Trong lòng thích ngạo sương phức tạp, Phong giật hiên vì mình mà đối đầu trực tiếp với cha ruột của mình có thể hiểu được sự dằn vặt của hắn. Mình phải làm thế nào mới phải đây? Phải làm thế nào mới có thể hóa giải cục diện bây giờ? Tạp Địch Châu nắm chặt nắm tay tới mức các đốt ngón tay trắng bệch, một cỗ kình khí đáng sợ điên cuồng ngưng tụ trong tay. Tiếng nắm đấm nắm lại vang lên răng rắc càng ngày càng lớn, cuồn cuộn như sóng to gió lớn. Ai cũng biết rằng Tạp Địch Châu đã ngưng tụ toàn bộ sự tức giận vào đó. "Con cút ngay cho ta!" Tạp Địch Châu điên cuồng hét lên, một luồng kình khí hữu hình hung mãnh đánh về phía Phong giật Hiên. Phong giật Hiên phun một ngụm máu, bị đẩy lùi ra ngoài. Mục tiêu của tạp địch châu là nhắm thẳng vào thích ngạo xương. Hiển nhiên phong giật hiên không muốn tổn thương cha của mình nên không ứng phó toàn lực. Tạp địch châu nắm chắc điểm này nên mới không kiêng dè gì như thế. Sắc mặt lãnh lăng vân cực kỳ nặng nề. Trong lòng hắn không thể hiểu nổi vì sao tạp địch châu vô cùng bình tĩnh khi gặp thích ngạo xương lại trở nên khác thường như thế. Tại sao lại khăng khăng muốn dồn ngạo xương vào đường chết? Nhìn thấy tình huống như thế, lãnh lăng vân không dám giữ lại gì cả đi lãnh lăng vân quát khẽ một luồng ánh sáng màu tím rực rỡ đánh thẳng về phía tạp địch âu từ tay hắn đôi mắt tạp địch âu khẽ mở lớn ầm ầm đánh kinh khí trong tay mình ra ầm tiếng nổ lớn vang lên vang dội nơi chân trời xuyên qua màng nhĩ của mọi người ánh sáng màu đen khổng lồ và ánh sáng màu tím rực rỡ chạm vào nhau giữa bầu trời tỏa ánh sáng rực rỡ ra xung quanh rất nhiều ma tộc tu vi thấp bị chấn đến mức phun máu ngay tại chỗ sau đó liền hôn mê Mà ma tướng có tu vi cao hơn cũng không chịu nổi, bị chấn động tới mức hoa mắt chóng mặt Bọn họ lần nữa lãnh giáo sức mạnh đáng sợ không thể với tới của ma vương Lãnh lăng vân bị chấn lui lại hai bước mới ổn định được thân hình Hắn khẽ hít mắt ánh mắt lạnh lẽo Thân hình của tạp địch âu trên bầu trời không bị ảnh hưởng chút nào Trên mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị, rồi cười như điên Ha ha, không ngờ ngươi lại xuất hiện ở ma giới chúng ta Đại yêu vương, hôm nay ta sẽ khiến ngươi có đi mà không có về Lúc này, Tạp Địch Âu đã nhận ra thân phận trước đây của Lãnh Lăng Vân trong giọng nói không che giấu được hưng phấn. Ta không phải là Đại Yêu Vương gì cả. Tên ta bây giờ là Lãnh Lăng Vân. Hắn trầm giọng trả lời. Tạp Địch Âu nghe Lãnh Lăng Vân trả lời, sắc mặt hơi thay đổi, nhìn thấy hắn bảo vệ thích ngạo xương ở sau lưng càng thêm giận tím mặt rồi lại cười điên cuồng tốt tốt. Chỉ là một con người mà có thể khiến Đại Yêu Vương của chúng ta che chở như thế. Hôm nay ta thật muốn xem xem các ngươi có thể bảo vệ nàng tới khi nào Lúc này cả người tạp địch châu được bao phủ bởi ngọn lửa màu đen Xung quanh như tràn ngập một luồng hơi thở tử vong Ngoại hình của tạp địch châu cũng thay đổi Mái tóc đen nhánh của ông bay múa trong không trung càng ngày càng dài Một cái sừng chậm rãi mọc ra trên đầu, đôi mắt nhiễm màu đỏ Tiếng vù vù vang lên không ngừng trên lưng ông Đôi cánh đen nhánh khổng lồ không ngừng mở rộng ra Có khoảng 20 đôi cánh khổng lồ màu đen Mà vương ta không muốn đánh với ngươi. Vì sao ngươi phải khổ sở bức bách như thế? Rốt cuộc thích ngạo sương lạnh giọng nói, đối mắt với tạp địch Âu trên bầu trời. Ta chỉ muốn ngươi chết. Tạp địch Âu cười lạnh, hoàn toàn tiêu diệt ngươi, thân thể và linh hồn của ngươi không nên tồn tại. Thích ngạo sương liếc nhìn phong giật hiên với khuôn mặt sáng mắt bên cạnh một cách phức tạp. Nàng biết bây giờ không chỉ thân thể hắn bị một kích của tạp địch Âu gây đau đớn mà còn đau đớn cả trên tinh thần. Đánh, không đánh. Không đánh nghĩa là mất đi Đã đột phá tầng thứ 12 của liên hoa bảo giám Nhưng vẫn không phải là đối thủ của tạp địch châu trước mặt Thích ngạo xương ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ trên bầu trời khẽ cao mày mười 215 ta sẽ không để chàng chết Mẹ ổn định tinh thần lại cảm nhận ánh mắt trời Con sẽ dốc toàn lực làm cầu nối cho người Liêu ly còn muốn báo thù cho Liêu ly chợt tim liên im lặng đã lâu lại lên tiếng vào lúc này giọng nói trầm thấp cứ như vậy mà đột ngột vang lên trong đầu thích ngạo xương lưu ly li sao rồi thích ngạo xương cao mày lo lắng hỏi còn một hơi thở lần này đánh xong con muốn chữa thương cho nàng có lẽ rất lâu sẽ không xuất hiện đâu trong giọng nói của kim liên có đau lòng và tức giận cho nên mẹ xin người nhanh lên một cách phải chúng ma vương ta không muốn đối đầu với ông thích ngạo xương ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ma vương trầm thấp nói Chỉ là một con người hèn mọn mà lại nói khoác không biết ngưỡng. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi tan thành mây khói. Bây giờ giọng nói của tạp địch âu tựa như sấm rền khiến lỗ tai mọi người ong ong càng khiến lòng người run sợ. Đừng, Phong giật hiên đau đớn cao mày trong lòng như vạn tiễn xuyên tâm. Lãnh Lăng Vân đứng trước mặt thích ngạo xương trợt mở lớn mắt chỉ vì hắn cảm thấy từ sau lưng truyền tới cảm giác nóng rực đáng sợ không thể diễn tả thành lời. Lăng Vân, Huynh tránh ra. Giọng thích ngạo xương thật thấp, yếu ớt nhưng lại như kéo dài bất tận. Lãnh lăng vân ngẩn ra từ từ quay đầu lại thì thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của thích ngạo xương dần dần phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Theo bản năng, hắn đứng sang bên cạnh. Mèo tầm bào cũng nhảy từ lưng thích ngạo xương sang vai hắn. Thích ngạo xương chậm rãi giơ tay phải lên, một thanh thần khí kỳ lạ hiện lên trên tay, nhắm thẳng vào ma vương trên cao. Mà trên mặt nàng từ từ hiện lên một tầng vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt thoạt nhìn như thần thánh không thể khinh nhờn. Mà dần dần cả người nàng cũng được một tầng vầng sáng màu vàng bao phủ. Lời nguyền trên người giật hiên là gì? Ông không muốn cởi bỏ cho chàng sao? Giọng tích ngạo xương xa xôi lạnh giá. Ha ha ha ha ma vương bay trên trời, cười như điên, đã muộn rồi. Từ khi ngươi đặt chân lên đây thì lời nguyền đã được khởi động mà biện pháp ngăn cản lời nguyền chính là hoàn toàn hủy diệt ngươi. Ma vương không nói ra câu tiếp theo, thích ngạo sương khẽ híp mắt, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh. Lời của ma vương đi chết đi, con người đê tiện quấy nhiễu tâm trí của con ta. Ma vương cười ác độc, tay phải không ngừng tụ lực. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, hoa văn màu đen trong lòng bàn tay ông không ngừng lớn lên, lan rộng. Hơi thở màu đen cấp tốc tụ đến từ bốn phương tám hướng. Tiếng động như sóng to gió lớn khiến người ta sợ mất mật. Tất cả đều như đổi màu tối tăm không có ánh sáng. Tủ, thích ngạo sương dù thấp mí mắt quát khẽ. Trong nháy mắt lấy nàng làm trung tâm, một luồng sóng khí màu vàng mắt thường có thể nhìn thấy được nổ tung ra bốn phía. Sau đó, một cột ánh sáng màu vàng kim chiếu xuống từ trên bầu trời âm u, hoàn toàn bao phủ thích ngạo sương bên trong. Mà cột ánh sáng này rõ ràng chiếu thẳng từ mặt trời xuống. Sức mạnh mặt trời. Đây chính là vầng sáng mặt trời cực nóng. Tất cả ma tộc sợ ngây người, ngây ngốc nhìn một màn trước mặt. Nàng có phải là con người không? Sao có thể sử dụng được sức mạnh mặt trời? Trong nháy mắt ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía khiến người ta không thể mở mắt được. Ánh sáng không ngừng lan rộng. Bầu trời vốn âm u cũng từ từ sáng lại. Ánh sáng màu vàng đang không ngừng xua đuổi bóng tối. Mặt tạp địch âu biến sắc trên tay không dừng lại, gầm lên một tiếng, ngừng tụ sức mạnh kinh khủng đó lại, lao thẳng xuống mặt thích ngạo xương lạnh băng huy kiếm nghênh đón như ngựa phi như sóng biển tiếng vang ầm ầm chấn động trời đất đất trời đổi màu bóng dáng hai người gặp nhau giữa không trung máu không ngừng nhỏ xuống từ trên trời tung bay rơi đầy đất tạo thành đoá hoa yêu dã dần dần tạo thành một con đường bằng máu nhìn thấy ghê người vậy mà hai người lại không hề bị thương có người chắn giữa hai người tiếp nhận công kích toàn lực của cả hai người này là phong giật hiên không Mà vương mất khống chế, giống to, bay trên không, đau đớn không thể tả mà cười dài. Ông rõ nhất sức mạnh của một kích toàn lực này của mình. Ông biết con người này có chỗ bất phàm của nàng nên dùng hết toàn lực vào một kích định khiến con người này tan thành mây khói kể cả linh hồn. Bây giờ lại bị phong giật hiên đón lấy. Lời nguyền đã ứng nghiệm sao? Không, không, tại sao lại như thế? Tạp địch âu như mất trí, lơ lửng trên trời, ánh mắt tan dã, lẩm bẩm trong miệng. Giọng nói hờ hững chứa thê lương và bi thương vô tận Chuyện mình trăm phương ngàn kế ngăn cản vẫn xảy ra Vốn nghĩ rằng lấy con người này giao y hiếp Khiến con trai tránh xa là có thể tránh khỏi lời nguyền độc ác này Nhưng không ngờ nó vẫn ứng nghiệm hơn nữa Còn ứng nghiệm nhanh hơn dưới sự thúc đẩy của mình Chẳng lẽ mình sai rồi sao Tạp địch âu kinh ngạc mà nhìn phong giật hiên mặt Không còn chút máu nào đang từ từ rơi xuống Chợt kêu to một tiếng Một luồng khí thế lấy ông làm trung tâm Lan rộng ra xung quanh. Trường kiếm trong tay thích ngạo sương biến mất, sông lên phía trước ôm chặt lấy phong giật hiên khuôn mặt đã tái nhợt từ từ hạ xuống. Tại sao, thân thể thích ngạo sương run khẽ, đáy lòng vô cùng sợ hãi. Nhìn khuôn mặt tái nhợt dường như trở nên trong suốt của phong giật hiên, lòng thích ngạo sương chìm xuống đáy vực. Cái lạnh không ngừng xâm nhập vào nàng. Nàng chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo tâm cũng dần dần lạnh đi. Ta... Sẽ không để nàng chết nhưng cũng không muốn phụ vương bị thương, trên khuôn mặt tái nhợt của phong giật hiên là nụ cười thản nhiên tựa như chỉ giây lát sau là sẽ biến mất. Thích ngạo sương cứ như vậy mà ôm phong giật hiên từ từ đáp xuống đài cao. Lãnh lăng vân ngơ ngác nhìn mọi chuyện trước mắt, mắt nhói đau tâm còn đau hơn. Linh hồn của ta sẽ phải tan đi, ngạo sương ta không thể thực hiện lời hứa của mình. Phong giật hiên cười yếu ớt, không đợi thích ngạo xương nói, dùng hết sức quay lại nhìn lãnh lang vân sau lưng nàng, nói thật nhỏ, lãnh lang vân, mau, đưa ngạo xương đi. Giờ phút này tạp địch âu vẫn cười dài đầy đau đớn trên bầu trời, nhưng nếu ông phục hồi tinh thần lại thì sẽ không đi được nữa. Phong giật hiên lo chuyện này, nên mới nói lãnh lang vân lập tức đưa thích ngạo xương đi. Không, giọng thích ngạo xương run rẩy đáy mắt phong giật hiên thoáng qua lo lắng buồn rầu bi thương không muốn quyến luyến vẫn từ từ dùng hết sức mà đưa tay phải của mình ra muốn vuốt ve gương mặt thích ngạo xương mà mình vẫn nhớ nhung thích ngạo xương nắm tay phong giật hiên nói như đinh chém sắt ta sẽ không để chàng chết phong giật hiên cười nhàn nhạt tất cả đều đã muộn thân thể của hắn không chịu nổi một kích trí mạng này của tạp địch châu và thích ngạo xương tạp mễ nhĩ Tích Ngạo Sương nắm chặt tay Phong Dật Hiên, ngẩng mặt lên trời gào to. "Thê lương, kéo dài chờ đợi, khiến mọi người nghe được mà run lên. Tạp Mễ Nhĩ con biết thầy có thể làm được, ra đi, ra đi, hãy cứu chàng." Tích Ngạo Sương ngẩng mặt lên trời gọi trong giọng nói chứa đau thương vô cùng và mong đợi. Phong Dật Hiên hơi sững sờ, lãnh lăng vân sừng sốt. Thân hình Tạp Địch Châu hơi khựng lại giữa bầu trời. "Ai?" Một tiếng thở dài sâu kín, thật dài, nhẹ nhàng vang lên. Tiếng thở dài này như vang lên ở chân trời, lại như vang lên bên tai, trong tim mỗi người. Là ai, là ai mà lại có thực lực đáng sợ như thế này? Ngay sau đó, bầu trời trượt sáng sủa, trời xanh mây trắng, gió nhẹ nhàng thổi. Một nam tử áo trắng xuất hiện trên trời cứ tự đắc cách biệt như thế mà đứng trên bầu trời. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng kia là của hắn, mà nam tử áo trắng này chính là tạp mễ nhĩ đột nhiên biến mất. Ngạo sương, giọng nói nhẹ nhàng của tạp mễ nhĩ bay tới. Tạp mễ nhĩ cứu giật hiên đi. Thầy có thể làm được con biết mà. Thích ngạo sương ngẩng đầu, vội vàng cầu xin tạp mễ nhĩ. Lãnh lăng vân nhìn tạp mễ nhĩ đầy phức tạp. Rốt cuộc hắn là ai? Tồn tại như thế nào? Ta có thể. Tạp mễ nhĩ mỉm cười, ngàn vạn phong tình. Cứu chàng. Thích ngạo sương càng vội hơn. Nhưng phải cho ta lý do để cứu hắn. Tạp mễ nhĩ vẫn cười dịu dàng như cũ cười tao nhã, nói rõ ràng từng câu từng chữ ta không có lý do gì để cứu hắn. Nếu con bị thương thì ta sẽ cứu nhưng hắn thì không. Nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ của tạp mễ nhĩ rất quen thuộc nhưng lại như xạ lạ. Hắn đang cười nhưng đáy mắt là lãnh khốc không có chút độ ấm và gợn sóng nào. Hắn không nói đùa mà là nghiêm túc khác thường. Vì vì sao, đôi mắt thích ngạo xương bỗng nhiên có lại kinh ngạc mà nhìn tạp mễ nhĩ vẫn đang cười. Không vì sao cả, tạp mễ nhĩ vẫn cười, giọng nói nhẹ nhàng, hờ hững, mềm mại nhưng không có chút độ ấm nào. Tích ngạo xương ngơ ngác quay lại, cúi đầu nhìn sắc mặt phong giật hiên càng ngày càng tái. Nàng càng hoảng sợ hơn khi cảm thấy lực sinh mệnh của phong giật hiên đang dần biến mất, không ngừng biến mất. Nếu tiếp tục như vậy thì phong giật hiên sẽ rời khỏi nàng mãi mãi, không bao giờ quay lại nữa. Một luồng tuyệt vọng và đau thương khôn cùng vây lấy tích ngạo xương. Nàng chỉ có thể nắm thật chặt tay phong giật hiên không buông. Lãnh Lăng Vân nhìn bộ dạng này của thích ngạo sương thì trong lòng vô cùng khó chịu. Càng tự hỏi mình rằng nếu người ngã xuống là mình thì có phải ngạo sương cũng sẽ không kiềm chế được như thế hay không? Sẽ sao? Sẽ sao? Mèo mèo mèo mèo chợt mèo tầm bảo đứng trên vai Lãnh Lăng Vân không ngừng kêu lên. Lãnh Lăng Vân nghe tiếng kêu của nó thì ngơ ngác bởi vì trong đầu xuất hiện giọng nói của một người khác. Lãnh Lăng Vân ngơ ngác mà nhìn thích Ngạo Xương đang đau lòng gần chết, nhìn sắc mặt phong giật hiên tái nhợt đến gần như trong suốt, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tạp Mễ Nhĩ đang cười hờ hững. Chợt Lãnh Lăng Vân nhẹ nhàng cười, ngẩng đầu trầm giọng nói với Tạp Mễ Nhĩ, "Tạp Mễ Nhĩ, lời của ngươi là thật. Nếu Ngạo Xương bị thương thì ngươi nhất định sẽ cứu." Đó là đương nhiên, Tạp Mễ Nhĩ cười một tiếng thật thấp, nhẹ nhàng nhướng mày, phun ra một câu như vậy. Đáy mắt vẫn không có chút gợn sóng nào. Vậy thì ta tình nguyện lãnh lăng vân cúi đầu nói một câu thật thấp với không khí tựa như lẩm bẩm, vừa như đang nói với người kia. dứt lời, hắn từ từ đi lên phía trước, đứng bên cạnh thích ngạo xương, cười như hoa đào, nhẹ nhàng nói: ngạo xương ta tin muội. phong giật hiên ngươi tin ngạo xương không? phong giật hiên ngơ ngác nhưng vẫn gật mạnh đầu. hắn thấy được sự tự tin tràn ngập và kiên quyết trong mắt lãnh lăng vân. vậy thì ngạo xương chúng ta chờ muội, ta và phong giật hiên chờ muội. Lãnh Lăng Vân đột nhiên nói một câu như vậy rồi nhẹ nhàng gỡ bông tai thủy tinh màu tím trên tai thích ngạo sương xuống. Ngay sau đó thích ngạo sương còn chưa hiểu ý của Lãnh Lăng Vân trước mắt đã bị một luồng ánh sáng màu tím bao vây. Ánh sáng màu tím rực rỡ chói mắt vây chặt lấy ba người bọn họ. Mèo mèo, mèo tầm bào cơ múa móng vuốt nhảy lên xung quanh luồng ánh sáng màu tím. Lúc này tạp địa châu đã không còn cuồng bảo như vừa rồi mà sững sờ nhìn luồng ánh sáng màu tím rực rỡ chói mắt. Sao ông cảm thấy sinh mệnh của phong giật hiên vốn đang trôi đi lại dừng lại. Tạp mễ nhĩ khẽ híp mắt nụ cười trên mặt cứng lại như có điều suy nghĩ mà nhìn luồng ánh sáng màu tím. Tạp mễ nhĩ phải nhớ lời ngươi nói, giọng nói thật thấp của lãnh lăng vân truyền ra từ luồng ánh sáng màu tím. Có ý tứ, ha ha, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Ta mỏi mắt chờ mong, trên khuôn mặt tuấn mỹ của tạp mễ nhĩ lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này không giống trước. Ánh sáng màu tím càng ngày càng đậm. Tạp địch âu ngơ ngác mà nhìn luồng ánh sáng màu tím nhưng không thể nhúng tay vào. Nguy áp của nam từ bài chi kia đã nói rõ tất cả. Mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hắn đang làm gì? Tạp mễ nhĩ mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay áo. Ngay sau đó, luồng ánh sáng màu tím biến mất. Mà ở đó không có gì cả. Không thấy phong giật hiên, không thấy thích ngạo xương, lãnh lăng vân cũng không thấy. Chỉ có mèo tầm bào lông trắng như thuyết đang ngồi xổm ở đó Mèo tầm bào ngẩng đầu nhìn bầu trời Bóng dáng của tạp mễ nhí cũng đã biến mất Mèo mèo, mèo tầm bào híp mắt gật đầu một cái Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng Tạp địch châu trợn mắt Đúng vậy, ông không nhìn lầm Con mèo kia lại có thể lộ ra vẻ mặt như thế Không đợi tạp địch châu kịp phản ứng Ngay sau đó, bóng dáng của mèo tầm bào cũng biến mất tại chỗ Tất cả trở lại yên lặng tựa như tất cả vừa rồi chưa từng xảy ra. Nếu không phải xung quanh lộn xộn thì ai có thể biết được vừa rồi ở đây từng xảy ra trận đánh kinh thiên động đỉa. Tạp địch Âu ngơ ngác mà nhìn đài cao không có gì, hoàn toàn sửng sốt. Người đâu, sao lại không thấy, con trai của mình, đứa con mà mình vẫn thương yêu và lấy làm kiêu ngạo không thấy đâu nữa. Nhưng tạp địch Âu rất rõ một điều, con trai của mình không chết, nhưng đi đâu? Người mặc bài thi có thực lực đáng sợ đó đã đưa bọn họ đi đâu. Chẳng lẽ lời nguyền này có thể giải. Mà thiếu nữ loài người kia chính là điểm quan trọng để giải lời nguyền. Thật là như vậy sao? Lòng tạp địch âu vốn yên tĩnh lại lần nữa nổi lên sức sống. Có lẽ thật có thể thay đổi. Vậy, ngạo xương, chúng ta chờ muội. Ta và phong giật hiên chờ muội. Chúng ta chờ muội, Có ý tứ, ha ha, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Ta mỏi mắt chờ mong. Những lời này là có ý gì? Đầu thật là đau thật là đau. Trong đầu vang lên mấy câu nói này khiến đầu thích ngạo xương đau như muốn nứt ra. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Giật hiên, lăng vân, tạp mễ nhĩ, mọi người ở đâu? Thích ngạo xương đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy rèm che vô cùng hoa lệ trên đầu. Từ từ quay sang thì thấy mình đang ở trong một căn phòng trang trí hoa lệ. Nhưng xa lạ, đây là đâu? Phòng giật hiên và lãnh lăng vân đâu?